cho rằng Diêu Xuân Nhoán đối mặt hắn khấn tạng, đó là trên mặt bất động thanh sắc, ít nhất mặt mày cũng nhiều ít sẽ có điểm đắt sắc, nhưng nàng không có. Diêu chủ mỏng, ta tưởng cầu ngươi cứu một cứu chúng ta Hàn gia. Ngươi nói đùa, ngươi cùng người nhà của ngươi hiện tại không phải hảo hảo sao? Diêu Xuân Nhoán làm bộ nghe không hiểu, nàng không nghĩ thang vũng nước đục này. Nếu nói nàng nghe không hiểu, hàn tấn An là không tin, hắn lập tức nói, Diêu chủ mỏng, ngươi cứu Hàn gia một lần, ta cùng với Hàn gia Nam Đinh nguyện vì nhanh bước vì ngươi hiểu khuyển mã chi lao nghe vậy diêu xuân đoán lấp bắp kinh hãi, nàng không nghĩ tới hàn tấn an sẽ mang theo hàn gia quay đầu nhận nàng là chủ người này sẽ không được sở tộc khổng tổng hợp chứng đi nàng tự nhận đối bọn họ hàn gia xuống tay rất tàn nhẫn chưa từng có thủ hạ lưu tình quá diêu xuân đoán hỏi hắn ngươi cảm thấy ta giống thiếu làm việc người sao ngươi sẽ không cho rằng ngươi quỳ một quỳ lại tỏ lòng trung thành ta liền sẽ đem chúng ta chi gian ân oán xóa bỏ toàn bộ đi kỳ thật ở tới không thấy ngươi phía trước ta cẩn thận nghĩ tới. Nhà của chúng ta hiện giờ rơi xuống này bước đồng ruộng là nhiều mặt nguyên nhân, cố nhiên có ngươi một bộ phận nguyên nhân, nhưng cũng là bởi vì chúng ta hàn ra trước tính kế ngươi, ngươi như thế nào trả thù chúng ta hàn ra đều không an. Nhưng diêu chủ mỏng, ngươi đều không phải là tầm thường nữ tử, ngươi cùng chúng ta hàn ra chi gian, không có hỗn loạn mạng người, cho nên không tính là sinh tử đại thủ, sao không cười nhấp tân thủ. Đây là hàn tấn an trong lòng lời nói. Ngụy Thu Du còn ở thời điểm. Bọn họ là thật sự hận thấu nàng Diêu Xuân Ngoãn, nhưng là càng đến tầng dưới chót, hắn khác sâu nghĩ lại lúc sau, bọn họ hàn ra rơi xuống này bước đồng ruộng, thật là bởi vì Diêu Xuân Ngoãn một người nguyên nhân sao. Tam Hoàng tử cưỡng bước thái tử khoanh tay đứng nhìn. Đều là tạo thành bọn họ hàn gia tình cảnh gian nan quan trọng nguyên nhân. Ha ha, hàn tấn an, ngươi thật là lòng dạ rộng lớn. Hơn nữa ta biết ngươi hận Ngụy thu du, ta cũng hận nàng, chúng ta người một nhà đều hận nàng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu không phải sao. Hàn Tấn An vắt hết ốc tới chứng minh bọn họ Hàn ra là hữu dụng. Diêu Xuân nón dù bận vận đung dung địa đạo, Ngụy Thu Du nàng phiên không ra lòng bàn tay của ta, ta không dùng được các ngươi. Nói thật cho ngươi biết đi Hàn Tấn An, nói vậy ngươi hẳn là hiểu được cửa thành lập tin điện cố, các ngươi Hàn ra với ta mà nói đó là ta đứng ở cửa thành kia căn đầu gỗ, chương hiển ta uy tín. Ta nếu là nhận lấy các ngươi, chính là chính mình đánh chính mình mặt, với ta tới nói không nửa điểm chỗ tốt. Cho nên, ngươi mời trở về đi. Diêu chủ mỏng, nếu chúng ta hàn ra đến cậy nhờ chuyện của ngươi phát sinh ở hôm nay phía trước, xác thật có tổn hại ngươi uy tín. Nhưng là ngươi ở Ngụy Thu Du biến thành người câm lúc sau nhận lấy chúng ta hàn ra, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi chỉ chu đầu đảng tội ác, ngược lại sẽ có vẻ ngươi không so đo hiểm khích trước đây, khoan hồng độ lượng. Việc này vì người ngoài sở nghe lúc sau, sẽ có nhiều hơn nhân tải tới đến cậy nhờ ngươi. Diêu Xuân văn suy tư, Hàn tấn an lời này có nhất định đạo lý. Hàn Tuấn An minh bạch Diêu Xuân đoán vẫn là cự tuyệt. Hắn cắn răng một cái, còn nữa, Diêu chủ mỏng, ta Hàn gia tuy bất tài, cũng là có điểm dùng. Nói, Hàn tấn An từ trong lòng lấy ra một phần tấm da dê, đưa cho Diêu Xuân đoán. Diêu Xuân đoán không tiếp, hắn mới ngược lại phóng tới một bên án kỳ thượng, xem hắn kia thật cẩn thận bộ dáng. Diêu Xuân đoán cũng không sốt ruột đem da dê ra mở ra, mà là nói, thái tử người không phải lén cùng ngươi liên hệ sao? Hiện giờ ngươi cử ra tới đầu ta. Thái tử như vậy ngươi muốn như thế nào giao đãi? Nàng quả nhiên đã biết thừa ân công phủ người cùng hắn lén tiếp xúc sự, hàng tấn an cắn răng một cái, thẳng thắn nói, học thành văn võ nghệ, hóa cùng đế vương ra, nhưng hiện giờ thượng vị giả bất nhân, chúng ta hàn ra cả nhà lại mệnh ở sớm tối, cũng không được như vậy nhiều. Diêu chủ mỏng, nếu ngươi chịu cứu hàn gia, về sau hàn gia cũng chỉ nhận ngươi một cái chủ tử. Nói, người khác liền quỳ một gối, đây là tướng sĩ đối chủ tử lễ, lễ kỳ trung thành. Biết được tam hoàng tử dục lấy bọn họ hàn gia nhân tính mệnh, hắn liều mạng hướng thái tử thế lực xin giúp đỡ, nhưng đến nay không có được đến bất luận cái gì đáp lại cùng với viên trợ. Không phải hắn không nghĩ tận trung mà là bọn họ toàn gia cánh mạng đều đã chịu uy hiếp. Hiện tại hồi tưởng lên, từ hắn bí mật gia nhập thái tử trợ doanh, được đến trợ giúp liền cực nhỏ cực nhỏ, chỉ có thể nói hắn thất vọng rồi, thái tử cô phụ hắn tín nhiệm. Diêu Xuân đoán sợ ngây người, nàng không nghĩ tới, hàn tấn an thế nhưng muốn làm nàng kẻ phản bội Hơn nữa hắn như thế đại nghịch bất đạo lên tiếng, hắn đây là đem nhược điểm đưa đến trên tay nàng. Diêu Xuân Đoan trầm mặc thật lâu sau mới nói, ngươi cùng người nhà của ngươi nghĩ kỹ sao? Ta nói thật cho ngươi biết, ta là không có khả năng tín nhiệm ngươi, ta đối với ngươi bao gồm các ngươi hàng gia chỉ biết dùng mà sẽ không tin. Đến nỗi khi nào sẽ tín nhiệm, nói không chừng có lẽ các ngươi cả đời này đều không chiếm được ta tín nhiệm. Vậy ngươi sẽ phù hộ chúng ta toàn gia cánh mạng sao? Nếu ta có năng lực làm được nói. Vậy đủ rồi. Nàng thẳng thán, làm hàn tấn an tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn này bức cờ đi đúng rồi, bọn họ hàn ra có sinh cơ. Diêu Xuân Ngoãn có thể nói ra lời này, nàng kỳ thật là cái rất bằng phẳng người, sợ nhất chính là ngoài miệng cười hì hì đáp ứng, trong lòng lại một chút cũng không cho là đúng. Diêu Xuân Ngoãn xoa xoa giữa mày, nàng cũng có chút lấy không chuẩn nhận lấy hàn tấn an đám người là tốt là xấu. Người thái tử mật thám thân phận tiếp tục dùng đi. Ta hiện tại là không có khả năng vì ngươi cùng tam hoàng tử cùng với thái tử đối thượng. Ngươi tử giữa hòa giải, có thể hay không sống sót, liền xem bản lĩnh của ngươi. Ta nhiều lắm là không hề áp chế các ngươi hàn ra cũng không giấu vết mà cung cấp một ít trợ giúp. Còn có, thân phận của ngươi không nên ở mình, chuẩn bị hóa mình vì ám đi. Đúng vậy. Diêu Xuân đoán phất tay, làm hắn trở về. Hàn tấn an tâm nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi lui ra ngoài, lúc này hắn mới mơ hồ cảm giác được hắn sau lưng đều bị nước suốt làm ướt cũng là nàng người này cũng không tốt thuyết phục hắn mau lui lại đến ngoài cửa thời điểm bên trong truyền đến diêu xuân ngoan thanh âm quý trọng lần này cơ hội đi đừng nghĩ thuận lợi mọi bề lưỡng lự dám phản bội ta ngươi là biết thủ đoạn của ta han tấn an há ngăn là biết hắn là thật sâu mà lĩnh giáo qua được chứ chờ hắn an toàn đi ra ngoài lúc sau diêu xuân ngoan mới cầm lấy mặt bàn tấm da dê mới vừa mở ra nàng liền nhịn không được ngồi thẳng thân mình đây là một phần tây bắc cảnh quân sự phòng bố đồ này sẽ Diêu Xuân đoán càng có thể cảm giác được hàn ra một lòng tưởng đến cậy nhờ nàng thành ý cùng quyết tâm băng thiên tuyết địa Diêu Xuân đoán liền đứng ở Y Xuân Đại Doanh ngoài cửa lớn ngẩng cổ nhìn về nơi xa một mảnh tuyết trắng thế giới dần dần nơi xa xuất hiện mấy cái điểm đen tiếp theo điểm đen càng ngày càng gần chủ tử ta thấy được năm sáu bảy tám chiếc xe ngựa hẳn là bọn họ tới rồi Du sẽ Y đỡ Diêu Xuân đoán có chút kích động địa đạo quả nhiên trước sau 10 chiếc xe ngựa ở bọn họ trước mặt chậm rãi dừng lại. Khang hiểu Đông đi đầu, xe ngựa đình hào sau. hắn tử càng xe thượng nảy xuống, ba bước cũng làm hai bước đi vào Diêu Xuân Nhoãn trước mặt được rồi một cái quân lễ, báo Diêu chủ mỏng, thuộc hạ Khang hiểu Đông trở về phục mệnh. Vất vả, Khang đội trưởng. Diêu Xuân Nhoãn đối Khang hiểu Đông đám người nói, Khang hiểu Đông nét miệng cười, không vất vả. Tẩy chân yến đã vì các ngươi chuẩn bị tốt, một hồi mang theo các huynh đệ đi thôi. Cảm ơn Diêu chủ mỏng. Khang hiểu Đông cực sẽ xem người ánh mắt, lập tức liền thối lui đến một bên trên xe ngựa người lục tục xuống xe, diêu gia người nhìn trang nghiêm y vũ đại khí quân chuân cổng lớn, rất là chấn động. y xuân quân chuân đại môn là đẩy ngã trùng kiến quá, diêu xuân đoán cấp bản vẽ, tham chiếu chính là đời sau quân doanh hỏa, lần đầu nhìn thấy người rất khó không bị chấn động đến. nơi này chính là y xuân quân chuân. vừa xuống xe ngựa, diêu tổ phụ diêu đại bá đám người híp mắt nhìn trang nghiêm quân chuân đại môn, diêu xuân đoán đỡ bụng ở rủ sĩ y nâng hạ đón đi lên, a hạ đứng ở diêu xuân nghiêng phía sau. Mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, tính toán một có nguy hiểm liền xông lên đi. Diêu Xuân nắm trước hết đi vào Diêu phụ Diêu mẫu bên người, cười nói: "Cha mẹ, nhưng tính đem các ngươi mong tới. Ngươi này bụng, mau sinh đi." Diêu mẫu nhìn chằm chằm nàng bụng xem. Diêu Xuân vẫn nói: ân, liền chờ nương ngươi tới đâu." Diêu mẫu vu bộ ngực bảo đảm: "Yên tâm, nương tới rồi, ngươi an tâm mà sinh đi, nương chỉ định có thể hầu hạ hảo ngươi ở cữ." Diêu Xuân ngoảnh nhìn về phía Diêu mẫu bên cạnh Diêu Nhị ca, Nhị ca An đoán, vừa rồi là Diêu nhị ca đỡ hắn cha mẹ xuống dưới, này sẽ nhìn hắn nương tinh thần phân chấn bộ dáng cũng là bội phục. Hắn nương cũng thật lợi hại, một đường sóc này, liền hắn cái này đại nam nhân đều có điểm ăn không tiêu. Thiên mẹ hắn, không tiêu khổ không tiêu mệt, một lòng liền tưởng nhanh lên đến ý Xuân thấy hắn nguội nguội. Trừ bỏ bồi Diêu tổ phụ khắp nơi đánh giá Diêu đại bá, cơ hồ sở hữu Diêu gia nữ quyến tầm mắt đều dừng ở Diêu Xuân Loan trên người, chỉ thấy bọn họ này đại chất nữ sắc mặt hồng nhuận, an mặc cũng thể diện, có thị nữ còn có một cái to con nữ hộ vệ ở một bên che chở, xem ra là thật sự hôn suất đầu, không phải cuống bọn họ. trong lúc nhất thời, đại bá nương đám người dẫn theo tâm cuối cùng bông xuống, không trách các nàng, người ly hương thiện này một đường các nàng tâm đều là thấp thỏm cực kỳ. diêu xuân ngoãn cùng diêu phụ diêu mẫu nói hai câu lời nói sau, liền đi hướng diêu tổ phụ cùng diêu đại bá đám người, tổ phụ, đại bá đại bá mẫu, hoan nên đi vào y y xuân, đồng thời a ngoãn cũng cảm tạ các ngươi tín nhiệm, sắp thật là đồng hậu tín nhiệm. Bằng không cũng không thể cả gia đình xa rời quê hương mà di chuyển ngàn dặm. Diêu tổ phụ vỗ vỗ nàng tay nhỏ cánh tay, ngươi lần này an bài thực không tồi. Diêu đại bà nói, đều là người một nhà không nói hai nhà lời nói, nếu một hai phải khách sáo, chúng ta phiền vái ngươi địa phương càng nhiều. Tổ phụ, đại bá đại bá nương, cha mẹ, các vị ca tẩu, ta đã làm người đem phòng ở thu thập hảo, cũng thiêu thượng giường đất, bên ngoài thiên quá lạnh, chúng ta đi vào trước đi. Diêu xuân đoán chú ý tới. Trong xe ngựa bọn nhỏ chính tham đầu tham nào đâu. Nay sẽ xuống xe ngựa đều là đại nhân, còn có thể hít thở không khí, hoạt động hoạt động gần cốt, bọn nhỏ bị câu ở trên xe ngựa, phòng trừng muốn ngốc không được. Hảo hảo hảo, đi vào trước. Nghe nói phòng ở đã thu thập hảo, bọn họ liền gấp không chờ nổi mà muốn nhìn xem sắp vào ở phòng ở là cỡ nào bộ dáng là so quê quán hảo đâu vẫn là không bằng quê quán. Chương 66 Chương 66 Chương 66 Mười chiếc xe ngựa nhất nhất tòng quân Chuân Đại Môn sử đi vào, đi vào lúc sau, lộ liền hảo tẩu nhiều, bởi vì ven đường tuyến đường chính tuyết đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Diêu Tổ phụ vào quân Chuân lúc sau, liền đem xe ngựa mảnh vến lên tới, hắn muốn nhìn một chút quân trong đồn điển cảnh tượng là thế nào. Diêu Tổ phụ nhìn đến nơi xa có người ở quét tuyết, liền hỏi, các ngươi quân Chuân an bài người quét tuyết? Ừm, là an bài người quét tuyết, người này tuyển chủ yếu là quân Chuân Nam khu những cái đó phạm nhân lao dịch, mỗi ngày dọn dẹp quân Chuân các tuyến đường chính. Xe ngựa ở trải qua trong đó một người khi, Diêu tổ phụ trong lúc vô ý thoáng nhìn người nọ mặt, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đó là thân, hắn tưởng kêu thông gia đại tẩu, nhưng hắn dừng một chút sửa lời nói, vương đại phu nhân. Có lẽ đúng không? Diêu Xuân ngoảnh nhàn nhạt địa đạo, nàng không thấy được đối phương chính mặt, nhưng nếu nàng tổ phụ nói là, hẳn là không nhìn lầm. Diêu đại bá đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, sau đó thổ thức, nhớ trước đây, vương đại phu nhân tới cửa cầu hôn thời điểm, là cỡ nào rụt rẻ cùng tôn quý hiện tại lại luôn rơi xuống quét đường cái nông nỗi Diêu Xuân Loan biết bọn họ vì sao thồn thức nhưng người này sinh ra gia tộc ga lên xuống lạc thật vô pháp nói tranh đấu giành thiên hạ không dễ dàng thủ Giang Sơn cũng không dễ dàng một sớm vô ý từ đám mây đến bùn đế cũng không hiếm thấy bất quá nhà bọn họ trước mắt đang đứng ở nỗ lực bay lên giai đoạn tự hỏi như thế nào thủ Giang Sơn quá còn sớm điểm ngươi đừng làm khó dễ bọn họ Diêu tổ phụ cố ý giao đái đối Vương ra người hắn cháu gái có thể không thấn cận. Nhưng tốt nhất không cần cậy thế cố tình đi dẫm đạp bọn họ. Loại người này ra là có nội tình, nếu không cẩn thận đưa bọn họ thù hận toàn dẫn tới trên người mình, vạn nhất bọn họ lựa chọn đồng quy vu tận, vậy không hảo. Ta không khó xử bọn họ. Chỉ là làm lơ bọn họ mà thôi. Nàng cũng không sợ vương ra, chỉ cần nàng bò đến đủ cao, đó là về sau bọn họ sửa lại án xử sai, ít nhất chính mình cũng có thể cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Diêu Xuân đoán luôn luôn minh bạch. Trông cậy vào người khác hảo tâm phóng chính mình một con ngựa, không bằng mong đợi với chính mình nỗ lực, làm đối phương kiến kỵ. Hơn nữa ở Diêu Xuân ngoảnh xem ra, này quét đường cái ở Vương gia đám người xem ra tuy rằng mất mặt điểm, lại xác thật là nhẹ nhàng sống. Hiện tại mùa đông còn nhìn không ra tới, chờ mùa hè bọn họ liền biết hảo. Nhẹ nhàng, một ngày đến công điểm cũng không ít. Diêu tổ phụ gật gật đầu, hắn nói câu này, liền sợ nàng tuổi trẻ khí thịnh, cho chính mình dựng không cần thiết địch nhân. Xe ngựa thực mau liền ngừng ở hai nơi tòa nhà lớn trước, Diêu Xuân Ngoan nói đến, bọn họ liền lục tục xuống xe. Này ba tòa song song tòa nhà là nàng lấy công hơn giá trị đổi xuống dưới. Cổ nhân lấy tả vi tôn, cho nên nàng đem bên tay trái kia tòa tòa nhà cho nàng đại ba gia, trung gian cho nàng cha mẹ, bên tay phải kia tòa là của nàng, đến nỗi nàng tổ phụ tổ mẫu, tưởng trụ nhà ai đều có thể. Đúng vậy, Diêu Xuân Ngoan cũng dọn tân ra, rốt cuộc theo nàng trực hệ thuộc hạ càng ngày càng nhiều. Nguyên lai phòng ở rõ ràng liền không đủ rộng mở. Nàng cũng là nói như vậy, đại bá, bên trái này tòa phòng ở là cho nhà các ngươi. Cha mẹ, trung gian này tòa là cho nhà ta. Nhất bên phải này tòa là của ta. Kỳ thật này ba tòa phòng ở cách cục cùng lớn nhỏ đều không sai biệt lắm. Diêu tổ phụ cùng Diêu đại bá nhìn liên tục gật đầu, hai nhà liền ở bên nhau khá tốt. Lúc trước nhà hắn vị kia còn lo lắng tới y xuân lúc sau, sẽ cùng lão nhị ra cùng nhau trụ, đều là đương ra làm chủ con người. Trong khoảng thời gian ngắn ở cùng một chỗ còn hảo, trụ cùng nhau lâu rồi, khẳng định sẽ có cọ sát. Giống như bây giờ liền rất không tồi, thân cận mà không thân mật. Đến nỗi tổ phụ tổ mẫu, hai người liền ấn chính mình tâm ý tới, tưởng trụ nhà ai liền trụ nhà ai. Có thể thượng tuần trụ đại ba gia, trung tuần trụ ta cha mẹ kia, hạ tuần trụ ta nơi đó. diêu tổ phụ diêu tổ mẫu bị nàng lời nói chọc cười. Hành, sửa ngày mai chúng ta liền chiều an oán nói thử xem, mỗi nhà trụ thượng một tuần. Diêu tổ mẫu cười đến lộ ra lợi. Xác nhận hảo phòng ở lúc sau, bọn họ liền bắt đầu hướng bên trong dọn đồ vật. Bọn họ xe ngựa liền ngừng ở bên ngoài, chỗ này một mảnh an ra đều là quân trong đồn điền trung cao tầng. Đi ngang qua người không ít, mỗi người thấy Diêu xuân nhoắn đều cùng nàng chào hỏi. Diêu chủ mỏng, là người nhà của ngươi tới rồi à? Đúng vậy, vừa đến. Từ bọn họ dừng lại, Diêu ra người liền nhìn đến không ngừng có người cùng bọn họ an Loan chào hỏi, liền rất hiếm lạ. Như vậy cảnh tượng ở Kim Lưu thôn khi chỉ có Diêu tổ phụ cùng Diêu đại bá đi ra ngoài dạo quanh khi mới có thể phát sinh cái này làm cho Diêu gia các nữ quyến đều nhìn cái hiếm lạ Diêu mẫu càng là tự hào đến không được Diêu đại bá nương thấp giọng cùng Diêu mẫu nói xem ra an đoạn thật là tiền đồ tiến vào đại môn lúc sau Diêu xuân đoán đại đường tẩu đôi mắt lượn lượn này thật là nhà của chúng ta phòng ở sao nay phòng ở thật lớn hơn nữa nàng đến đếm trừ bỏ nhà chính mặt khác còn có hai ba cái tiểu viện tử Bọn họ hoàn toàn có thể mấy huynh đệ các trụ một chỗ, mang theo thê tử cùng nhi nữ, giống một cái tiểu ra giống nhau. Bọn họ đường mọi việc này làm được thỏa đáng A. Diêu Xuân đoán cho bọn hắn đổi phòng ở đều là hai tiến, tương viện một vây, bên trong là đại viện tử bộ tiểu viện tử, đồng thời chiếu cô náo nhiệt cùng riêng tư. Tiểu cô cô, này trong phòng hảo ấm áp. Bọn nhỏ phát ra tiếng hoan hô. Diêu Xuân đoán cười nói, trong phòng phô giường sưởi, trong phòng bếp hỏa không tắt nói, trong phòng liền sẽ vẫn luôn ấm áp. Diêu ra người nghe xong cái hiếm lạ, đem bọn nhỏ toàn đuổi kịp rừng đất, làm cho bọn họ ấm áp ấm áp. Nay một đường cứ việc Khang Hiểu Đồng đã an bài thật sự thỏa đáng, nhưng đơn bạc xe ngựa có thể kháng cự không được hắn ý, cho nên tới rồi nửa sau, bọn họ cơ hồ đều co đầu rút cổ ở đệm chăn, dễ dàng không xuống xe. Diêu Xuân ngoảnh đi trước cùng nàng nương nói hai câu chuyện riêng tư. Diêu Mẫu lôi kéo tay nàng, cảm thán nói, "Ấm a, lần này thật là ít nhiều ngươi a, bằng không thật đúng là hiểm." Sao lại thế này? Diêu mẫu đem Diêu Hạnh cùng nàng trượng phu mượn vay nặng lãi, muốn trả nợ thời điểm lại đem người hướng nhà mẹ để dẫn sự nói. Diêu mẫu nói làm ở một bên thu thập Diêu đại tẩu sắc mặt ngượng ngùng, nhưng là không có biện pháp, nữ nhi hành động làm trên mặt nàng không ánh sáng, đối lập dưỡng ra tiểu cô bà bà, Diêu Hạnh thật sự quá kém. Diêu xuân đoán không khách khí địa đạo, người như vậy người coi như nàng tử tuyệt hảo, về sau dám tới cửa trực tiếp đánh ra đi là được, không đáng sinh khí. Diêu mẫu gật đầu, nàng cũng là như vậy cái ý tứ. Là lý lẽ này, đó chính là cái dưỡng không thân. Sợ là sợ về sau đại ca ngươi mềm lòng. Nói cái gì nàng đại ca, nàng nương đây là ở gõ nàng đại tẩu đâu. Diêu Xuân Ngoãn lắc đầu, yên tâm đi, Kinh Thành cùng Y Y Xuân cách xa nhau gần 2.000 km, nếu vô tình ngoại, gặp nhau khả năng tính rất thấp. Diêu Mẫu ngẫm lại cũng là, nếu vô tình ngoại, cuộc đời này bọn họ hẳn là sẽ không lại gặp nhau. Nàng Diêu Xuân Ngoãn mới vừa cùng Diêu Mẫu nói một hồi lời nói, nàng tổ phụ liền sai khiến cái hài tử tới thỉnh nàng đi ra ngoài. Nguyên lai like bọn họ mới vừa giàn xếp hảo, liền không ngừng có người tặng lễ tới cửa. Đầu tiên là Ngô tổng quản mang theo lễ vật tự mình tới một chuyến. Hắn gần nhất đầu tiên là Thuyết Minh đại tướng quân không ở quân trân, hắn là đại biểu đại tướng quân tới hoan nên bọn họ. Sau đó hắn cùng diêu tổ phụ diêu phụ nói chuyện khi, nhắc tới bọn họ người trung gian diêu xuân bất khi, hắn luôn ngự gian tất cả đều là tán dương chi tử. Hắn công việc vật bận rộn. Liền ngây người 15 phút tả hữu liền cáo tử, trước khi đi còn vẫn luôn cường điệu, làm cho bọn họ an tâm trụ hạ tướng quân chuân trở thành chính mình ra. Lúc sau lại lục tục tới một ít người, bất quá bọn họ cũng không có tự mình tới, mà là làm người nhà hoặc là quản gia đưa lên biểu lễ mà thôi. Thậm chí đại tướng quân phủ phòng bếp lớn bên kia cũng làm tiểu đồ đệ đưa tới đồ ăn, diêu chủ mỏng, nghe nói người nhà ngươi tới rồi, phỏng trừng người nhà của ngươi trong lúc nhất thời không rảnh khai hỏa. Đại quản sự riêng làm tiểu nhân cho ngươi đưa tới một chầu mặt cùng một đôi đại móng heo thêm cái đồ ăn. Nay buôn mặt là hoa hảo, nay một đôi đại móng heo là lỗ tốt, một con sợ đến có bảy tám cân trọng, cả gia đình người đều tận đủ ăn. Mễ đại quản sự có tâm, quay đầu lại ta lại tự mình cảm ơn hắn. Bọn họ nhưng tính kiến thức tới rồi diêu xuân nhoắn ở y xuân quân chân danh vọng. giới tân phòng, luôn là bận rộn lại dường già, chờ bọn họ toàn ra người ăn qua cơm trưa, mới cuối cùng rảnh rỗi. Diêu Xuân đoán bồi nàng tổ phụ, đại bá, thân cha cùng vài vị ca ca ở trong đại sảnh uống trà. Này hai tòa phòng ở đến hoa không ít tiền đi. Diêu tổ phụ trước hết điểm ra tới điểm này. Diêu đại bá tiếp lời nói, đúng vậy, an oán, ngươi nói cho đại bá đặt mua này tòa tòa nhà hoa nhiều ít bạc. Đại bá trả lại ngươi. Ngươi không thể nói không cần, thân huynh đệ mình tính sổ, bằng không ngươi mấy cái ca ca liền không hảo mang theo. Hơn nữa ngươi không cần thay chúng ta lo lắng, chúng ta lần này lại đây. Đem đồng ruộng cùng phòng ở đều bán, mua phòng ở bạc vẫn phải có. Lớn như vậy phòng ở, dùng vật liệu gỗ cũng đều là tốt, tường đất kháng đến cũng rắn chắc, mặt trên mái ngói phô đến cũng hảo, nền cũng là nâng lên kiến. Quanh mình hắn cũng nhìn, mặc dù là hóa tuyết hoặc là hạ mưa to, trong nhà đều sẽ không bị im. Trong nhà cách cục cũng chính, thật là các mặt đều suy xét tới rồi. Nay phòng ở là cho bọn họ cả gia đình người trụ, đâu có thể nào làm chất nữ ra tiền đâu. an Anoan chỉ là hắn chất nữ, lại không phải nữ nhi. Đối hắn cùng với này những đường ca nhóm không cái kêu nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Nói nữa, dàn xếp xuống dưới sau, bọn họ toàn ra dùng cái gì mưu sinh, dùng cái gì trí sản, này đó đều có khả năng yêu cầu chất nữ đáp thượng nàng nhân tình tới cấp bọn họ an bài. Này đó phương diện, bởi vì bọn họ mới tới, trời xa đất lạ, không có phương pháp, làm nàng hỗ trợ liền tính. Phong ở tiền nếu vẫn là giả ngu không cho, đó chính là tiện nghi không chiếm đủ, không đúng mực. Diều Xuân nhoáng cười cười. Tuy rằng nàng không thèm để ý này tòa tòa nhà tiêu phí, nhưng nàng đại bá này thái độ bày ra tới, thân nhân không có chết bái nàng hút máu, cái này làm cho nàng thật cao hứng. Đây là ta dụng công hân giá trị đổi, thật không có sạch như thế nào tiền. Cái này từ, làm ở đây diêu ra người sửng sốt, công hân giá trị là cái gì, hảo đến sao? Ngay sau đó, diêu xuân đoán liền cùng bọn họ giải thích một chút trước mắt quân chân sử dụng hai loại cùng tiền tài tiền lẫn nhau liên hệ thả thông dụng chế độ, mở cùng công hân giá trị. Diêu ra chúng nam đinh nhóm nghe xong cái hiếm lạ, này quân chân cùng bên ngoài đại không giống nhau à. An đoán này phòng ở tiền làm sao? Chúng ta lại không có công hơn giá trị, cũng không có công điểm. Không nóng nảy, chờ các ngươi thủ công, được công điểm, mặt sau bằng công điểm phân lương thực, liền trả ta ngang nhau lương thực hảo. Diêu đại bá nghĩ nghĩ, đồng ý nàng phương án, như vậy cũng đúng. Đại gia lược nói hội thoại, chủ yếu là Diêu Xuân đoán cho bọn hắn nói một ít quân chân bên này cơ bản tình huống. Suy xét đến riêu ra người chu xe mệt nhọc, cực cần nghỉ ngơi, mà Diêu Xuân loan thân mình cũng trọng, liền từng người tan. Diêu Xuân đoán đi rồi, Diêu Đại Đường ca cảm thán, đường muội rất có bản lĩnh. Nếu nàng không có gả cho vương gia kia đoạn trải qua, hoặc là nói, Hoa Ly sau không có mang thai sắp sản tử này đoạn, bằng nàng hiện tại danh vọng, tài giá nói, khẳng định có thể gả đến càng cao. Nói lời này khi, Diêu Đại Đường ca trong lòng không phải không có tiết hận, hắn này đường muội, nhân tình đặt luyện, có thủ đoạn, hiểu dùng người. Đó là gả vào đỉnh cấp van thế gia trở thành tông phụ trở thành đương gia chủ mẫu, cũng đủ đảm nhiệm. Cố tình nàng thông suốt chậm. Hắn nói lời này cũng không phải ghét bỏ, mà là tình đời như thế. Hắn đường muội có thể ở chỗ này kinh doanh ra bản thân thế lực, là đến ích với biên cảnh đặc thù tính. Nơi này duy mới là cử, đối nam nữ giới tính cũng không có quá mức coi trọng. Ở trung nguyên mảnh đất liền không được, nàng một nữ tử cho dù tái hữu tài năng, cũng không có khả năng làm nàng đi đến địa vị cao thượng. Diêu đại đường ca phát hiện chính mình nói xong lời này khi, thế nhưng không có người phụ họa, nhịn không được chiều hắn cha cùng tổ phụ nhìn lại, hắn cha phỏng trừng là đối hắn nói thâm chấp nhận, trong mắt có nhàn nhạt thương tiếp, mà hắn tổ phụ đâu. Di, hắn chỉ nhìn đến hắn tổ phụ cười mà không nói. Mãi cho đến thật lâu về sau, chờ hắn đường muội một đường hướng lên trên đi, phụ trợ minh quá, tổ tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, đóng đô giang sơn, trở thành tứ đại phụ thần chi nhất gia đình nhà gái chủ khi. Diêu đại đường ca trong lúc vô ý nhớ tới hôm nay hắn tổ phụ kia mặt ý vị thâm trường tuổi cười. Nguyên lai lúc ấy, hắn tổ phụ đã đoán được hắn đường mội phải đi chính là một cái cùng người bất đồng con đường. Mà hắn còn ở vì hắn đường mội không thể gả vào nhà cao cửa rộng mà tiếc hận. Chương 67 Chương 67 Chào chung Chương 67 Diêu ra đến y xuân đệ nhất vãn, Diêu mẫu bỏ xuống chính mình lao đầu nhi, chạy tới cùng nữ nhi ngủ. Diêu phụ ủy bị, bị khuất khuất mà ôm mới tinh trăn. Nam ở rộng mở lại ấm áp giường sưởi thượng, nghĩ nhà mình lao bà tử, sau đó ngủ rồi. Diêu xuân nón bụng rất lớn, mỗi đêm ngủ trước đều sẽ mặt điểm dầu trà, này dầu trà bên trong còn hôn điểm dầu quả chám, dầu quả chám là nhà cũ chứ hàng. Kỳ thật dầu quả chám đi có thai văn hiệu quả so dầu trà hảo, nhưng thế giới này dầu quả chám còn không có xuất thế, nàng cũng chỉ có thể dùng treo đầu dê bán thịt cho biện pháp tới trộm mà dùng. Theo nàng phái ra đi thương đội nói, bọn họ ở phương Nam tìm được rồi cây ô liu nàng nghĩ chờ sang năm trái cây thành thục, lại nghĩ cách tử lộng điểm thô chế dầu quả chám. tuy rằng là thô chế, nhưng bởi vì là thuần thiên nhiên, sử dụng lên đảo cũng không sao. chờ thật làm ra tới sau, nàng liền đem dầu quả chám bỏ vào đổi lâu, này sẽ trở thành đổi lâu một cái đặc sắc chủng loại. nàng dự tính đổi người chỉ định không ít, tỷ như quân trong đồn điển trung cao tầng bọn họ nữ quyến. đêm nay diêu xuân đoán cùng diêu mẫu ngủ, mặt du sống liền từ diêu mẫu đại lao. diêu mẫu một bên mặt du. Vừa nghĩ nữ nhi đỉnh tròn vo bụng to bận lên bận xuống, liền đau lòng không thôi. Lúc trước ngươi gả trong khi, ta đối với ngươi lo lắng liền buông xuống hơn phân nửa, bởi vì ngươi gả chính là vừng ra, vào cửa sau, ít nhất cả đời này liền tránh cho bị gió táp mưa xa. Ta suy nghĩ ngươi tái sinh đứa con trai, ngươi cả đời này liền vững chắc. Đáng tiếc, cũng là mạng ngươi khổ. người khác chỉ nhìn đến nữ nhi phong cảnh, nàng lại thấy được nữ nhi vất vả. Ở quân trong đồn điền, nàng một nữ nhân cùng một đám nam nhân cạnh tranh còn ổn định vững chắc trên mặt đất vị. Không phải nàng nói, đó là nàng cha chồng cùng nàng đại bá ca đều làm không được đi, nàng nữ nhi làm được, trong đó khẳng định là trả giá rất nhiều. Đối diêu mâu nói, diêu xuân nhoắn không cho là đúng. Mệnh khổ sao? Nàng không cảm thấy. Nam nhân chưa chắc là có thể thế ngươi che mưa chắn gió được không, thậm chí có chút mưa gió vẫn là nam nhân mang đến. Hơn nữa trước mắt loại này cạnh tranh, nàng còn tính thích hứng. Chỉ có thể nói các có các khổ, cùng nam nhân cạnh tranh là khổ là mệt. Nhưng tại nội trạch cùng nữ nhân tranh đấu liền không mệt sao? Cùng nam nhân cạnh tranh, các bằng bản lĩnh cùng thủ đoạn, nhiều lắm mặt trên còn có cái quân quyền đè nặng, nhưng trời cao hoàng đế xa, hoàng quyền áp chế rất nhiều thời điểm có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng nữ nhân chi gian đấu tranh, người thắng đối phương còn không tính thắng, có khả năng còn sẽ tao ngộ phu quyền phụ quyền bình phán, nếu là bọn họ lại bất công điểm đối thủ, còn khả năng tao ngộ không công bằng đãi ngộ. Người thật sự cùng vương gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Này còn có giả Đi vào quân chuân sau, liền cơ bản chặt đứt lui tới. Diêu mẫu đôi mắt trừng, sau đó bọn họ liền không quản qua. Thuế ruộng gì đó cũng chưa cho ngươi đưa điểm. Diêu xuân đoán có điểm dở khóc dở cười, đoạn tuyệt quan hệ là nàng yêu cầu, làm sao nàng nương ý tứ này là làm vương lãng đương liếm cầu. Này vương ra nhưng thật ra nhặt cái đại tiện nghi, gì đều không cần phải xem vào, sau đó liền bạch đến một cái hài tử. Diêu mẫu nói thầm, nàng nương cho rằng nàng đứa nhỏ này sinh hạ tới sẽ cho vương ra. Diêu Xuân ngoãn nghiêm mặt nói, nương, đứa nhỏ này sinh hạ tới sau ta chính mình dưỡng, sẽ không cấp vương gia. Nó họ Diêu, không họ Vương. Hơn nữa, ta nghe nói đại tướng quân dục giúp ngươi thoát tội, nhưng bởi vì ngươi trong bụng Hải Tử là vương gia, cho nên mới không được bởi vậy. Diêu Mẫu đối nàng trong bụng Hải Tử quan cảm rất phức tạp, nàng tưởng nếu đem Hải Tử cấp vương gia nói, nữ nhi có phải hay không là có thể thuận lợi thoát tội biến trở về lương dân? Thoát tội sự, ta mặt khác nghĩ cách, nhưng hài Tử không cho vương gia. Nhưng kia dù sao cũng là vương lãng loại, đây là không thể phủ nhận. Ở riêu mẫu lao quan niệm, hai tử chính là vì nam nhân sinh. Nương, ngươi muốn nghĩ như vậy, vương lãng chỉ là cống hiến một viên hạt giống, sau đó nó ở ta trong bụng mọc dễ nảy mầm, về sau cũng đem từ nhà của chúng ta đem nó nuôi dưỡng thành người, trung gian có vương ra chuyện gì. Ngươi hoàn toàn có thể đem nó xem thành ta huyết mạch kéo dài. Nương, ta như vậy thông minh, vương lãng đầu góc cũng so với người bình thường hảo một chút. Hơn nữa ta lớn lên xinh đẹp, vương lãng diện mạo cũng là tốt. Ta hải tử khẳng định cũng sẽ không kém. Người coi như nhiều cái tôn tử hoặc là cháu gái, hắn nàng sở lấy được vinh quang cùng thành tựu là thuộc về chúng ta diêu ra, cùng vương ra không quan hệ. Người như vậy tưởng, liền sẽ không láo cảm thấy nữ nhi có hại. diêu Xuân đoán khuyên diêu mẫu. Nàng rất rõ ràng, rất nhiều thời điểm, nàng thái độ ảnh hưởng diêu mẫu thái độ. Nàng hy vọng hài tử sinh ra lúc sau, là ở hưu ái trong hoàn cảnh lớn lên mà không phải bị chính mình thân nhân ghét bỏ. Ngoan Niệm, ta ngấm lại a, ngươi dùng ta ngấm lại. Diêu Mẫu nằm yên lẩm bẩm. Hôm nay mẹ con gian dạ thoại, đối nàng đánh sâu vào có điểm đại. Lao Thi, ngươi như thế nào đem Ngụy Thu Du cấp lộng hồi đại doanh tới? Thiệu tướng quân từ bên ngoài vội vàng gấp trở về. Từ biết được chuyện này lúc sau, hắn liền rửa mặt đều chưa từng liền tới đây. Thi Mi chính một bụng khí đâu, không Tử nói đúng, duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó dưỡng cũng. Ngụy Thu Du nữ nhân này làm ra vẻ còn sẽ không xem ánh mắt, hắn đem nàng tổng quân chân mang về đại doanh, thừa nhận rồi cỡ nào đại áp lực, nàng không nói sớm một chút làm việc, thể hiện chính mình giá trị, cũng làm cho hắn đối thượng đối hạ đều có cái công đạo. Nàng khét ngược, một hồi đến đại doanh liền nháo muốn hắn thỉnh đại phu. Đại phu thỉnh một đợt lại một đợt, toàn y y xuân thành có danh tiếng đại phu hắn đều mời đến giúp nàng xem qua bị bệnh, mỗi một cái đều lắc đầu nói không có biện pháp trị nàng ách bệnh. Nàng chính là không tin, lại khóc lại nháo. Nàng hiện tại chỉ có thể phát ra vô ý nghĩa âm tiết, chính là như vậy, cũng náo người thật sự. Thi mi bị náo đến đau đầu khi, thậm chí vô cùng may mắn nàng ếch Đại phu xem xong, nàng như là nhận mệnh, hắn nghĩ này sẽ hẳn là bình tĩnh lại làm điểm xuống đi. Nào biết nhân ra không náo loạn, nhưng cũng không để ý tới người, cả người như là đắm chìm ở thế giới của chính mình. Hắn chưa từng có gặp qua loại này hoàn toàn không có một chút đương người thuộc hạ tự giác người, nàng chỉ quan tâm chính mình sự chính mình cảm xúc nhìn đến như vậy Ngụy Thu Du, thi mi cái kia khi à, cố tình đối nàng lại không thể đánh cũng không thể mắng, liền sợ nàng mặt sau không phối hợp, cho hắn nói bậy một hơi. Hôm nay thật vất vả hảo điểm, hắn liền nắm chặt cơ hội hỏi nàng. Diêu Xuân đoán lăn lộn ra công điểm cùng công hân giá trị có cái gì đặc thù tác dụng. Công hân giá trị tác dụng hắn đại khái đoán được, là ký lục các tướng sĩ công lao. Nhưng là công điểm, Ngụy Thu Du nói nói không tỉ mỉ, cái gì vật tư bẩn cùng niên đại có thể dùng làm phân lương bằng chứng? càng nhiều liền nói không rõ ràng lắm. Rốt cuộc ở Y Xuân quân chuân, công điểm hoàn toàn có thể dùng tiền tài tới thay thế, cố tình riêu xuân nón bỏ chi không cần, nếu nói nàng không có điểm mục đích, hắn là không tin. Nàng lăn lộn ra cái này công điểm hệ thống lúc sau, lại là như thế nào bảo đảm công điểm giá trị, cũng là hắn gấp gáp biết đến. Hắn có dự cảm, nhất có giá trị bộ phận liền ở bên trong. Hơn nữa công điểm cùng công hơn giá trị ở quân trong đồn điển thế nhưng có thể thông đoái, cứ việc chỉ là đơn phương hướng thông đoái. Công hơn giá trị có thể ấn nhất định tỷ lệ chuyển vi công điểm, công điểm lại không thể chuyển vi công hơn giá trị. Hắn mơ hồ cảm giác được, đây là một cái quân chân bên trong đại tuần hoàn. Hiện tại thiếu một cái mấu chốt điểm, nhưng hắn hỏi ngụy Thu Du, nàng lại chỉ nói điểm ra lông, còn lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Nàng lúc trước nói cái gì, Diêu Xuân non sẽ, nàng đều sẽ. Hôm nay thử một lần, hắn liền minh bạch, hắn bị lừa. Ngụy Thu Du này chỉ là nửa xô nước ở Lạc lư, hắn lấy Chu Ngọc Thụ đổi nàng, mệt quá độ. Hắn chỉ hy vọng nàng kế tiếp biểu hiện đến hảo một chút, đem chính mình giá trị bày ra ra tới. Thiệu tướng quân nghe xong hắn một hồi đoán giận đều hết trô nói rồi, nhưng hắn lại không thể không cho hắn dội đổ bìm leo, còn có càng phiền toái. Cái gì? Thiệu tướng quân chạy nhanh đem Vương Hàn hai nhà bị phán lưu đẩy phía trước, ở công đường ăn ảnh lẫn nhau vạch rõ ngọn nành. Trong đó Diêu Xuân đoán đối Hàn ra suy đoán, Tiêu phiên Chu Tâm nuông luận cho hắn nói. Lúc trước hắn còn ở quân chuyên khi, không nghĩ lây dính phiền thoái, đối Hàn ra cùng với Ngụy Thu Du áp dụng đó là coi thường thái độ. Hắn không nghĩ tới, Thi Mi thế nhưng đem nàng cấp nhật về, ta không biết cái này. Thi Mi cứng đờ nói, cũng trách ta, không có cùng ngươi đã nói. Thiệu tướng quân cũng rất ảo não, việc này ở Y Di Xuân quân chuyên không tính bí mật, nhưng Y Di Xuân đại doanh rốt cuộc không phải Y Di Xuân quân chuyên, thả Ngụy Thu Du bọn họ này phê phạm nhân đến Y Di Xuân cũng co vài tháng về bọn họ nhàn thoại cũng dần dần ít có người đề cập, thi mi không biết là về tình cảm có thể tha thứ, thi mi khẩn trương hỏi, ngụy thu du xem trọng hàn gia có thể ngược gió phiên bản, cho nên không rời không bỏ, chịu khổ chịu tội cũng không tiếc. như vậy hiện tại, ngụy thu du bỏ quên hàn gia, người ngoài có thể hay không suy đoán, ngụy thu du tìm tới hắn, có phải hay không đại biểu hắn hoặc là chu đại soái tương lai so hàn gia tiền đồ xa hơn đại, thiệu tướng quân gật gật đầu, người khác như thế nào suy đoán không quan trọng. Nhưng tam hoàng tử khẳng định sẽ như vậy đoán Tam hoàng tử bệnh đa nghi thực trọng Thì giữa mày tình trầm trọng Nguyên bản tưởng cái có giá trị nhân tài Hiện tại xem ra đây là cái ngôi sao chổi a Hắn còn hoa đại đại giới đem này ngôi sao chổi thỉnh trở về Mệnh nàng còn dám nói Diêu xuân nguan sẽ Nàng đều sẽ đâu Người diêu xuân nguan một cái thiết kế Khiến cho nàng ở hố phiên không được thân Thật là quá lớn luôn bất tàm Quá không có tự biết này sáng tỏ Thì mi nghĩ nghĩ Quyết định đem Ngụy Thu Du trước đó phóng tới một bên, không đề cập tới cái này, cho người đi tra sự tra đến thế nào. Người đoán không sai, hình trường phong hẳn là không ở quân chuân, liên quan 3-4 ngàn tinh binh cũng không ở, chỉ có 2.000 ngàn tả hữu tinh binh lưu thủ. Chờ hai người thương lượng xong sự tình từ bên trong ra tới khi, vừa lúc nghe được hai gã binh lính đang nói chuyện thiền, vừa nghe, bọn họ liền dừng bước. Nghe nói ý xuân quân chuân bên kia an bài người đi trên núi khai thác đá, gặp được tuyết lở, mất tích 3-4 người. Đã chết năm sau cá nhân. Ý Di xuân quân chuẩn sao lại thế này? Loại này thời điểm còn an bài người lên núi khai thác đá. Ý Di xuân quân chuân bên kia đang ở xây dựng tân doanh trại cùng tân gia đình quân nhân phòng, các loại tài liệu khẳng định là khuyết thiếu. Bọn họ phía trước vẫn luôn đều an bài người đi khai thác đá, chỉ là phía trước địa hình khám tra cùng các loại phòng hộ thi thố làm được không tồi, vẫn luôn đều không có xẻ ra chuyện, thẳng đến hôm nay. Hơn nữa chết đều là nam khu bên kia phạm nhân lao dịch, loại người này chết không đáng tiếc lạc. Kia cũng là mạng người a. Ân, nghe nói chết bốn năm người chung, có ba cái là tam huynh đệ, tuyết lở thời điểm một cái hoặc mỏng, mặt khác hai người đi cứu, cuối cùng tam huynh đệ cũng chưa, cô đơn nhỏ nhất tiểu huynh đệ còn ở, nghe nói lúc ấy cái kia tiểu huynh đệ đều khóc đã chết, không có biện pháp không khóc a, nhà hắn trừ bỏ hắn, dư lại đều là nữ nhân hài tử. trước kia trong nhà huynh đệ ở thời điểm, còn có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, hiện tại sợ là khó khăn. này cũng quá thảm đi. gia nhân này họ gì a? Nghe nói họ Hàn, năm ngoái mới lưu đầy Y Lìa Xuân, nguyên lai trong nhà là trong kinh võ tướng thế gia. Thiệu tướng quân cùng Thi Mi hai người vừa nghe, liếc nhau, này họ Hàn xui xẻo toàn gia không phải là Ngụy Thu Du chồng trước ra đi. Thiệu tướng quân làm thủ hạ đi cùng binh lính hỏi thăm càng nhiều chi tiết. Không bao lâu, đi hỏi thăm thuộc hạ liền đã trở lại. Thế nào? Thi Mi vội vàng hỏi. Là kia toàn gia. Xong rồi, lão thiệu, ta xong rồi. Hàn gia này vừa ra sự. Càng thêm bằng chứng Diêu Xuân Nhuãn lúc trước suy đoán, cũng càng thêm bằng chứng Ngụy Thu Du có biết bói toán bản lĩnh. Nàng rời đi Hàn gia là bởi vì nàng tính tới rồi Hàn gia sắp chịu khổ vận rủi, đi vào đại soái nơi này, hoàn toàn là xu cắt tị hung a. Lão thiệu, ngươi nói này Ngụy Thu Du có phải hay không thực sự có điểm bấm đốt ngón tay bản lĩnh. Thôi đi, nàng nếu là thật có thể véo sẽ tính, sao liền không tính ra tới chính mình sẽ bị Diêu Xuân Nhuãn độc ách đâu. Thi Mi cuối cùng một tia may mắn cũng bị hắn lời này cấp tới diệt này Ngụy Thu Du chính là cái hố, hắn cùng Chu Đại Soái phải bị nàng hố chết. Diêu Xuân đoán cũng là cái hư loại, giống Ngụy Thu Du loại này ngồi sao chổi, sao không còn sớm điểm lộng chết tính đâu, còn làm nàng tung tăng nhảy nhót mà hại người đâu? Ngươi cảm thấy ta đem nàng đưa về Y Xuân Quân chân thế nào? Thi Mi hỏi. Đối với Ngụy Thu Du, hắn hiện tại có một loại cảm giác không rét mà run, chỉ có một ý niệm, không cần tới gần sẽ trở nên bất hạnh. Thiệu tướng quân vô ngữ mà nhìn lại hắn ngươi cảm thấy Diêu thị sẽ thu về. Thi Mi lắc lắc đầu, nếu là đem nàng lộng chết đâu, kia Diêu thị phỏng trừng sẽ cảm ơn ngươi, giúp nàng diệt trừ một cái cũ địch. Kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Hàn Tấn An hướng không ngừng hướng Thái tử xin giúp đỡ sự Vương Lãng đã biết, hắn vẫn luôn tưởng cùng Hàn Tấn mạnh khỏe hảo nói nói chuyện, nhưng đối phương vẫn luôn ở lảng tránh chính mình, mà chính hắn cũng đợi, liền vẫn luôn kéo. Vương Lãng không nghĩ tới, này một kéo, liền chờ tới Hàn gia Nam đinh cơ hồ tử tuyệt tin tức. Hắn không thể tin được Hắn còn cố ý chạy tới sự cố phát sinh mà đi nhìn, đáng tiếc thi thể nhất thời còn không có tìm được, chờ thêm mấy ngày, chỉ tìm được một ít bị dã thú gặm thực quá hài cốt. Hắn trước sau không chịu tin tưởng này, đó hài cốt là Hàn Gia huynh đệ, nhưng sự thật lại bày ở trước mắt, hắn chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, đem nghi vấn chôn ở trong lòng. Mà lúc này Hàn Gia Tam huynh đệ đã chết độn cũng đã đổi mới thân phận, ở nơi tối tăng thế Diêu Xuân Loan làm việc. Chương 68. Y Diêu Xuân đại doanh tất cả đều là binh lính. Quân doanh giảng chính là trung quân ái quốc, trung tâm, ý nghĩa một dạ đến đến giả. Thi mi đem Ngụy Thu Du mang về tới, đều là lặng lẽ, tận lực động tinh không lớn, an bài nàng chô ở cũng là ở quân doanh mảnh đất dắp danh, liền sợ ảnh hưởng quân tâm. Vậy ngươi hiện tại như thế, ly đến gần, tước chừng đều đã biết bọn họ quân doanh tới như vậy một nhân vật. Rốt cuộc bọn họ thật nhiều người phía trước đều là đại doanh quân chân thay phiên đổi, đối ý Lý Xuân đại doanh cũng là quen thuộc. Các tướng sĩ đối Ngụy Thu Du cũng không cảm mạo, ở bọn họ xem ra Nàng chính là một cái nhân phẩm bại hoại nữ nhân Cho nên Hàn ra xảy ra chuyện tin tức chuyển đến Liền có người cố ý đem tin tức đâm đến Ngụy Thu Du trước mặt Người chồng trước đã chết Liên quan còn đã chết hai người huynh đệ Toàn bộ trong nhà liền dư lại chút người già phụ nữ và trẻ em Đáng thương nào Nghe được hàng Tấn An cùng mặt khác Hai cái đại bá tiểu thúc xảy ra chuyện Ngụy Thu Du có trong nháy mắt thất thần cùng không thể tin được Nàng không thể tin được nàng mới rời đi như vậy ngắn ngủn thời gian Hàng Tấn An liền không còn nữa Khi thật tới rồi mặt sau, Hàng Tấn An đãi nàng cũng không được như xưa, hàn ra người liền càng không cần phải nói, bằng không nàng cũng sẽ không tâm sinh lưu ý hàn ra những người khác xảy ra chuyện, nàng chỉ cảm thấy hả giận, nhưng Hàng Tấn An xảy ra chuyện, nghĩ đến này người về sau sẽ không còn được gặp lại, nàng cảm giác mở mịn cùng bàng hoàng. Rốt cuộc nàng đi vào nơi này, Hàng Tấn An là nàng người nam nhân đầu tiên, cũng là trượng phu của nàng, đồng thời cũng là đối nàng người rất tốt. Phía trước, tuy rằng nàng ruông bỏ hắn, lựa chọn cùng Thi Mi đi vào Y Xuân Đại Doanh, nhưng là kia sẽ hắn không xảy ra việc gì, còn hảo hảo, nàng tổng cảm thấy hắn còn ở, chính mình liền còn có đường lui. Nhưng hiện tại mất đi hắn, nàng cảm giác chính mình mất đi nào đó dựa. Nháy mắt, nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Đương Thi Mi nhận được thuộc hạ tin tức, nói Ngụy Thu Du thỉnh hắn qua đi, nói có quan trọng sự tình phải hướng hắn bẩm báo khi. Hắn nhướng mày, thật là khó được nàng như vậy tích cực muốn làm việc. Kinh Thành, nhiếp chính vương phủ đèn đuốc sáng trưng. Tam hoàng tử tay gõ cái bàn, hỏi, buồn vương lúc trước phân phó đi xuống sự thế nào? Có kết quả phản hồi đã trở lại sao? Hàn ra người có phải hay không đều tử tuyệt? Giám đáp thượng thái tử, đều cho hàn chết. Phía dưới phụ trách đối ngoại liên lạc vong thuộc hạ trả lời, hàn Gia thành niên nam đinh, bốn cái đã chết ba cái, vẫn là nhất có tiền đồ kia mấy cái, còn lại nữ nhân cùng hài tử còn ở. Như thế nào còn có một cái cá lọt lưới? Còn có hàn ra nữ nhân hài tử, một cái cũng không xảy ra việc gì. Tam hoàng tử bất mãn địa đạo. Này, không có biện pháp, ở Y-Đi Xuân quân chuân, chủ thế lực là hình trường phong, bọn họ kinh doanh về điểm này thế lực căn bản không chiếm chủ đạo. Hàn gia người, nam nữ đều không đều ở một chỗ làm việc. Muốn lập tức lộng chết Hàn gia một tảng lớn, đến ở quân chuân mấy cái công trường đồng thời ra tay, bọn họ làm không được a. Nghiêm ở Xuân biết đây là tam hoàng tử cưỡng bách chứng lại tái phát, nhiếp chính vương, thôi bỏ đi, việc này ta cảm thấy dừng ở đây. Rốt cuộc nhất có tiền đồ mấy cái Nam Đinh đã lộng chết. Hàn ra dư lại cái kia Nam Đinh vừa mới mãn 15, vẫn là cái trai trai tiểu tử, phía trước ở Kinh Thành khi cũng là thường thường vô kỳ, không có gì tài cán, lưu hắn một mạng cũng không có gì. Còn có Hàn gia nữ nhân hài tử, ở quân quân loại địa phương kia lao dịch, có thể sống bao lâu còn không nhất định đâu. Không cần thiết vì bọn họ lại đại động can qua. Lại ra tay nói, liền quá cố tình. Chúng ta ở Y Xuân quân chân bồi dưỡng viên quân cờ không dễ dàng. Vì hàn gia nữ nhân hài tử, bại lộ không đáng. Không sai, tam hoàng tử ở tháng trước đã thỉnh hắn phụ hoàng cho hắn gia phong nhiếp chính vương danh hiệu. Tam hoàng tử cường đại không chế dục chiếm thượng phong, cứ như vậy bị khuyên lại, từ từ, quang đã chết ba cái nam, cái kia ngụy thị đâu. Hàn gia mặt khác nữ nhân Hải tử hắn có thể không thèm để ý, nhưng cái này ngụy thị cần thiết chết. Nghe thấy cái này, nghiêm ở xuân sừng suốt, lược tưởng một chút mới nhớ tới cái này là ai, sau đó hắn lắc lắc đầu, bị tam hoàng tử nhớ thương thượng. Thật không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Chúng ta người động thủ chậm, bọn họ động thủ phía trước, nàng liền ở Y Lê Xuân Đại Doanh chu đại Soái tâm phúc dưới sự trợ rút, thoát ly quân chuân, hiện giờ đi Y Lê Xuân Đại Doanh. Nghiêm ở Xuân thoáng giật mình, như vậy may mắn sao? Tam Hoàng tử cười lạnh, nhưng còn không phải là may mắn sao? Nghiêm ở Xuân Ninh Mi nói, nhiếp chính vương, đây là trùng hợp. Hán giam nói bọn họ người không có để lộ bí mật. Tam Hoàng tử cũng tin tưởng, Hán ra chết kia ba cái thành niên Nam Đinh chính là chiến quả đã coi chiến quả liền ngăn chặn để lộ bí mật khả năng nhưng bọn hắn không biết bọn họ tam hoàng tử một hệ bởi vì thừa ân công phủ người lén tiếp xúc hàn tấn an một chuyện không thể nhịn được nữa dục đối hàn gia ra tay tính toán đã bị người có tâm đoán được sự tình phát triển tới rồi này một bước ngụy thu du này phân su cắt thị hung may mắn lại làm tam hoàng tử sinh ra thật không tốt liên tưởng thực hảo tam hoàng tử bộ mặt giữ tỵ ngụy thị nữ nhân này có thể bởi vì xem trọng hàn gia không tiếp chịu khổ chịu tội cũng muốn không rời không bỏ hiện tại lại bởi vì xem Trọng Chu đại Soái Bỏ Hàn Đầu Chu. Nam Liên chưa từng có nghĩ tới đến cậy nhờ hắn, là khinh thường hắn đi. hư nếu không thể vì hắn sử dụng, vậy đi tìm chết đi. Nhiếp Chính Vương, bất giận. Nghiêm ở Xuân hiểu biết Tam hoàng tử, biết hắn bệnh đa nghi rất nặng, cực am hiểu suy một ra ba, này sẽ khẳng định thông qua Ngụy Thu Du bỏ Hàn Đầu Chu hành vi liên tưởng đến một ít không tốt suy đoán. Có khả năng nhất suy đoán chính là, Ngụy Thu Du chưa từng có nghĩ tới đến cậy nhờ hắn có phải hay không tính tới rồi hắn đều không phải là cuối cùng kế thừa đại bảo người. Nếu Diêu Xuân oán tại đây, khẳng định sẽ chửi thầm, đây là suy một ra ba sao. Đây là nó bổ. Tam hoàng tử giọng căm hận nói, bớt giận không được. Phía trước các ngươi yêu quý nhân thủ, làm ta không cần hy sinh bọn họ đi đối phó hẳn ra còn thừa người, ta nghe xong. Dù sao bọn họ cũng thành không được khí hậu. Nhưng cái này nguy thị, buồn vương nhẫn nàng thật lâu, không nghĩ lại nhịn xuống đi. Cho tới nay, Nàng liền giống như một cây thứ giống nhau mà chắt ở trên người hắn, đau là không thế nào đau, nhưng chính là làm nhân sinh ghét. Nghiêm ở Xuân nghĩ nghĩ, nói, nhiếp chính vương, một cái nguy thị, người muốn giết liền giết, không đáng giá ngươi tức giận, đột tử chính là nàng cuối cùng kết cục. Nghiêm ở Xuân khuyên giải làm tam hoàng tử sắc mặt hoán lại tới. Nhưng này ngụy thị còn có giá trị lợi dụng, sao không ép khô nàng giá trị lợi dụng lại cho nàng chết? Cái gì giá trị lợi dụng? Cho rằng lại là hắn kế hoan bình. Tam Hoàng Tử sắc mặt lại bắt đầu không hảo. Nếu hắn nói không nên lời vóc dáng dần mau xấu tới, hắn liền lập tức hạ lệnh làm người động thủ kết quả Ngụy Thị. Niếp Chính Vương, hiện giờ chúng ta cố thủ kinh thành, đối bên ngoài thế lực chỉ có cái mơ hồ đại khái nhận chi, không tính biết chi cử tường. Nếu Ngụy Thị thật sự biết bói toán biết trước, như vậy nàng liền như một con đông đóm, một cái chỉ dẫn. Chúng ta thả xem nàng đến cậy nhờ ai, đến cậy nhờ người là chúng ta người liền để bạn trọng dụng, không phải chúng ta người liền mượn sức mượn sức không được liền cho hắn hủy diệt Tam Hoàng Tử vớt vẽ cằm, nghe tới có điểm ý tứ Nàng giá trị lợi dụng rất đại sát nàng chỉ có thể cho hạ giận nếu hảo hảo lợi dụng nàng có lẽ sẽ khởi đến không tưởng được hiệu quả hành liền chiếu ngươi nói làm Diêu Xuân đoán người nhà tới đồng thời nàng lại dọn tân phòng liền ở mạc phủ thành viên ồn ào hạ tính toán làm cái dọn nhà Yến chỉ là bãi mấy bàn xem như Tiểu Yến bài trận này Tiểu Yến là nàng suy nghĩ cặn kẽ lúc sau làm quyết định Nàng tính toán đuổi ở nàng sinh sản ở cử trước, đem nàng cha nàng đại bá công tác an bài hảo. Trải qua người một nhà thương nghị, bọn họ quyết định phục tùng quân chân an bài, định kỳ cùng đại gia hỏa cùng nhau xuất công làm công điển sống kiếm lấy công điểm, sau đó lại cùng quân chân điển thượng 230 mẫu đất. Nghe Anoan nói, công điểm vẫn là rất quan trọng. Như thế nào cái quan trọng pháp, Anoan thế nhưng còn út út mở mở, không cẩn thận nói. Nhưng nếu nàng nói công điểm rất quan trọng, kia bọn họ liền tránh bái. Hơn nữa bọn họ còn thiếu an oán phòng ở tiền chưa cho đâu, an oán nói có thể cho bọn họ kiếm lời công điểm đổi thành lương thực còn cho nàng. Còn không phải là trên mặt đất làm việc sao. Bọn họ ở Kim Như thôn quê quán khi, giống nhau làm. Rốt cuộc mấy chục mẫu đất, người trong nhà tay nhiều dưới tình huống toàn thuê cấp tá điền không có lời, chi bằng chính mình loại chính mình quản lý. Nhiều lắm ngày mùa thời điểm mướn một chút làm công nhật, cũng sẽ không làm người trong nhà quá mệt mỏi. Điền mà cũng là rất cần thiết, rốt cuộc bọn họ làm công điền sống. Đến công điểm cuối cùng có thể phân đến nhiều ít lương thực còn không biết. Điền 230 mẫu đất, cuối cùng bọn họ phân đến lương thực ít nhất bảo đảm cơ bản đồ ăn. Kỳ thật quân chân thu địa tô không tính nhiều, bởi vì giao địa tô, dư lại liền rơi vào bọn họ túi, cũng không cần lại giao lương thuế gì đó. Bọn họ cấp quân chân địa tô, cũng liền so nộp thuế nhiều một thành như vậy. Nhưng thuế cũng không phải là nhất thành bất biến, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít khác siêu cao thuế nặng, địa tô lại là bất biến. Công điển tư điền liền như vậy an bài. Chờ hết thể đều thượng thủ, còn có thừa lực nói, bọn họ hoặc là mướn người hoặc là chính mình thượng đi lộng cờ lực mở hoang điền, khai hoang ra tới đồng ruộng, tiền tam năm đều làm miễn thuế, y lý xuân mà rất phí nhiều. Ba năm sau, bọn họ mà cũng dưỡng chín, giao thuế cũng có thể dư lại không ít lương thực. Diêu tổ phụ báo cho bọn họ, này tháng nhất, bọn họ có thời gian phải đi làm, sản nghiệp chính là như vậy một chút một chút diện tích đất đai tích có xuống dưới. Nói xong đồng ruộng an bài, liền đến viên nhân sự an bài. Diêu Xuân đoán đối nàng tổ phụ nói, tổ phụ, ngươi đi đổi lâu đương cái phó trưởng quay đi. Đổi lâu địa vị sẽ càng ngày càng quan trọng, trưởng quay nàng tính toán làm hình trưởng phong tới an bài, nàng làm người một nhà chiếm cái phó trưởng quay vị trí, không tật xấu. Thích hợp sao? Diêu tổ phụ quan tâm hỏi. Thích hợp á? như thế nào không thích hợp? Cổ nhân thành niên sớm, thành thân cũng sớm, nàng tổ phụ năm nay cũng mới 55, ở đời sau cơ quan cùng với sĩ sí sự nghiệp đơn vị chung, vẫn là trẻ chung khỏe mạnh tuổi tác hơn nữa hắn biết chữ, có thể viết sẽ tính, tuổi trẻ thời điểm đương quá thôn trưởng, một cái phó trường quầy hẳn là có thể đảm nhiệm. hành, ngươi cảm thấy thích hợp, ta liền thượng. diêu tổ phụ sảng khoái thật sự. diêu xuân ngoãn nhìn về phía nàng cha, nàng còn chưa nói lời nói, nàng cha liền bãi dừng tay, ta làm không được ngươi an bài này đó, ngươi an bài hảo ngươi đại bá bọn họ là được. hắn chính là cái thợ mộc cộng thêm trông trọn, làm hắn quản người, hắn nào hiểu a? kia hành. Quay đầu lại chúng ta chọn vị trí tốt địa phương cấp cha ngươi khai cái cửa hàng, chuyên môn làm gia cụ bán gia cụ. Diêu Xuân Loan không có miễn cưỡng, nàng cha chính là cái làm kỹ thuật, đến lúc đó cho hắn khai cái cửa hàng, làm hắn mang theo nàng đại ca, lại thu mấy cái đồ đệ, sinh ý hẳn là không tồi. Quân trong đồn điền vài vạn và người đâu, hiện tại tân binh doanh cùng gia đình quân nhân khu xứng cấp gia cụ đều chỉ là cơ bản nhất mà thôi, người trụ đi vào, khẳng định còn muốn thêm vào tân. Nàng đại ca cũng làm không tới cùng thất giao tiếp sống. Nhưng thật ra nàng nhị ca, có thể hướng phương diện này bồi dưỡng một chút. Nàng đem hắn an bài cho người ta mang, mang cái một hai năm xuất sư là có thể độc chắn một mặt. Nàng đại bá liền trước an bài tiến quản lý tổ đương cái tiểu đầu mục, quản quân chuân cơ sở xây dựng, cùng hắn phía trước đương thôn trưởng công tác tính chất không sai biệt lắm. Chờ làm ra thành tích, lại đi lên trên, còn có đại đường ca đám người, cũng đến nhìn an bài. Diêu xuân đoán như vậy một đám mà an bài xuống dưới, được việc mọi người trong nhà đều thỏa thuê mãn nguyện mặt mày hở Diêu đại bá nương cùng Diêu đại đường tẩu đám người cũng đều thực vừa lòng, không ưởng công bọn họ di chuyển ngàn dặm tới đến cậy nhờ an đoán một cái nữ hoa, hoa, từ khởi hành đến bây giờ, không có một chỗ không thỏa đáng, không có một chỗ không hài lòng. Các nàng là nghe không hiểu Diêu Xuân Loan an bài công tác tốt xấu, nhưng các nàng muốn bất quá là một cái thái độ. Diêu Xuân Loan coi trọng bọn họ thái độ, lập tức an bài như vậy nhiều người, có thể hay không đối với ngươi tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Diêu tổ phụ hỏi, yên tâm đi. Tuy rằng lập tức đem các ngươi đều an bài, đơn giản cho các ngươi chức vị đều không cao, sẽ không có vấn đề. Nay chỉ tương đương với nàng cho bọn họ một cái cơ hội một cái khởi điểm mà thôi, có cái gì nhưng bức bức lại nhảy. Nghe thấy cái này, Diêu tổ phụ yên tâm, vậy là tốt rồi. Đến nỗi cháu gái nói chức vị không cao, có quan hệ gì đâu. Muốn ở quê quán, tầng chốt nhất tuần phố sai dịch hắn đều an bài không được đâu. Hiện tại cháu gái cho cơ hội, là long là trùng liền xem chính mình năng lực hơn nữa bởi vì cháu gái thân cư địa vị cao, bọn họ làm ra thành tích tới lúc sau, không lo bị người mọi hạ công lao, cũng không lo không ai để bạn. tốt như vậy điều kiện, bọn họ còn không thỏa mãn, là tưởng trời cao ha. các ngươi một đám, nhớ rõ cho ta hảo hảo làm, đừng cho các ngươi muội mọi kéo chân sau. nếu không ta liền trừ hắn. Diêu tổ phụ cuối cùng báo cho nói. chương 69. vào đêm thượng giường đất khi, Diêu nhị tẩu cùng Diêu nhị ca nhàn thoại, ta muội như vậy. Về sau sợ là không hảo gả chồng đi Nàng này tiểu cô Hiện giờ khí thế kêu kêu một cái đủ Ở tổ phụ cùng đại bá cùng với nàng cha chồng trước mặt Nghiễm nhiên có cùng ngồi cùng ăn tư cách Mới nửa năm nhiều không thấy Có thể nói biến hóa nghiêng trời lệ đất Hiện giờ làm việc nói chuyện nói một không hai Nàng không nghĩ ra được nàng về sau Sẽ gả cái cái dạng gì nam nhân Cái dạng gì nam nhân đánh bại được nàng Nga Diêu nhị ca vô ngữ Ngươi cảm thấy nàng hiện tại lo lắng việc này sao Diêu nhị tẩu ngấm lại cũng là Nàng đều mau sinh, quân chân công tác cũng muốn an bài cùng giao tiếp, bọn họ cả gia đình vừa đến, cũng đến an bài thỏa đáng, các mặt sự tình rất nhiều. Ngươi nha, nhàn ăn củ cải đạm nhọc lòng. Tục nữ nói, sơ gả từ phụ, tái giá từ tâm, việc này cũng không tới phiên chúng ta nhọc lòng. Hơn nữa an oán như vậy đại quân chân đều còn được, chờ nàng muốn gả người khi, khẳng định có thể chính mình chuẩn bị cho tốt. Diêu nhị ca nói lời này khi, khó nén khoe khoang. Diêu nhị tẩu hiểu được hắn ở đắc ý cái gì? Nhìn không được mắt trợn trắng, là ngươi muội lợi hại có bản lĩnh, lại không phải ngươi. Tính, nàng trượng phu nói được cũng đúng, bọn họ hiện tại đều là bị quản cái kia, nào không biết xấu hổ đi quản nàng việc này A tuy rằng bọn họ là nàng ca ca cùng tàu tử, nhưng phía trên còn có cha mẹ cùng đại ca đại tàu đâu, muốn nhọc lòng cũng không tới phiên bọn họ. Diêu chủ mỏng dục tổ chức dọn nhà tiểu hiến, quân chân trung cao tầng, có thể tới đều tới. Tuy đại tướng quân xuất trinh bên ngoài, cũng làm thuộc hạ hoặc là người nhà tặng lễ. Tầng dưới quan quân tiểu đầu mục, cũng đến tốt 3 tốt năm thấu làm một đoàn, cùng nhau tặng dọn nhà lễ. đương nhiên Diêu Xuân đoán cũng bị đắp lễ. Từng nghĩ lôi kéo Chu Ngọc Thụ đi dự tiệc, Chu Ngọc Thụ không nghĩ đi, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, chờ 3 tháng vừa đến, ta liền phải hồi y đi Xuân Đại Doanh. Mông nghị cà lơ phất phơ địa đạo, hồi liền hồi bái, lại không ai ngăn đón không cho ngươi hồi, nhưng này cũng không ngại ngại ngươi đi tham gia ca yến hội đi. Tiểu Dạng, tới rồi đại tướng quân trong chén, ngươi còn muốn chạy? Chu Ngọc Thụ từ nghèo chỉ có thể bị hắn kéo đi. Ta và ngươi nói, diêu chủ mỏng này tiểu yến, nghe nói sẽ ra tới vài đạo tân đồ ăn, hương vị hẳn là không tồi. Ngươi nếu là không đi kia đến ít nhiều a. Diêu tổ phụ, diêu đại bá cùng diêu phụ đám người ngồi ở chủ vị thượng, diêu xuân đoán lãnh nàng đại đường ca cùng nhị ca phụ trách tiếp khách công việc. nàng lãnh hai người một bản bản kính rượu, ta lấy trả thay rượu kính trư vị một ly, cảm tạ các ngươi rút nhũng tiền đến. này trà ta làm, các ngươi tùy ý, muốn ăn ngon uống tốt a. dọn nha tiểu yến chủ yếu là ăn ngon uống tốt, về nhà nàng người an bài, Diêu Xuân Noãn cùng bọn họ chào hỏi, an bài đi xuống vấn đề không lớn. Đương Diêu Xuân Noãn mang theo nàng hai vị ca ca đi vào Mông Nghị này một bàn khi, Chu Ngọc Thụ vùi đầu khổ ăn, đối với trên bàn đề tài, không tham dự không nghị luận, hoàn toàn bất hòa người khác giao lưu. Diêu Xuân Noãn nhìn về phía Mông Nghị, cho hắn một ánh mắt, lâu như vậy cũng chưa đem người thu phục. Mông Nghị trở về nàng một cái bất đắc dĩ ánh mắt, này dương gà tiểu tướng tuổi còn nhỏ về tiểu, nhưng người đặc biệt man cố Hắn mấy ngày nay không thiếu ở trên người hắn phí công phu, hiệu quả không thấy ra tới. Diêu Xuân đoán đồng tình mà nhìn hắn một cái, ý bảo hắn tiếp tục nỗ lực. Đại tướng quân không ở, đại gia từng người phụ trách một quán sự, cho nên thực khắc chế, ở trong yến hội rượu đều thiếu dính. Kỳ trách không ở, thân là hắn thuộc hạ, vương lãng đảo muốn thay thế hắn đi này một chuyến, lại bị hắn lao thuộc cấp cả lại, chỉ nhờ người tặng lễ qua đi. Vui bủa cái gì vậy, quân trong đồn điền ai không biết vị này chính là Diêu chủ mỏng chồng trước ca. Hiện tại Diêu chủ mỏng đỉnh cái bụng to mau sinh, hắn nếu là như vậy vừa đi, đem người cấp khí tới rồi, sau đó sinh non nói, tính ai. Đại tướng quân xuất trình, mang đi không ít tuổi trẻ tướng lãnh. Bọn họ không ở, giống nhau là làm người nhà hoặc là thuộc hạ đưa một phần lễ liêu biểu tâm ý hắn tình nguyện giống bọn họ giống nhau lễ đến người không đến, không công không tội, hắn cũng không muốn ở chủ tử không ở thời điểm mạo hiểm. Một ít người khác ở suy đoán hai người sẽ hợp lại, nếu vương lãng chính mình cũng cố ý, kia hắn lén xử lực đi. Nếu thật có thể hợp lại, có diêu chủ mỏng như vậy người một nhà ở đại tướng quân trước mặt, với bọn họ chủ tử ma nói, cũng là chuyện tốt một cọc. Nhưng Vương Lãng muốn mượn cơ hội này đi chữa trị quan hệ, liền không cần. diêu xuân nón nhà mới dọn nhà yến, Vương Lãng không thể đi trước còn rất tiếc đối. Đương hắn biết nàng đem người nhà toàn kế đó y thìa xuân khi, hắn là càng ngày càng bội phục hắn người vợ trước này, sớm liền đem người nhà kế đó, đem chính mình uy hiếp bảo vệ lại tới, thật coi như là phòng ngừa chu đáo. Hắn cũng bội phục Diêu gia đường ra làm chủ người, xa ở kinh giao, thế nhưng đối nàng cái này, Nữ Nhi theo như lời tin tưởng không nghi ngờ, nói chuyện nhà liền chuyển nhà, đây là bao lớn tín nhiệm cùng quyết đoán a hắn trước kia như thế nào liền không phát hiện đâu? Như vậy Diêu gia, có dã tâm, dám đua dám bác, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, là có thể lên. Gần đây quân chân trung cao tầng, lục tục mà đem người nhà kế đó y hỉ xuân, cũng không biết chủ ý này là ai ra, thật thật là xem đến lâu dài. Hắn có thể nhìn ra tới Hình trường phong đây là muốn đem ý thì Xuân quân chuân trở thành căn cơ tới kinh doanh. Hơn nữa như vậy hành động rất có thâm ý, làm hắn không thể không hoài nghi, hình trường phong có phải hay không lúc này liền có cái kia manh mối. Hắn tính tính nhật tử, nếu không bao lâu, nàng hẳn là liền phải lâm buồn. Vương lãng nói cho chính mình, muốn nhẫn mại. Chỉ là không biết này một thai là nam hay nữ, lớn lên giống nàng vẫn là giống hắn. Diêu ra dọn nhà yến lúc sau, quân Quân nhất phái gió hêm sóng lặng. Thằng đến có một ngày, vào đêm... Đại tướng quân phủ bên kia phái tới hai vị phủ binh tới thỉnh nàng. Đêm khuya tương thỉnh, định là đã xảy ra chuyện. Diêu Xuân Đoán không có nhiều lời, ở nhà người lo lắng trong tầm mắt, cho chính mình phủ thêm một kiện hậu áo choàng, mang theo á hạ ra cửa. Diêu Xuân Đoán tới rồi tướng quân phủ, lập tức đi vòng phòng nghị sự, đi vào, phát hiện chỉ có nô tổng quản với thần, mông nghị ba người ở, nàng dẫn đầu hỏi, phát sinh chuyện gì? Nô tổng quản ngẩng đầu lên, gắt gao mà nhìn trầm trầm nàng đôi mắt, Diêu Xuân Đoán. Chúng ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Cái này xưng hô. Diêu Xuân đoán trong lòng vừa động, không phải Diêu Chủ Mỏng, không phải Diêu Thị, mà là nàng Diêu Xuân đoán người này, là đại tướng quân nơi đó đã xảy ra chuyện. Chính là như thế nào sẽ đâu? Trước hai ngày bọn họ còn thu được bọn họ báo bình an tin, nói hết thể mạnh khỏe, ít ngày nữa liền quay trở về. Với thần nói, ta liền nói lừa không được nàng. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Diêu Xuân đoán thầm nghĩ. Chúng ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Nô Tổng Quản lại hỏi một lần. Diêu Xuân oán nghiêm mặt nói, Nô Tổng Quản, ngươi đương nhiên có thể tin tưởng ta. Con người của ta là đại tướng quân cùng ngươi một tay để bắt lên, không có các ngươi, ta hiện tại đều còn ở nam khu đâu. Ta nói câu không dễ nghe, đó là với thần với trường sử phản bội đại tướng quân ta đều sẽ không. Ngươi cho rằng giống đại tướng quân như vậy không bám vào một khuôn mẫu dùng người quan trên rất nhiều sao. Nàng lời này làm với thần bật cười. Ta thực quý trọng hiện tại sinh hoạt. Hơn nữa các ngươi cũng biết Hiện giờ người nhà của ta đều bị ta nhận được Y Dì Xuân. Ta hy vọng có thể cho bọn họ một hoàn cảnh yên ổn, không hy vọng dung chuyển. Ta cùng ta trong bụng hài tử, người nhà của ta, đều ở Y Dì Xuân quân chân, tương đương với ta thân gia cánh mạng đều tại đây. Có thể nói, nếu đại tướng quân xảy ra chuyện, ta là tổn thất lớn nhất kia một đợt người. Cho nên, ta là nhất không hy vọng đại tướng quân xảy ra chuyện người. Diêu Xuân nói chuyện thời điểm, cảm giác được bụng ở ẩn ẩn làm đau, nàng chỉ có thể chậm rãi hô hấp đem cảm giác đau đớn hoán một chút. Nô tổng quản gật gật đầu, xem như tán thành nàng lời nói. Kỳ thật nếu không tin nhiệm nàng, cũng sẽ không đại buổi tối mà đem nàng mời đi theo. Chúng ta nhận được tin tức, có một đội nhân mã ở đại tướng quân hồi chỉnh trên đường mai phục bọn họ. Bọn họ là ở đâu bị mai phục? Năm ngón tay sườn núi. Năm ngón tay sườn núi đã là Diệt Xuân cảnh nội. Diều Xuân đoán suy tư, đại tướng quân bọn họ mang đi ra ngoài tuy rằng chỉ là 4.000 tinh binh, nhưng một đám là kêu dụng thiện chiến có thể lấy một để mười tinh Huệ mai phục đại tướng quân bọn họ không có khả năng là sơn trại mã tặc rốt cuộc y lôi xuân cảnh nội sơn trại phía trước đều bị đại tướng quân bọn họ thu thập cải biến không dám ngoi đầu đó là dám ngoi đầu cũng không dám đối thượng bọn họ bốn nghìn tinh binh ách chon nên mai phục bọn họ nhân mã không ra dự kiến nói hẳn là xuất tử ý y xuân đại doanh không thể nghi ngờ thi min mãi mưu thần chỉ định là thận trọng như phát người hắn lần trước lãnh người tiến đến quân chuyên đàm phán sau đó lại ở trong đồn điền đi bộ một vòng không chừng phát hiện cái gì. Hiện tại xem ra, kia sẽ hắn hẳn là nhận thấy được đại tướng quân cũng không ở quân trong đồn điền, sau lại hẳn là đi xác minh qua. diêu Xuân nói, mai phục đại tướng quân người, hẳn là Y Đi Xuân Đại Doanh, sắc thực nói, hẳn là chu đại soái trực hệ binh đoàn. Nô Tổng Quản cùng với thần đám người cũng là như thế này suy đoán. Cũng không biết mai phục bọn họ kia đội binh mã có bao nhiêu người. Dự đánh giá là 4-5 lần với đại tướng quân bọn họ nhân số. Nô Tổng Quản thần sắc cũng chính là một vạn sáu đến hai vạn người. Thật là danh tác. Này tương đương với đem ý Diêu Xuân Đại Doanh một phần ba binh lực đều phái ra đi, Diêu Xuân đoán càng thêm khẳng định bọn họ phía trước suy đoán là bọn họ không thể nghi ngờ. Bọn họ mai phục mục đích là đại tướng quân bọn họ thu được vàng bạc tù binh. Lúc trước Diêu Xuân đoán xem công báo biết được lần này bọn họ cực kỳ không dị đánh lén địch là khu trực thuộc nội tương đối giàu có dài một huyện, đại thắng, mang về tới chiến lợi phẩm rất nhiều. Chu đại xoáy đây là tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngông nghị bực bội điệu đạo. Ân, Này không rõ rành rành sao. Đối phương tính toán hắc ăn hắc là nhất định, phỏng trừng là tưởng báo lúc trước bọn họ quân chân lúc trước bưng chu đại Soái đám người tư khấu thủ. Vốn dĩ bọn họ đóng giữ y thề xuân, cùng địch la tộc đối kháng chính là bọn họ trách nhiệm cùng nhiệm vụ. Hai bên chú định là túc địch tiền đề hạ, năm nay địch la bởi vì thủ lĩnh chi vị chi tranh, không rành năm hạ. Nhưng Chu Đại xoay đám người thế nhưng cũng không tổ chức binh lực đánh lén một chút, tới cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sau đó thuận tiện suy yếu một chút thực lực của đối phương. Chỉ biết coi đầu rút cổ ở Y Xuân Đại Doanh. Hiện tại đại tướng quân thế hắn làm hắn nên làm sự, hắn khét ngược, trái lại muốn cướp chúng ta chiến tranh thu được. Có hay không điểm cái nhìn đại cục? Mông nghị giọng căm hận nói. Với thần nhữ mày nói, hiện tại mang chết bọn họ cũng vô dụng, như thế nào giải quyết trước mắt nguy cơ mới là mấu chốt. Đại tướng quân phái thám tử đưa tin trở về, cũng là muốn nhìn một chút bọn họ có thể hay không giải này cục Nếu là không biện pháp, lần này thu được phỏng trừng phải chắp tay với người. Nô Tổng Quản cũng gật đầu, ân, nhanh lên nghị cách đi, phỏng trừng bọn họ kéo không được bao lâu. Đại tướng quân làm người truyền tin khi trở về, y xuyên xuân đại doanh bên kia quân đội còn không biết bọn họ đã bị phát hiện. Nhưng đối phương không nốc, sợ là không dùng được bao lâu liền sẽ phát hiện manh mối. Nếu là ngày thường, đảo cũng không sợ. Nhưng bọn hắn mới vừa đại chiến quá, khẳng định có người bệnh, hơn nữa người mệt mã mệt, đối phương lấy lao đái dở, sợ là không hảo làm. Chúng ta có thể rút ra nhiều ít binh lực đi trước 5 ngón tay sườn núi chi viện đại tướng quân. Chi viện là nhất định phải. Này khối mông nghị nhất hiểu biết, chúng ta thông báo tuyển dụng tân binh, có thể xuất trinh chỉ chiếm 1 phần tư. 1 phần tư, cũng chính là 2.000 tà hữu Hơn nữa nguyên lai like đại tướng quân lưu lại 2.000 tinh binh, bọn họ tổng cộng có thể phái ra đi chi viện, chỉ có binh mã nhưng đối phương có gần 2 vạn binh mã. Hai bên nhân mã số lượng kém quá lớn, đó là bọn họ đem này 4.000 binh mã toàn bộ phái ra đi, cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng ai chung quy vẫn là thực lực quá mức cách xa. Bọn họ không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Diêu xuân đoán. Chuyện quá khẩn cấp, Diêu xuân đoán không làm bộ làm tịch cũng không út út mở mở, nhưng thật ra có một pháp. Ba người nghe vậy ánh mắt sáng lên, cái gì biện pháp? Vây Nguy cứu triệu. Nàng thói quen lưu một tay, binh mã không về nàng quản. Nàng am hiểu kéo tơ luật kén. Mấy ngày nay, nàng không thiếu nghiên cứu hàn gia huynh đệ chết thuẫn trước cho nàng lưu tấm ra dê, cứ việc đó là tây bắc cảnh quân sự phòng bố đồ, nhưng quân sự phòng bố đồ sao, liền tính không phải đại đồng tiểu dị, cũng có chung chỗ. Nghiên cứu lúc sau, nàng giống như loan thoáng đoán được chu đại Soái cái thứ hai bí khố có khả năng sẽ ở hai nơi địa phương. Không nhất định hữu dụng, nhưng thử xem đi. Diều Xuân nói, rốt cuộc chỉ là phòng đoán, lúc này đây nằm chắc còn không có thượng một lần như vậy đủ nhất định hữu dụng. Tuy rằng Chu Đại Soái là y Lý Xuân Đại doanh chủ soái, nhưng y Lý Xuân Đại doanh bên trong còn có mặt khác phe phái, bọn họ phỏng đoán phái đi mai phục đại tướng quân 2 vạn binh mã hẳn là Chu Đại Soái dòng chính. Nếu phát hiện hắn đệ nhị tòa bí khố có thất, hắn khẳng định đến điều binh hồi viện. Cứ như vậy, là có thể giải đại tướng quân chi nguy. Chương 70. Diêu Xuân đoán đám người thương lượng hảo lúc sau, liền an bài xuất binh. 2000 tinh binh chịu 1600 lại thêm 1000 tân binh, từ lỗ thành quân dẫn dắt Đi trước 5 ngón tay sườn núi chi viện đại tướng quân. Mông nghị tắc mang theo 400 tinh binh, cũng 1.000 tân binh, đi trước Diêu xuân đoán vòng ra hai cái địa phương điều tra, làm hư trường thành thế chi dùng. Nhiệm vụ an bài đi xuống lúc sau, Lỗ thành quân nhanh chóng điểm binh điểm tướng, sau đó xuất phát. Mông nghị nhiệm vụ trọng, thành bại mấu chốt ở hắn nơi này. Nhưng hắn chỉ có 1.400 binh mã, nếu phân biệt đi trước hai cái địa phương, là không quá đủ. Trung quy vẫn là binh lực quá ít, nô tổng quản với thần đám người than nhẹ. Tình huống này Diêu xuân đoán, nô tổng quản, với thần đám người cũng biết, nhưng muốn giải quyết như thế nào đây? Kỳ thật tốt nhất là hai nơi địa phương, có cái trọng điểm. Nói cách khác, bọn họ tốt nhất có thể tính ra ra tới, cái nào địa phương là bí khố nơi khả năng tính lớn hơn nữa. Diêu xuân đoán ngồi ở kia, đôi mắt xuất thần mà nhìn hư không, ngón tay vô ý thức mà gõ mặt bàn. Quen biết lâu rồi, bọn họ cũng đều biết đây là Diêu xuân đoán thâm nhập tự hỏi khi biểu hiện. Tất cả mọi người không ra tiếng, đang chờ nàng. Chờ Diêu xuân đoán sau khi lấy lại tinh thần, nàng thẳng chỉ trong đó một chỗ, vô ninh khu, ngươi mang một ngàn người đi nơi đó. Mặt khác hoàng thạch khu, dư lại bốn trăm người đi trước. Mọi người trong mắt đều hiện lên một kia vui sướng, nàng như vậy ăn bài, hẳn là chu đại xoáy đệ nhị tòa bí khố ở vô ninh khu khả năng tính lớn nhất. Mông nghị tuân lệnh lúc sau, điểm binh liền không sai biệt lắm đến lập tức xuất phát. Xuất phát trước, hắn đem chu ngọc thụ gọi tới hỏi hắn, ta đem ngươi mang lên, cũng không cho ngươi bị mồm nhưng ngươi một đường không chuẩn cấp y xuân đại doanh người ra tiếng cảnh báo nhưng làm được đến chu ngọc thụ trần chờ gật gật đầu giống nhau loại này khẩn cấp tình huống tướng lãnh là không có khả năng sẽ mang lên hắn cái này đối địch trận doanh người hắn coi như chính mình vẫn luôn ngốc tại quân xuân hảo không có đi ra ngoài quân xuân liền không thể nào báo động trước chủ yếu là trước mắt hình đại tướng quân gặp phải khốn cảnh hắn đã biết hắn thật sự tò mò y xuân quân xuân như thế nào cởi bỏ này một ván xuất phát trước mông còn phát ra tàn nhẫn nói Lần này sự qua đi, lao tử nhất định phải nhiều chiêu điểm binh, nhiều luyện điểm binh, làm về sau xuất chinh trở về các tướng sĩ có người tiếp ứng. Ý Thế Xuân Đại soái Phủ Chu Đại soái hôm nay cái tâm tình hảo, toàn bộ Đại soái Phủ răng đèn kết hoa, gánh hắt bắt đầu lên đài, y nha y nha mà sướng lên. Nô, này Ngọc Tường ban tiểu đào hồng diễn xương đến thật không sai, dáng người nhi hảo, hóa trăng, dai. Chu Đại soái cực kỳ hưởng thụ mà ngồi ở sân khấu chính phía trước, uống tiểu rượu ăn tiểu th thích ý đến lợi bình. nay sẽ hắn một bên xem diễn một bên chờ Thi Mi chuyển đến tin chiến thắng. tưởng tượng đến sắp có rất nhiều vật tư tràn đầy hắn phủ kho, hắn liền cao hứng không thôi. hình trường phong a hình trường phong, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi mang theo 4 năm ngàn tinh binh, khẽ meo meo mà ra Y Xuân đi đánh cướp địch la, cuối cùng tiện nghi chính là ta láo chu. kỳ thật thu được không thu được, hắn không thèm để ý làm, hắn tương đối để ý chính là Thi Mi lúc này cho hắn hung hăng mà ra một ngụm ác khí. Đệ nhất tòa bí khố bị hình trưởng phong bưng ác khí. Lúc này hắn muốn ăn miếng trả miếng, làm cho bọn họ có khổ nói không nên lời. Thích trang sơn tặc khoát sơn tặc ra hành sự đúng không? Hắn lần này cần nói cho hình trường phong, chiêu này nhưng không đơn độc chỉ có hắn mới có thể, bọn họ cũng sẽ nga, Hừ hừ. Ngọc tường ban bầu gánh ở hậu đài góc nhìn đến Chu Đại Xoái vẻ mặt tươi cười, liên tiếp gật đầu, hiển nhiên đối bọn họ an bài diễn thực vừa lòng, hắn trong lòng hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lúc này hẳn là ổn nay ngọc tường ban kỳ thật chính là ngọc dung ban. lần trước bị đại xoáy ghét bỏ đen đuổi đuổi ra phủ, bọn họ sinh ý xuống dốc không thanh. sau lại hắn hỏi thăm một chút, cũng là bọn họ gánh hát xui xẻo, vừa vặn gặp gỡ chu đại xoáy suối quậy thời điểm, bọn họ đã bị giận chó đánh mèo, thật là thay bay vạ gió. bầu gánh rút kinh nghiệm xương máu, quyết định sửa tên ngọc tường ban, còn lo lắng mà bồi dưỡng tân hoa đán tiểu đào hồng, lại dùng thủ đoạn mua được đại xoáy một cái thân tín, làm hắn cấp chu đại xoáy đề cử đề cử, lại cho hắn sướng một hồi diễn liền trông cậy vào lần này có thể rửa mối nhục xưa. Chu Đại Soái chính mỹ tư tư mà nghe diễn đâu, một người thân tín bước đi vội vàng mà chiều hắn đi tới. Đại Soái, không hảo. Chu Đại Soái cùng Ngọc Tường ban bầu gánh trong lòng đều lộn bộ một chút. mau nói, cái gì không hảo? Chu Đại Soái vội vàng hỏi. Vừa rồi Vô Ninh trông coi chỗ bên kia người tới báo, nơi đó đột nhiên xuất hiện một chi binh đoàn, không biết ý muốn như thế nào. Chu Đại Soái vừa nghe, cả người đều nhảy dựng lên. Ý muốn như thế nào? Mục đích đương nhiên là hắn bí khố lạc. Hắn không chút nghi ngờ tin tức này chân thật tính, hết thể chỉ vì hắn tuy rằng không thể trắng trận táo bạo mà phái người bảo hộ hắn bí khố nhóm, lại an bài người ở phụ cận bí ẩn mà trong coi, thậm chí còn an bài người tuần tra. Bọn họ đưa về tới tin tức còn có thể có giả. Lại tới chiêu này, không cần tưởng, nhất định là y xuân quân Quân kia bang ra hỏa làm. Mẹ nó, quân Quân những người đó có thể hay không đừng nhìn chằm chằm hắn mệnh căn tử. Chu đại xoay giống như bị dẫm lên cái đôi lá hổ, thật mau. Diêu xuân đoán, quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương. Chiêu cũ không sợ, dùng tốt là được. Mau nói, kia chi binh đoàn có bao nhiêu người. Chu đại xoay lớn tiếng hỏi. Ban đêm quá tối thấy không rõ bao nhiêu người, nhưng căn cứ tiếng bước chân tính toán, ước chừng có 1-2 ngàn người. Ngay vậy, Chu đại xoay bắt đầu đi qua đi lại xoay vòng vòng tới. 1-2 ngàn người 1-2 ngàn người. Hình trường phong lánh binh là có tiếng có thể đánh. Nói cách khác, hắn ít nhất đến chiều 5-6 ngàn người qua đi, mới có thể hành. Nhưng hiện tại, đừng nói 5-6 ngàn người, chính là 2.000 ngàn người, hắn cũng chịu không ra. Nhưng hắn lại không nghĩ làm ý gì Xuân Đại doanh mặt khác lao ra hỏa hỗ trợ. Bằng không, hắn đuổi đi láo hổ, đưa tới Sài Lang. Chu Đại Xoái nhanh chóng hạ lệnh, đi, cấp thi mi hạ lệnh, làm hắn ít nhất chịu 5.000, không, 6.000 người trở về Trấn thủ vô ninh khu. Đại Xoái, nói như vậy. Thì tiên sinh giữ lại binh lực sợ là khó có thể chống lại hình trường Phong a. Hắn khanh khách khuyên đủ. Hắn lời này ý tứ cũng nguyền truyền biểu đạt, nếu đại soái khăng khăng như thế, như vậy bọn họ lúc này đánh bất ngờ, sợ là muốn thất bại. So với không tới tay chiến lợi phẩm, đương nhiên là chính hắn bí khố càng quan trọng lạ. Những cái đó chiến lợi phẩm còn không biết có bao nhiêu đâu, nếu chiến lợi phẩm số lượng cùng chất lượng xa xa không bằng hắn kia đệ nhị tòa bí khố, kia hắn được chiến lợi phẩm, ném hắn đệ nhị tòa bí khố chẳng phải là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Nhất quan trọng là, vạn điều ở lâm, không bằng một chim nơi tay. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là, hắn làm thi mi lộng trở về 6.000 binh, lại thỉnh đại doanh mặt khác lao ra hỏa hỗ trợ, mang đi mấy ngàn binh, hỗ trợ đối phó hình trường phong, được đến chiến lợi phẩm lại ấn suất binh nhiều ít tiến hành phân phối. Nhưng đại doanh có mấy cái người bảo thủ, hình trường phong mới vừa đánh xong địch la trở về, làm cho bọn họ đi tiệt hình trường phong hồ, phỏng trừng là không chịu làm không hảo còn sẽ kéo hắn chân sau. Từ từ nhiều mang mấy phân mệnh lệnh thư qua đi. Mệnh lệnh là hạ đạt, nhưng Chu Đại Soái vẫn là nhịn không được đi tới đi lui. Chỉ cần nhất thời không giải quyết ở Vô Ninh kia chi binh đoàn, hắn liền một khắc cũng không được an bình. Đi tới đi tới, hắn trong lúc vô ý nhìn đến im như ve sầu mùa đông gánh hát thành viên, bọn họ đã đình chỉ hát tuồng, nhưng Chu Đại Soái nhất thời giận từ trong lòng khởi, xuống dưới cuộn cuộn đều cấp lao tử lăn. Chu Đại Soái tức giận giạt rào mà mắng các ngươi chính là một đám đen đuổi, còn ngọc tường ban, tường cái dám, các ngươi nên sửa tên kêu điểm xấu ban mới đúng. nương, mỗi thỉnh một lần cái này gánh hát, hắn tư khố liền có chuyện một lần. hắn về sau muốn lại thỉnh này đổ bỏ ngọc tường ban, hắn chính là heo. lại lần nữa bị đuổi ra phủ ngọc tường ban thành viên mỗi người nhân tâm hoảng sợ, bầu gánh cắn răng một cái, mang theo toàn ban nhân mã quay đầu đi y xuân quân chuân chỗ, hắn không thấy quân chuyên quản sự đưa ra miễn phí cấp đại tướng quân hát tuồng. hừ hừ. Kia Chu đại xoáy chính mình suy, còn trách hắn gánh hát đen đuổi, hắn không hầu hạ. Tiểu nhân vật làm sao vậy, tiểu nhân vật cũng là có tính tình. Năm ngón tay sườn núi nơi đó. Như nhau tôn tổng quản với thần đám người sở liệu, hình trường phong ở làm người cấp quân chuân truyền tin lúc sau, liền dùng nổi lên kéo dài chi sách, chậm chạp không tiến vào mai phục giả vòng đây. Hình trường phong đám người kéo dài chi sách thực mau đã bị Thi mi phát hiện. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mai phục tại nơi đây đại quân đều nhảy ra tới, đem đao cung tiến trở vụ khi nhắm ngay hình gia quân. Thi Mi nhìn bên ta quân đội trận hình, ám đạo một tiếng đáng tiếc, hắn nguyên bản là tính toán lấy vây tam thiếu một chi thế vây quanh hình gia quân, nhưng đối phương có điều phát hiện, cho nên đem chính mình đội ngũ hướng dài qua kéo, làm cho bọn họ rất khó vây kín. Bất quá không sao cả, bọn họ binh lực mấy lần với đối phương, lượng suất trận thế lúc sau, Thi Mi ý bảo bên cạnh tiểu binh kêu gọi, đối diện, buông sở hữu thu được, bao gồm tài vật thuế ruộng cùng nô lệ, chúng ta liền cho các ngươi qua đi không cùng các ngươi khó xử. Nam mơ, đây là bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái, ở địch la trên người sẽ xuống thịt. Hiện tại Y Lý Xuân Đại Doanh này đàn không biết xấu hổ lại tưởng nuốt rất bọn họ xuất chinh thành quả, sở hữu tướng sĩ một đám đều lòng đầy cam phẫn. Ta cho các ngươi 15 phút thời gian suy xét, thức thời liền tiêu tiền tiêu thai, không thức thời liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hình ra quân kêu gọi Y Lý Xuân Đại Doanh, các ngươi có xấu hổ hay không? Này đó là chúng ta chăm tay ngàn đắng đánh địch la thu hoạch. Các ngươi cũng không biết xấu hổ tới đoạn. Bọn họ vất vả xuất trinh, thật vất vả tồn tại trở về, còn phải bị đánh cướp, thật là đồ phá hoại. Chỉ nghe thấy đối phương đắc ý rào rạt địa đạo, ai nói chúng ta là Yê Xuân Đại Doanh, chúng ta là vịt lục sân trại. Hình ra quân tức giận đến chửi ma nó, dựa, chó ma vịt lục sân trại. Nhóm người này còn học được giống bọn họ phía trước giả trang Sơn trại hành sự. Nếu là bọn họ ở vào chiến lược đỉnh trạng thái nói, phi lột các ngươi này thân ra không thể. Hình trường phong bên cạnh phó tướng Hô, 15 phút quá ngắn, chúng ta thống nhất không được ý kiến, nhiều cấp điểm thời gian. Muốn dùng kéo dài chiến thuật. Thi mi không mắc lửa, liền 15 phút, nhiều một chút đều không được. Phó tướng Nhữ Mày nói, đại tướng quân, đối phương không mắc lửa, làm sao bây giờ? Mặt khác tướng Lanh cũng nói, không biết ngô tổng quản cùng mạc phủ các đại nhân có thể hay không nghĩ ra biện pháp tới. Làm cho bọn họ đem sở hữu thu được nhường ra đi, thật sự thực không cam lòng. Đáng tiếc bọn họ thật sự quá mỏi mệt. Có chút cái đều là cường trống, nếu làm cho bọn họ ngồi xuống, không ra một chén trà nhỏ công phu, chỉ định có thể hô hâu ngủ qua đi. Như vậy trạng thái, thật sự không nên khai chiến. Hơn nữa vẫn là cùng đồng chí đánh. chương 71 15 phút một quá, Thi mi bên này liền kêu gọi hỏi bọn họ quyết định tới. Hình trường phong bên này còn muốn dùng kéo tự quyết, nhưng Thi mi kiên quyết không mắc lửa, ít nói nhảm, chỉ cần nói cho ta các ngươi quyết định, các ngươi trong tay chiến lợi phẩm, là cho vẫn là cấp. Hắn hỏi ra lời này khi, chỉ thấy đối phương trinh sát lỗ thai giật giật, sau đó hắn nhanh chóng bái hạ, lỗ thai rán trên mặt đất, cẩn thận mà lắng nghe cái gì. thi mi cũng chịu bên ta trinh sát đưa mắt ra hiệu, sau đó bên ta trinh sát cũng đi theo nằm sắp xuống. Không bao lâu, trinh sát liền từ trên mặt đất một cái cá chép lộn mình đứng lên, báo, đại tướng quân, có một đội ước chừng 23.000 ngàn người nhân mã đang theo chúng ta bên này tới rồi. thi mi nhìn về phía bên ta trinh sát, chỉ thấy hắn cũng gật gật đầu. Hai bên trong lòng đều rõ ràng, lúc này tới người vô cùng có khả năng là quân trư người. Bởi vì Thi Mi lúc này ra cửa, vì bảo hiểm khởi kiến, cơ hồ đem Chu đại soái có thể điều động binh lực đều mang đi. Hình Trương Phong, ngươi cho rằng lại tiếp viện 2, 3000 người, ta liền sẽ sợ các ngươi sao? Hắn hai vạn binh mã, bọn họ đâu? Đỉnh Thiên còn có thể chiến đấu cũng liền 5000 chi số. Hình Trương Phong tâm trầm xuống, hắn biết rõ, tiếp viện 2, 3000 người, cơ hồ đã là quân trư toàn bộ còn thừa binh lực lấy toàn bộ còn thừa binh lực tới chi viện hắn nơi này đều không phải là tốt nhất chi sách hắn không khỏi hướng nhất hư phương hướng suy nghĩ có phải hay không với thần diêu xuân đoán bọn họ đều nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới giải này một ván bọn họ khi nói chuyện lỗ thành quân mang theo 2 ba ngàn người liền đến y di xuân đại doanh quân đội có một phần tư xoay người vũ khí nhắm ngay lỗ thành quân đám người xem ra các ngươi là lựa chọn muốn tiền không muốn mạng vậy đừng trách ta không khách khí nói thi mi liền giơ lên tay tới Chiến sự chạm vào là nổ ngay, chỉ đợi hắn tay một hoa hạ, lẫn nhau đối cậy hai bên liền sẽ bắt đầu chém giết. Đúng lúc này, phía sau lại truyền đến động tĩnh, bọn họ đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Không bao lâu, truyền lệnh tiểu tướng thanh âm cùng với tiếng võ ngựa xa xa truyền đến, báo, thi tiên sinh, đại soái có lệnh, mệnh ngươi điểm 6.000 bình cấp mà tướng mang về. Quân chuân chúng tướng sĩ nghe vậy, trong lòng vui vẻ, ý xuân đại doanh đây là muốn chia quân. Đồng thời ở trong lòng tính toán. Đối phương triệt rất 6000 binh mã, dư lại một vạn 4 tả hữu, bọn họ trước sau còn có thể chiến binh lính ở 5000 tả hữu, 5000 đánh với một vạn 4, cũng không phải không thể làm. Hình ra quân nhóm chỉ lo cao hứng, còn không biết Chu đại soái vì sao sẽ hạ như vậy mệnh lệnh. Nhưng Lỗ Thành quân biết ta, Chu đại soái hạ như vậy quyết định, chẳng lẽ Diêu chủ mỏng đoán đúng rồi, Chu đại soái đệ nhị tòa bí khô thật ở Vô Ninh khu. Này cũng quá lợi hại. Đệ nhất tòa là nàng tìm ra, đệ nhị tòa cũng là nàng tìm ra. Diêu chủ mỏng thật là Chu đại soái Khắc tinh. Chuyên lệnh tiểu tướng kêu gọi làm ý Xuân đại doanh các tướng sĩ rối loạn một chút, Duy độc thi mi sú mặt, Đừng động hắn, động thủ. Nghe vậy, chuyên lệnh tiểu tướng giận cực, đem Chu đại soái mệnh lệnh thư ném đến hắn trước mặt, "Thi tiên sinh, ngươi tưởng kháng lệnh không tuân? Đem bên ngoài, quân mệnh có điều không chịu." Chuyên lệnh tiểu tướng cắn răng thấp giọng nói, "Thi tiên sinh, ngươi biết này 6000 binh mã ta mang về dục chi viện nơi nào sao?" Vô Ninh Khu, "Nếu đại soái bí khố có thất. Ngươi đảm đương đến khởi sao? Thi mi cả người rung lên, hắn biết vô ninh khu là Chu đại soái đệ nhị tòa bí khu sở tại, Chu đại xoáy làm hắn chia quân chi viện vô ninh khu, chẳng lẽ là đệ nhị tòa bí khu bị y y xuân quân chân bên kia người tìm được rồi? Nhưng sao có thể đâu? Bí khu ở như vậy bí ẩn địa phương, như thế nào sẽ bị người phát hiện? Thi mi nói, nếu vô ninh khu có thất, nơi này liền càng không thể từ bỏ. Thi tiên sinh, người điên rồi sao? Ta xuất phát trước đối phương còn không có tìm được xác thực vị trí. Hiện tại ngươi làm ta mang 6.000 binh mã trở về, vô ninh khu bên kia còn có thể cứu, ngươi nếu là lại kéo dài liền thật sự khó mà nói. Đại soái thái độ rất cường ngạnh, chính là cần thiết hồi viện vô ninh khu, ngươi lập tức điểm 6.000 binh mã cho ta, lập tức lập tức. Đối diện hình trường phong đám người cũng không lên tiếng, yên lặng mà nhìn bọn họ giao thiệp. Nay trượng đánh cùng không đánh, toàn xem bọn họ giao thiệp kết quả. thi mi còn ở rùa Trước mắt hình ra quân nhóm bình quân chiến lược này, đây một đi tam, hắn này 6000 binh mã một triệt, dư lại một vạn 4000 người, nhưng áp không được hình ra quân này, đó kêu binh hắn tướng, kế hoạch của hắn liền sắp thành lại bại. Lần này mai phục hình trường phong cơ hội rất khó, bỏ lỡ, về sau phòng trường đều sẽ không có. Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, y li xuân quân chân nhưng dùng binh lực hữu hạn, hiện giờ tiếp viện hình trường phong bên này 3000 binh mã, bọn họ lấy cái gì đi đánh cướp bí khố sao? Đỉnh thiên có thể có 1000 binh mã liền tính không tồi. Đại Soái hoàn toàn có thể tổ chức còn thừa nhân thủ đi cản cản lại đối phương sao? Chờ hắn thu thập xong nơi này, lập tức hồi viện đó là Đại Soái phủ. Chu Đại Soái còn đang đợi Thi Mi hồi viện, sau đó thân tín lại tới báo, "Đại Soái, Hoàng Thạch khu cũng phát hiện một đội người lai lịch không rõ mã." Chu Đại Soái tâm run lên, Hoàng Thạch khu tuy rằng không phải hắn đệ tam tòa bí khố sở tại, nhưng ly đến cũng hoàn toàn không xa. Thi Mi mang binh đã trở lại sao? Còn không có Chuyên lệnh tiểu tướng phòng trừng liền một nửa lộ cũng chưa đi đến đâu. Lại đi thúc dục, làm hắn đi nhanh điểm, lão tử đệ nhị tòa bí khố phàm là có cái sơ suất, lão tử duy hắn là hỏi. Liên ở Thi Mi còn ở do dự thời điểm, hắn lại nhận được một đạo đến từ Chu đại soái mệnh lệnh, nửa khắc trung tả hữu lại là một đạo, lại nửa khắc chung lại một đạo. Chu đại soái liền phát năm đạo bí lệnh, một đạo so một đạo nôn nóng, một đạo so một đạo nghiêm khắc. Thi Mi không biết Nhạc Phi chuyện xưa, không biết Nhạc Phi cũng là ở thu phục cũ núi sông hết sức bị tống cao tông liền phát 12 đạo kim bài triệu hồi chuyện xưa. nhưng giờ phút này tâm tình của hắn cùng nhạc phi là giống nhau, cùng thái dương cầu giống nhau. biết rõ đây là y xuân quân chân bên kia vây ngụy cứu triệu kế sách, hắn thấy được rõ ràng cũng nghĩ đến minh bạch, nhưng phía trên đại soái không rõ ràng làm a. hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, hạ lệnh triệt binh. ra mệnh lệnh đạt, nhưng hắn thật sự hảo không cam lòng a đừng làm cho hắn biết là ai nghĩ ra như vậy nham hiểm như kế, nếu không hắn muốn hắn đẹp. Chuyên lệnh tiểu tướng xứng sốt, sao lại thế này, không phải làm ngươi chia quân mà thôi sao, ngươi như thế nào triệt binh? Thi Mi hỏi, ngươi cảm thấy ngươi rút ra 6.000 binh mã lúc sau, dư lại người có thể thu phục bọn họ sao? Bọn họ không phải còn có một vạn 4.000 người sao? Còn chị không được đối phương kẻ hèn 56.000 6000 người. Đương hắn tư cập hình ra quân các binh lính kia khủng bố sức chiến đấu khi, chỉ có thể ngượng ngùng mà cười cười. Y Xuân Đại Doanh dù sao cũng là quân chính quy, tiến thối phi thường có kết cấu. Thi mi hạ lệnh lui lại lúc sau, bọn họ thực mau liền sửa sang lại hảo đội ngũ, sau đó rút lui. Sao lại thế này? Đối phương như thế nào triệt binh? Không phải nói chia quân mà thôi sao? Chu đại Soái ở phát cái gì điên? Khải hoan mà về kia bộ phận hình ra quân không hiểu ra sao, không phải nói chuẩn bị khai chiến sao? Như thế nào đối phương chạy? Hình trường phong phó tướng đám người vội vàng truy vấn Lô thành quân. Bọn họ là không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lô thành quân là tổng quân chuẩn xuất phát tới chi viện nhất định biết nguyên nhân. Đại khái là Ngô Nghị tướng quân thật sự tìm được rồi Chu Đại Soái đệ nhị tòa bí khố. Cho nên hắn mới có thể gấp đến độ cùng kiến bỏ trên chảo nóng dường như không quan tâm. Cái gì? Chu Đại Soái đệ nhị tòa bí khố tìm được rồi. Vừa nghe đến tin tức này, mọi người giống như tiêm máu gà, một đám chi lăng đi lên. Chính là quân trong đồn điền dư lại về điểm này, binh lực có thể đem Chu Đại Soái đệ nhị tòa bí khố đoan trở về sao? Đại tướng quân, thi chức kiến nghị, chúng ta tốc độ cao nhất chạy về. Đi chi viện ngông tướng quân. Các tướng sĩ vô cùng lo lắng mà kiến nghị. Phó tướng quát, "Thi mi vừa mới bỏ chạy, chính là hồi viện vô ninh khu, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội sao?" Nhưng này, những tiêu binh hãn tướng không nghe a, một đám nóng lòng muốn thử. Hình Trương phong chỉ có thể nói, "Tưởng cái gì mỹ sự đâu. Nay hẳn là Mạc phủ khách khanh quân sư nhóm cho chúng ta giải vây dùng kế sách. Vây Mỹ cứu Triệu, hiệu quả là thật sự hảo." Nghe vậy, các tướng sĩ một đám thở ngắn than dài. Vì cho bọn hắn giải vây, thế nhưng đem như vậy quan trọng tin tức đều lấy tới dùng, rút dây động rừng, không đáng, quá không đáng. Lỗ thành quân gật đầu, phù họa đại tướng quân suy đoán, đúng vậy, hết thảy đều là Diêu chủ mỏng phỏng đoán chỉ suy đoán ra đại khái vị trí ở vô ninh khu, cũng không biết xác thực vị trí. Dùng này không đủ chính xác tin tức đem chu đại Soái sợ quá chạy mất, vẫn là rất có lời. Hình Trương phong gật đầu, này liền đúng rồi, phòng trừng đây là mạc phủ bên kia nhận được bọn họ thỉnh cầu cứu viện tin tức đến đã mới dùng sách lược, bởi vì lỗ thành quân cũng nói, lúc ấy diêu chủ mỏng cũng không biết xác thực vị trí, chỉ biết cái đại khái, nhưng tình huống khẩn cấp, nàng cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần. có lẽ là trước một lần bọn họ bưng chu đại soái đệ nhất tòa bí khố quá làm hắn ký ức khắc sâu, cho nên lúc này mông nghị mang theo người mới vừa sở đến vô ninh khu, chu đại soái như chim sợ cảnh quăng, tật bao liên tiếp năm đạo mệnh lệnh làm thi mi hồi viện cũng là hiếm thấy. đứng ở đội ngũ trung vương lãng cũng ở bên nhi lắng nghe. Vây Mỹ cứu triệu này kế sách chế định cực kỳ bí ẩn, chỉ có quân chuyên mấy cái cao tầng biết, nơi này bao gồm Diêu xuân đoán, với thần, nô tổng quản cùng với mông nghị lô thành quân hai vị tướng quân. Hắn là này sẽ, thông qua lô thành quân mới biết được bọn họ chế định một loạt kế hoạch. Vương Lãng là càng ngày càng tò mò, ý thị xuân như vậy đại, Diêu xuân đoán là như thế nào phỏng đoán ra tới chu đại soái đệ nhị tòa bí khố cụ thể vị trí. Đệ nhất tòa bí khố phỏng đoán phương pháp lúc trước bởi vì với thần đã đến khi ở quân chuyên trung cao tầng tiểu phạm vi truyền lưu hắn đến kỳ trạch coi trọng cũng may mắn biết được lúc ấy liền cảm thấy nàng thận trọng như phát lo di phỏng đoán năng lực cực cường nhưng này sẽ hắn chỉ cảm thấy này năng lực cũng quá khủng bố điểm người khác ở nàng trước mặt còn có bí mật đáng nói sao ở vương lạng nghĩ tâm sự của mình thời điểm phía dưới các chiến sĩ rốt cuộc hiểu rõ đã phát sinh sự tình đặc biệt là bọn họ diêu chủ mỏng nhất chiêu vây ngụy cứu triệu thực sự lợi hại có người nhìn không được trong lòng kích động Hò hét ra tiếng, Diêu chủ mỏng nguy vũ. Diêu chủ mỏng nguy vũ. Có người tự phát mà đi theo hò hét. Ban đầu thưa thớt, cuối cùng hối thành một mảnh, Diêu chủ mỏng nguy vũ. Diêu chủ mỏng lại làm cho bọn họ miễn chiến một lần, làm cho bọn họ bảo vệ chính mình xuất trình thắng lợi trái cây. Vương Lãng ngạc nhiên, hắn cũng không biết nói Diêu Xuân đoán ở Hình gia quân cũng có như vậy cao hy vọng. Nàng chủ trì quân quân sự vụ, ở quân dân tâm trung hy vọng cao là bình thường. Nhưng là ở Hình gia trong quân Như vậy chịu các tướng sĩ kính yêu, hắn bất ngờ. Kỳ thật này cũng không kỳ quái, Diêu Xuân Loan tuy rằng không trưởng chiến sự, nhưng nàng có thả chỉ có tham dự hai lần, đều làm tham dự các chiến sĩ thu hoạch lớn nhất tính nguy hiểm cũng hàng đến thấp nhất. Bọn họ tham gia quân ngũ muốn nhất chính là cái gì, đánh thắng trận đánh thắng trượng, tốt nhất vẫn là linh thương vong. Bọn họ không sợ chiến không sợ chiến, không sợ đổ máu không sợ hy sinh, nếu mặt trên tướng lãnh có thể làm cho bọn họ thiếu lưu điểm huyết thiếu điểm hy sinh, bọn họ lại như thế nào sẽ không vui đâu. Ở bọn họ xem ra, diêu chủ mỏng chính là như vậy tướng lãnh. Hình ra quân nhóm họ hét khi y xuân đại doanh đại bộ đội mới rút khỏi đi đại khái năm sáu mà, liền nghe được phía sau chuyển đến một trận sóng thần tiếng hoan hô. Thi mi một lời một không phát, mệnh lệnh các tướng sĩ cúi đầu lên đường. Giờ phút này thi mi một lòng đuổi tới vô ninh khu, thu thập những cái đó tiểu lao thử. Hình trường phong từ bọn họ hò hét, từ bọn họ phát tiết. Chờ bọn họ kêu đủ lúc sau, hắn mới giơ tay, đối toàn quân nói. Lần này nguy cơ đã giải, nhưng chúng ta yêu cầu mau chóng chạy về. Sau đó Lô Thành Quân, Kỳ Trạch, hai người các ngươi lãnh các lánh 2.000 người ở vụ An Hòa quân chân này hai nơi nhất định phải đi qua chi trên đường tiếp ứng mông nghị. Là, Kỳ Trạch bước ra khỏi hàng lĩnh mệnh. Với nguy cấp chung, hắn lanh binh tiến đến, trượng không đánh lên tới, Lô Thành Quân chính thất vọng đầu. Nghe được đại tướng quân bày ra nhiệm vụ, lập tức đáp, nặng. Tới chi viện đại tướng quân, không đánh lên tới, xem như tiểu công một kiện. Đi tiếp ứng mông tướng quân cũng là có công. Hai người công hơn thêm lên, khiến cho người tương đối vừa lòng. Đại tướng quân phủ, đen đuốc sáng trưng, mọi người đều không ngủ, diêu xuân nhoắn cũng không có trở về, đều đang đợi tin tức. Lính liên lạc vọt vào đại tướng quân phủ, thành thành, ý xuân đại doanh triệt binh. Thật tốt quá. Nô Tổng Quản với thần hai người nhịn không được đứng lên. Với thần nói, hiện tại liền lo lắng mông nghị bên kia, liền sợ có người thấy tiền sáng mắt, chậm chế hồi trình hết thể toàn nhân bọn họ đi địa phương vô cùng có khả năng tìm được chu đại xoáy đệ nhị tòa bị cố diêu xuân đoán cũng rất lo lắng hắn lui lại thời gian là có chú ý chết đến sớm sợ con cá không cắn nhị chết đến trưởng có bị ăn luôn nguy hiểm hiện tại y xuân đại doanh một triệt binh mông nghị bọn họ liền trở nên nguy hiểm diêu xuân đoán hiểu lắm có một số người có một số việc làm làm liền quên nước nguyện ban đầu cho nên ở xuất phát khi nàng lần nữa dặn dò mông nghị nhưng hắn mang một binh mã có một ngàn là tân binh, tân binh ra trạng hướng quá bình thường. Nàng hiện tại chỉ hy vọng, bọn họ chỉ lo chạy về tới chính là, có thể có bao nhiêu chạy mau nhiều mau. Đặc biệt là tới rồi này sẽ, nhất định không thể ngựa nhớ chuồng, nhất định không thể tham. Diêu Xuân Ngoan cũng không biết, đại tướng quân đã an bài người tiến đến tiếp ứng mông nghị. Lúc này nàng, bụng là càng ngày càng bụng, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệnh. Nàng trên chán mồ hôi mỏng khiến cho với thần chú ý, Diêu Chủ mỏng, ngươi không thoải mái sao. Diêu Xuân Ngoan suy yếu mà cười cười, ta sợ là muốn sinh, chờ không kịp xem đại tướng quân cùng ngông tướng quân đám người bình an trở về. Cái gì, ngươi muốn sinh? Chương 72 chương 72 Chương 72 Á hạ không nói hai lời, một cái công chúa ôm đem Diêu Xuân Ngoan bế lên liền tưởng hướng trong nhà hướng. Nô Tổng Quản vội vàng gọi lại á hạ, làm hạ nhân lấy áo choàng cấp Diêu Xuân Ngoan phụ thêm, như vậy lánh thiên lao ra đi, đừng đem người cấp đông lạnh bị bệnh. Bất quá nàng mau sinh. Sắc thật là trở về sinh tương đối hảo, trong nhà nàng đã sớm vì nàng sinh sản làm tốt chuẩn bị, mà đại tướng quân phủ bên này gì cũng không có. Nô Tổng quản đang định phân phó cá nhân hướng trong nhà nàng đi một chuyến, thông chi bọn họ làm chuẩn bị, nhưng á hạ ôm cá nhân, dù sẽ y đi đốt đèn lồng, hai nữ nhân thế nhưng chạy trốn so thị vệ còn nhanh. Nữ nhân sản tử giống như quá quỷ môn quan, Nô Tổng Quảng ngay sau đó phân phó đi xuống, làm y thuật tốt nhất lão quân y đi đi trước riêu chủ mỏng trong nhà đợi mệnh cần phải bảo đảm nàng cùng hài tử bình an. Mặt khác còn giao đái, đại tướng quân phủ tự bị dược phòng phủ kho, hết thể dược liệu tùy hắn lấy dùng. Tính, hai ta cũng rời bước riêu chủ mỏng trong phủ đi. Với thần đề nghị, dù sao bọn họ cũng là đang đợi tin tức, ở đâu chờ đều là giống nhau. Hiện tại riêu chủ mỏng không riêng gì một nữ nhân, nàng vẫn là mạc phủ phó lãnh đạo, với bọn họ quân chân mà nói, là rất quan trọng tồn tại, không dung có thất. Có bọn họ tòa chấn Nhiều ít có thể kinh sợ một chút chỗ tối đầu châu mặt ngựa. Nô tổng quản đồng ý hắn kiến nghị, đi trước trên đường hắn còn nói một câu, Diêu chủ mỏng trong bụng hài tử rất hiểu chuyện, không sai biệt lắm Trần Ai Lạc Định mới dễ rủ muốn ra tới. Là muốn ở nửa đêm trước liền phát động, bọn họ còn ngượng ngùng đi thỉnh nàng, chỉ sợ kia sẽ nàng cũng hữu tâm vô lực. Như vậy đại tướng quân lần này liền nguy hiểm. Y sư Xuân đại doanh bên kia giả mạo sơn tặc hành sự, nói là chỉ đánh cướp lương thảo, ai biết cuối cùng bọn họ có thể hay không ôm thảo đánh con thỏ. Thuận tiện xử lý bọn họ tướng lánh hoặc là tinh nguyện đâu. Nếu làm đối phương thực hiện được, bọn họ hình ra quân cùng với quân chân bên này, sĩ si khí khẳng định hạ xuống, làm không hảo còn sẽ quân tâm không xong. Rốt cuộc bọn họ mạo giá lệnh đại tuyết thời tiết xuất trình đi đánh địch nhân, trở về thời điểm lại chịu khổ bên ta quân đội mai phục, bị đoạt chiến lợi phẩm không nói, còn có khả năng bị giết. gắt ai trên người đều chịu không nổi. Nghĩ ra cái này chủ ý người thật là đồ phá hoại. Bọn họ y, y xuân quân chuân cùng y, y xuân đại doanh vốn dĩ nên cùng nhau trông coi, bình thường cãi nhau hầm ý liền tính, ai cũng sẽ không hạ loại này độc thủ. Bọn họ lần này làm sự, tính chất liền không đúng. Với thần tán đồng, đúng vậy, lúc này là thật nhiều mệnh nàng. Nay khẩn cấp thời điểm, liền ta đều bó tay không biện pháp. Bọn họ quân chuân cùng y, y xuân đại doanh thực lực quá cách xa, nếu không còn có thể ngạnh ra ngạnh cùng bọn họ đối cậy một phen. Hơn nữa bọn họ vừa đến y y xuân không lâu, xem như sân khách tác chiến. Chu đại soái nhược điểm cũng không tốt đắn đo, chẳng lẽ bọn họ còn có thể vọt vào y, y xuân đại doanh bắt Chu đại soái người nhà, hoặc là cầm đao bức bách Chu đại soái triệt binh sao? Khi nói chuyện, bọn họ liền đến Diêu Xuân Loan tòa nhà. Lúc này, nàng tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân ra ra vào vào, vội mà không loạn mà làm chính mình việc. Diêu Xuân Loan đêm khuya sinh sản, cả gia đình người đều đi lên. Nô tổng quản cùng với thần tới rồi lúc sau, liền cùng Diêu tổ phụ đám người ngồi ở trong đại sảnh chờ. Diêu Xuân Loan thỉnh hai cái bà đỡ. Hơn nữa các nàng sớm mấy ngày liền trụ vào được. Vân Thẩm cũng mời tới, làm dự phòng, cấp hai vị bà đỡ đánh trợ thủ gì đó. Sự tình quan chính mình ăn nguy, Diêu Xuân Loan trước đó điều tra quá, hai vị này đỡ để trình độ sát thật tiếng lành đồn xa, hơn nữa làm người cũng hảo, nhân phẩm không có đại tỷ vết. Nô tổng quản thấy bà đỡ trước tiên, cố ý giao đai nói, bà đỡ, Diêu chủ mỏng đuôi chúng ta quân chuyên rất quan trọng, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực giúp nàng đỡ để hảo sao? Nô Tổng quản, ngài yên tâm, lao bà tử nhất định tận lực. Trong đó một cái bà đỡ thận trọng mà đáp. Lúc này Diêu Xuân Ngoãn đã bị A Hạ ôm vào phía trước liền chuẩn bị tốt phòng sinh, nàng nằm trên giường, thể, nàng chưa bao giờ biết sinh sản như vậy mà đau. Phía dưới nhất chịu nhất chiều mà co rút, mỗi chịu một lần, nàng hô hấp liền cứng lại. Liên như vậy một hồi công phu, Diêu Xuân Ngoãn cái chán đã thấm đầy mồ hôi mỏng. Nàng lúc này trong lòng liền một cái ý tưởng, may đứa nhỏ này là vì nàng chính mình sinh. Cùng Vương Lãng Vương gia không có nửa văn tiền quan hệ, nếu không cực cực khổ khổ lấy mệnh sinh hạ tới Hải tử cấp Vương gia. Nàng trong lòng đến nôn chết. Thông cảm nàng lần đầu tiên sinh sản, bà đỡ ngồi ở nàng bên cạnh ôn tồn an ủi nàng, yên tâm, ngươi trong bụng Hải tử không lớn, thai vị cũng chính, thực hảo sinh. Cái này Diêu Xuân đoán biết đến, nàng ở trong bụng Hải tử tiến vào 8 tháng phân thời điểm, liền cố ý khống chế đường phân, tinh bột, mở trở hút vào. Nàng nghe nàng bạn tốt nói qua, hải tử có 6 cân trở lên, Liền tính phát dụng hoàn chỉnh, hài tử cũng sẽ không gầy yếu, lại đại, sản phụ liền không hảo sinh. 6 cân nhiều trọng hài tử ra tới sau hảo hảo chiếu cố, cơ hồ thấy phong liền trường, trường đến 7-8 cân thực mau. Hiện tại rời đi thủy còn sống có bao nhiêu lâu? Diều Xuân muốn hỏi. Bà đỡ nhìn thoáng qua, trả lời nói, phía dưới khai hai ngón tay, đại khái còn muốn một hồi lâu. Đối một thai đều là cái dạng này, ngươi cái này tốc độ tính bình thường, không nóng nảy ha. Nương, cho ta tới chén mì đi ta muốn ăn điểm. Diêu Xuân nón đuối bổi sản Diêu Mâu nói, dù cho nàng không sinh quá hoa, cũng biết sinh hoa là việc tốn sức. Nàng vừa rồi phí một phen chi nhớ, tinh lực háo quang, thừa dịp không bắt đầu, nàng ăn một chút gì bổ sung một chút. Nghe thấy cái này thỉnh cầu, Diêu Mâu vội vàng hỏi bà đỡ, đại muội tử, nữ nhi của ta có thể ăn mì đi. Bà đỡ gật gật đầu, có thể, chỉ cần sản phụ muốn ăn thả có thể nuốt trôi. Kêu hành, nương này liền làm ngươi đại tẩu cho ngươi làm. Diêu đại tàu bị phân phó cấp Diêu xuân noán nấu mì, chỉ cảm thấy nàng này tiểu cô thật sự là không giống người thường, đều lúc này, còn có thể bình tĩnh mà nuốt trôi đổ vật. Nàng cùng Diêu nhị tàu nói, còn nhớ rõ các nàng sinh đầu thai thời điểm, khẩn trương đến không được, nào còn nhớ rõ có đói bụng không ăn không ăn no à. Liên ở Diêu xuân noán nỗ lực sinh sản thời điểm, vô ninh khu, mông nghị mang theo người rốt cuộc tìm được rồi bí khố đích xác thiết địa điểm. Mông tướng quân, nơi này hẳn là chính là bí khố nhập cầu. Cứ việc Diêu Xuân đoán chỉ cho cái đại khái suy đoán, nhưng mông nghị tới rồi vô ninh sau, hợp mưu hợp sức, thế nhưng thật sự sở đến bí khố bên cạnh. Mông nghị cũng thực ngoài ý muốn, Diêu Xuân đoán làm hắn mang có một bộ phận binh là công binh, ở xử lý địa hình địa mạo phương diện năng lực cực cường, không nghĩ tới bọn họ người tới vô ninh, thật sự lập công lớn. Chu Ngọc Thụ đến nay vẫn là ngốc, Chu Đại Soái để nhị tòa bí khố thế nhưng thật sự bị Y lý Xuân Đại doanh người tìm được rồi. Hãy còn nhớ rõ. Bọn họ xuất phát sau liền thẳng đến Vũ Ninh mục đích này mà, sau đó có hai ba trăm công binh bước ra khỏi hàng, cầm một phen hình dạng kỳ quái cái sẻng, một đường đông gõ tay đánh, một đường đi đi rừng rừng, sau đó liền đến nơi này. Lúc này mọi người đều hưng phấn mà nhìn bí khố nhập khẩu, ánh mắt nóng bỏng. Mông Nghị hỏi, từ chúng ta xuất phát đến bây giờ qua đã bao lâu? Một canh giờ rưỡi. Mông Nghị tính một chút, từ y đi xuân đại doanh gia dòi thuốc ngựa đến ngũ chỉ sơn truyền lệnh. Sau đó Y Lý Xuân Đại doanh quân đội từ ngũ chỉ sơn cấp tốc trở về, phải đi lộ trình, phải tốn thời gian. Phát hiện để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, bọn họ cần thiết lập tức rút lui vô ninh, trở về quân chuân. Toàn bộ đều có. Hiện tại truyền ta mệnh lệnh, lập tức liệt trận, hồi quân chuân. Rất nhiều tân binh hai mặt nhìn nhau, có người đánh bạo nói, mông tướng quân, chúng ta không đi xuống sao. Thật vất vả tìm được bí khu đâu. ngông nghị không giao động, đúng vậy, chúng ta không đi xuống. Hiện tại chúng ta phải làm chính là, lập tức rút lui nơi này, trở lại quân chuân đi. Các tân binh còn không hiểu cái gì kêu quân lệnh như núi, một đám nghe được không đi xuống bí khố, đều thực không cam lòng. Mông tướng quân, cho chúng ta 15 phút, chúng ta liền xuống núi 15 phút. Chúng ta tổng không thể nhập bảo sơn lại tay không mà về đi. Đúng vậy, chúng ta một ngàn nhiều người đâu, một người lấy một chút, lại có thể cùng chúng ta quân chuân chi phí sinh hoạt một đoạn thời gian. Chúng ta không chọn trọng lấy, chỉ lấy thoải mái quý trọng. Không được. Mông nghỉ nhớ tới xuất phát trước diêu chủ mỏng dạn do, không lưu tình chút nào mà cự tuyệt nói, hiện tại ta lặp lại lần nữa, xếp hàng, lập tức, lập tức. Trước hết hành động tốt là hình ra quân xuất thân lao binh, tiếp theo tân binh cũng đi theo xếp hàng, cứ việc bởi vì không cam lòng, vận tắc có điểm kéo dài. Thướng quân, còn lại người đều về đơn vị, chỉ còn lại có 2-3 người không cam lòng mà bắt lấy môn chậm chạp không có hành động, bọn họ không cam lòng mà đề. Cái gì đều không cần phải nói hiện tại trái lệnh giả trạm giao động quân tâm giả trạm ngung nghị rất lời kia ba người lập tức đầu rơi xuống đất ba vị lao binh tướng mang huyết đao thu hồi vào đao này này thân binh viên nhóm một trận nghẹn lời thêm sợ hãi bản tướng quân đã cho bọn họ cơ hội bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm lơ quân lệnh loại này thấy tiền sáng mắt không tuân kỷ luật không xứng làm chúng ta đồng bọn chúng ta đồng chí bọn họ chỉ lo chính mình tham dục lại không biết làm như vậy sẽ liên lụy tăng quân Chu Ngọc Thụ biết nông nghị cách làm là đúng, hắn đối Chu đại soái dưới chướng kỵ binh 2000 kỵ binh thực lực thực hiểu biết. Bọn họ chạy trốn thời gian không nhiều lắm. Một khi bị kỵ binh cắn thượng, tất nhiên lâm vào đánh nhau kịch liệt, chờ mặt sau y Xuân đại doanh đại quân lại áp thượng, bọn họ tất cả đều chạy không được. Hơn nữa người một chút bí khố, bảo tàng mê người tầm, tưởng lại tập hợp chạy lấy người liền khó khăn. Đồng thời, hắn cũng xem trọng nông nghị liếc mắt một cái, hắn cho rằng giá hỏa này chính là cái không đàng hoàng chỉ biết đánh sẽ không dùng đầu óc. Tại như vậy đại công lao cùng tài phú trước mặt cũng có thể nhịn xuống không động tâm, định lực không kém. Hắn lại không biết, xuất phát trước, Diêu Xuân đoán liền lần nữa báo cho Mông Nghị, vô Ninh khu vô cùng có khả năng là Chu Đại soái để nhị tòa bí khố sở tại, mà hắn có rất lớn khả năng tính sẽ tìm được nó. Hắn cần thiết nhớ kỹ, mục đích của hắn là rút dây động dừng, tiến tới vây ngụy cứu triệu, giải trừ đại tướng quân bọn họ bên kia nguy cơ, mà không phải đi lấy Chu Đại soái để nhị tòa bí khố. Lam bất luận cái gì quyết định trước chớ quên ước nguyện ban đầu. Này ba người thi thể, mông nghị cũng không là người thu liễm, người một tập hợp, hắn liền lánh người sao gần nói hướng quân chuân phương hướng lui lại. Có lẽ là bởi vì đã chết mấy cái đồng bạn, lại có lẽ là bởi vì quá bảo sơn mà không vào nguyên nhân. Tóm lại, bọn họ này một ngàn nhiều người lui lại là lui lại, nhưng không khí lại không phải thực hảo, thân binh viên nhóm nhìn đều thực về bài. Mông nghị cùng phía dưới thân binh liếc nhau, liền có lao binh chậm gì gì mà mở miệng, các ngươi một đám như thế nào buồn bã hiểu xỉu? Còn đang suy nghĩ vừa rồi kia tỏa bí khô đâu? Một cái viên mặt tân binh nhìn đến nói chuyện chính là hắn đội trưởng, nhịn không được lẩm bẩm, "Ta cũng không tin đội trưởng ngươi một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc." "Đáng tiếc cái gì? Có cái gì đáng tiếc? Vừa rồi kia ba chính là kiến thức hạn hẹp ra hỏa. Chết không đáng tiếc." Lão binh báo cho lần đầu tiên ra nhiệm vụ tân binh viên nhóm, "Các ngươi không cần học bọn họ ba, ta lấy người từng trải thân phận nói cho các ngươi à, này bất quá là một lần nho nhỏ cơ hội thôi." Bỏ lỡ lần này còn có lần sau. Thổi, ngươi liền thổi đi, thật cho rằng bọn họ y y xuân nơi trốn đều có bảo tàng bí khố A các tân binh một đám ở trong lòng phung tảo. Các ngươi không tin A. Tới, đội trưởng ta nói cho các ngươi ta vì cái gì sẽ nói như vậy. Đầu tiên, chu đại xoáy đệ nhất tòa bí khố là chúng ta diêu chủ mỏng phát hiện. Thân binh viên gật đầu không thôi, ơn ơn ơn, có nghe nói qua ha. chu đại xoáy đệ nhị tòa bí khố, chính là vừa mới kia tòa cũng là chúng ta diêu chủ mỏng phát hiện lão binh ngữ khí kiêu ngạo vô cùng thân binh viên đêm nay kiến thức tới rồi các ngươi tưởng a có đệ nhất đệ nhị đệ tam còn sẽ xa sao dù sao hắn cảm thấy sẽ không xa thân binh viên có điểm đạo lý lão binh chậm gì gì địa đạo cho nên a bỏ lỡ lần này cũng không gì đáng tiếc chỉ cần chúng ta diêu chủ mỏng muốn tìm hắn chu đại soái vô luận đem bảo khố tu đến nhiều bí ẩn chúng ta diêu chủ mỏng một tìm một cái chuẩn Cho nên A, các ngươi ánh mắt phóng lâu dài điểm, về sau có rất nhiều cơ hội đảo bảo. Một bên Chu Ngọc Thủ nghe được rất vô ngữ, uy uy, bọn họ có phải hay không đã quên hắn cái này đi xuân đại doanh tiểu tướng? Còn có, các ngươi nói như vậy, Chu Đại soái sẽ hận không thể đem các ngươi diêu chủ mỏng trừ bỏ cho sảng khoái. Chương 73 Chương 73 Chương 74 Mông nghị bọn họ lui lại hơn 15 phút thời điểm, một đội kỵ binh đi vào bí khố ngoại, thấy được tam cụ thi thể dị chỗ thi thể. Có người tiến lên xem xét một phen, căn cứ thi thể tình huống phán đoán, bọn họ đi rồi đại khái 15 phút tả hưu. Bên cạnh phòng mặt sau, có người đánh bạo đẩy ra một cánh cửa phùng hỏi, là mục giã tướng quân sao. Kỵ binh doanh mục giã tướng quân. Mục giã nhìn qua đi, là ta. Bên trong lao hán đẩy cửa ra tới, mục giã tướng quân, nhưng tính đem các ngươi mong tới. Thiếu chút nữa, vừa rồi kia sóng người thiếu chút nữa liền vọt vào bí khố. Mục giã mặt chầm xuống, bọn họ tìm tới nơi này lại không có xông vào. Trong lòng không phải không có đáng tiếc, đi vào bí khô mới hào đâu, bọn họ là có thể đem chi nhất vong đánh hết. Đúng vậy, chúng ta thủ tại chỗ này người, đã làm tốt vì đại soái tận trung chuẩn bị. Nhưng bọn hắn chỉ ở ngoài cửa lớn nói nhao nhao vài câu, lại giết ba người, liền chạy đi rồi. Hừ, tính bọn họ chạy trốn mau, bọn họ đã đi bao lâu rồi. Đại khái hơn 15 phút không đến 30 phút. Cùng bọn họ vừa rồi dự đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Nay sẽ lao hán vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hiển nhiên còn có chuyện chưa nói. Còn có chuyện gì? Nói đi. Lao Hán tựa hồ nhìn đến Chu Ngọc Thụ Chu tiểu tướng quân cũng ở đám kia người bên trong. Ta đã biết. Thân tín hỏi, "Mục giá tướng quân, chúng ta muốn hay không đuổi theo đi?" Truy, Mục giá tướng quân nói, vỗ Ninh Hướng quân chuẩn phương hướng có hai điều cần nói, chúng ta binh chia làm hai đường. Người lãnh một đường, ta mang một đường đi. Các ngươi tại đây hảo hảo thủ, chờ thi tiên sinh đi lên, hướng hắn hội báo sở hữu tình huống." Cuối cùng một câu là đối kia lão hán nói, đúng vậy thân tín cùng lão hán cùng tiêu lên đáp. Mông nghị bên này, lão binh cùng tân binh viên chính nói được hăng say đâu, như vậy một trận nghiêng cắm pha trò, thực mau liền tiêu trừ các tân binh vừa rồi thấy huyết không khỏe cảm. đang nói đâu, mông nghị bên người trinh sát lô thay giật giật, sau đó hướng trên mặt đất một bái. có trạng hướng. không bao lâu trinh sát liền lên nói, mông tướng quân, có kỵ binh doanh hướng chúng ta này phương hướng đổi tới. quả nhiên tới rất nhanh a, mông nghị nghĩ thầm. Tân binh viên nhóm hai mặt nhìn nhau, may mắn bọn họ triệt đến quyết đoán, bọn họ nếu là thật đi xuống bí khố, này sẽ đã bị người bắt ba ba trong rõ. Chúng ta tốc độ cao nhất đi tới, nhưng là hai cái đùi người nào chạy trốn thắng bốn chân mã đâu. Tiếng võ ngửa càng ngày càng gần, sĩ khí có điểm bị ảnh hưởng, mông nghị lập tức kích thích nói, chạy nhanh, chạy nhanh. Phía trước chính là y xuân hà lớn nhất nhánh sông, mặt trên lớp băng còn không có hóa, chúng ta trực tiếp qua đi. Đối phương cưỡi ngựa, không dám truy. Không sợ lớp băng tan vỡ, liền truy đi. Đại gia tinh thần rung lên, nói cách khác, tới rồi phía trước Y Ly Xuân Hà đại nhánh sông, bọn họ liền an toàn. Hiển nhiên, cho dù ở đêm khuya, mục giá cũng rất rõ ràng này phụ cận mà hình, cũng ở mệnh lệnh kỵ binh nhóm ra tốc. Mông tướng quân, đối phương kỵ binh càng ngày càng gần, sợ là không chờ chúng ta chạy đến Y Ly Xuân nhánh sông, liền sẽ bị bọn họ đuổi theo, làm sao bây giờ? Hắn bên người thân binh hỏi. Mông Nghị nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng tính toán hai bên khoảng cách Đang định cắn răng một cái, lệnh lao binh trở về chắn một chắn kỵ binh, cấp các tân binh tranh thủ chạy đến nhánh sông thời gian khi, có người chiều bọn họ kêu gọi, là ông tướng quân sao, ta là kỳ trạch, là tới tiếp ứng của các ngươi. các ngươi hiện tại tảng ra, hướng hai bên chạy, mau. Mông nghị cập một ngàn nhiều tên lính, nghe vậy chính là vui vẻ, đều nghe được sao. Hướng hai bên chạy, mau. Hắn lớn tiếng kêu xong, sau đó liền dẫn đầu chiều bên phải chạy tới. Kỳ trạch mang đến tiếp ứng người liền an bài ở con đường hai sườn. Nơi này nơi này, các ngươi mau xuyên qua lớp băng qua sông đi. Mông Nghị hỏi, các ngươi đâu? Đối phương chỉ vào vướng cương ngựa chờ vật nói, chúng ta bày điểm tiểu ngọn ý, làm truy binh rút đi sau, chúng ta lại triệt. Mông Nghị gật gật đầu, quyết đoán địa đạo, tiến hành, ta mang theo bọn họ đi xuống du, thượng du để lại cho các ngươi lui lại dùng. Kỳ trạch nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, hảo huynh để nghĩ đến chu toàn nào. Đó là, nói xong câu này, bọn họ liền không hề vô nghĩa, bắt đầu vượt qua mặt băng. Từ xưa đến nay, thuyền tiểu hảo quay đầu, người cũng là giống nhau. Mông nghị đám người nhận được kỳ trạch ý bảo sau, có thể nhanh chóng thay đổi tuyến đường hướng hai bên mà đi. Truy ở phía sau bọn họ ra tốc kỵ binh bởi vì quán tính, rất khó lập tức thay đổi tuyến đường. Mục Giã tuy rằng không có nghe được kỳ trạch kêu bọn họ hướng hai bên chạy thanh âm, nhưng xem một cái liền đoán được ra tới, phía trước tất có bấy dập. Mà nhằm vào kỵ binh bấy dập, không phải vướng cương ngựa hoặc là cự mã linh tinh ngoạn ý, như vậy đoạn thời gian chuẩn bị. Có khả năng nhất chính là vướng cương ngựa, bởi vì cự mã yêu cầu thời gian khai quật. Thượng quân, chúng ta còn truy sao? Đuổi theo lâu như vậy, một người cũng chưa tóm được, làm người nín thở thật sự nào. Nhưng nếu là truy đi, con đường hai bên là rừng cây nhỏ, đơn người hảo quá, nhưng bọn hắn cưỡi ngựa nhưng không hảo quá nha. Không còn kịp rồi. Chỉ sợ bọn họ truy kia sóng người đã vượt qua hà mặt bằng, chiều hai bên bắn tên. Mục dã tướng quân quyết đoán hạ lệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng hắn phía sau kỵ binh phía sau tiếp chức mà chiều con đường hai bên rừng cây nhỏ chô bắn tên, cho hạ giận dường như loạn xạ một hồi. Nằm sắp xuống, đều nằm sắp xuống. Bắn xong lúc sau, một giã vẫn là thực không cam lòng, đêm khuya, rừng rậm, có thể cho bọn họ tạo thành thương tổn hữu hạn. tướng quân, chúng ta muốn đi vào rừng rậm cùng bọn họ sẽ sát sao? Lời mở đầu có bấy dập bọn họ con ngửa kỵ không tiến lên đi, nhưng đơn binh tiến lên đi rửa sạch bấy dập nói, đối phương nhất định sẽ bắn chết bọn họ. Nhưng nếu không rửa sạch bấy dở, bọn họ chỉ có thể đơn binh tiến vào rừng dậm cùng bọn họ sẽ giết. Không. Kỵ binh tinh quý, hắn không thể đưa bọn họ trở thành bình thường binh lính tới dùng, quá phí phạm của trời, chết đi. Nghe được lời này, Kỵ binh nhóm không nói lời nào mà lui lại. Không thể nghi ngờ, lần này đuổi giết là thất bại. Mục giá bọn họ triệt thời điểm, không có đuổi theo khi nhanh như vậy tốc độ. Mắt thấy bọn họ triệt, Kỷ Trạch cũng không có hạ lệnh làm viện binh lui lại. Quay đầu lại, hướng trở về đi rồi một đoạn ngắn lộ một dã tướng quân đột nhiên quát ngay sau đó cái đuôi một phần ba kỵ binh quay đầu bọn họ thậm chí còn buông ra một con ngựa, kia thất không có người kỵ tuấn mã hí vang đầu tàu gương mẫu mà hướng phía trước phóng đi lấy này tới thử đối phương còn ở đây không đối phương bấy dập là vướng mã tuyến vẫn là cự mã vương lạng ánh mắt đồng đồng mà nhìn chăm chú vào trước mắt phát sinh một màn tới đối phương quả nhiên chơi cái hồi mã thương nhìn đến một dã hồi mã thương kỷ trạch lòng còn sợ hãi Này họ một tâm nhãn tử cũng thật nhiều, vương lãng, may mắn có người nhắc nhở chúng ta làm phòng bị, nếu không nói, chúng ta liền nguy hiểm. Bọn họ nếu là đang ở vượt qua mặt băng, đối phương chỉ cần thả ra mấy thất ngựa ở kết băng trên mặt sông đấu đá lung tung, đủ để cho bọn họ đều rơi vào băng hả, toàn quân bị diệt, thật là nguy hiểm thật a. Đi phía trước hướng tuấn mã cũng không có vọt tới mặt băng thượng, ở hắn hoài nghi có bấy dập trên mặt đất ngã xuống, là cự mã. một ra cưỡi ngựa, lại về tới kia phiến bấy dập mà phía trước. Dừng dầm hai bên an tĩnh thật sự, tuy rằng đối phương không có phát ra âm thanh, nhưng mục giá biết, bọn họ còn ở cái này phiền thoái, đối phương nếu lộng cự mã, liền nhất định sẽ có vướng mã tuyến. Hơn nữa đối phương trong đội ngũ cũng có người thông minh, thế nhưng liệu đến hắn sẽ đến cái hồi mã thương? Có bóng đêm cùng rừng dầm hiểm hộ, hắn thật đúng là không làm gì được bọn họ. Nếu muốn sống trảo đối phương hoặc là tạo thành đối phương thương vong, cần thiết dùng đổi quân tình thế, nhưng như vậy biện pháp đối bọn họ tới nói đúng không có lời, chiếm không được tiện nghi trở về đi, mục giả hạ lệnh đối phương lần này hẳn là thật triệt binh đi kỳ trạch nói vương lãng cũng cảm thấy hẳn là thật triệt hẳn là đi nhưng chúng ta vẫn là chờ một chút đi tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền hảo vương lãng đêm nay ngươi lập công lớn đầu tiên này tiếp ứng địa điểm tuyển đến thật tốt tiếp theo đó là xem thấu mục giả hồi mã thương. sau khi trở về ta tất hướng đại tướng quân vì ngươi thành công kỳ trạch đại tán vương lãng kỳ tướng quân Ngươi mới là đầu công, đều có đều có, chúng ta đều có công lao. Ân. Lúc này Vương Lãng cũng có một ít kích động, ở trên sa trường đã lâu bày mưu lập kế cảm giác làm người mê muội à? Bọn họ đợi một hồi, Mục Quả Dại nhiên không có lại trở về, vì thế bọn họ sôi nổi bắt đầu qua sông về nhà. Mục Gia xuất chúng kỵ binh trở lại thời điểm Thi Mi đã chờ ở nơi đó. Thi Mi nhìn đến chỉ có chính bọn họ kỵ binh trở về, không có một tù binh, không khỏi thất vọng hỏi, như thế nào? Mục giã trả lời, chúng ta chậm một bước. Không phải các ngươi chậm một bước, mà là đối phương quá cơ tạc. Hắn đã hỏi rõ ràng, đối phương quá bảo sơn mà không vào, quả nhiên quyết đoán lý trí. Chúng ta đuổi theo khi, đối phương còn phái một đội nhân mã tới tiếp ứng. Mục giã đem tình huống giao đái rõ ràng, không phải bọn họ không nỗ lực, mà là đối phương có thực lực. Thi Mi nghĩ nghĩ, nói, hẳn là hình trường phong phái tới người. Quân chân đã không có quân lực lại phái ra tiếp ứng bọn họ. Thi Mi lại hỏi. Hoàng Thạch bên kia đâu? Bên kia tin tức báo tới, nói người đã sớm chạy, chúng ta người ta nói bọn họ chỉ ở Hoàng Thạch đi bộ một vòng, sau đó liền chạy đi rồi. Thì mi, cho nên, hắn phái đi một khác đội nhân mã lại phát cái không phải không? Thì mi sắc mặt biến thành màu đen, lúc này xem như hắn cùng y y xuân quân chân bên kia quân sư lần đầu tiên chính thức giao thủ, hắn đánh đòn phủ đầu, buồn hẳn là hắn đệ nặng hình trường phong đánh, không ngờ quân Xuân quân sư nhóm gia nhập sau, đi một bước xem ba bước. Hắn mặt sau lại nơi trốn bị đối phương liêu địch với trước, hắn đi mỗi một bước đều bị đối phương liệu đến, hơn nữa làm ra thỏa đáng nhất phản ứng. Tưởng tượng đến cái này, hắn liền bị đè nén. Thì tiên sinh, việc đã đến nước này, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta hiện tại liền trở về hướng đại soái phục mệnh đi. Bọn họ hành quân đánh giặc người đều không thích gan bại trận, một giá có thể lý giải hắn cảm thụ, nhưng này cục nghiễm nhiên đã kết thúc, mặt sau còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, không cần thiết vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hơn nữa bảo vệ đại soái để nhị tòa bí khố, bọn họ cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là không có chiếm được tiện nghi mà thôi. Mặt khác, bọn họ còn ước lượng một chút y xuân quân chân thực lực, không phải không có thu hoạch. Thi giữa mày không ở nào mà lên tiếng, trong lòng tưởng lại là, sau khi trở về nhất định phải làm đại soái cha cha, y xuân quân chân kế tiếp tác chiến kế hoạch là xuất từ người nào tay. Không làm rõ ràng vấn đề này, hắn chỉ sợ muốn ăn mà không biết mùi vị gì mưu nghĩ bọn họ tiểu tâm mà vượt qua mặt băng lúc sau, liền ở bờ sông đợi nhất đẳng kỷ trạch bọn họ, thuận tiện hơi làm nghỉ ngơi. một thả lỏng, tân binh viên nhóm đều ở may mắn vừa rồi chạy trốn mau, đến mặt sau khi, bọn họ thật là bị kỵ binh đuổi đi đến kẹt ra quần. Chu tiểu tướng quân, các ngươi y xuân đại doanh kỵ binh thật lợi hại, vừa rồi lãnh binh vị kia là ai à? một thân khí thế khốc liệt thật sự. cùng Chu Ngọc Thụ ở chung nhiều ngày, quân trung binh đã sớm không lấy hắn người ngoài nhìn, hỏi chuyện thực tùy ý, còn nữa. Hắn hôm nay đi theo bọn họ một đường, lại không có làm bất luận cái gì tiểu vận tác hướng ý xuân đại doanh bên kia người cảnh báo, tóm lại một câu, bọn họ đối Chu Ngọc Thụ người này thực vừa lòng. Vị kia là một giã tướng quân, hắn là kỵ binh doanh lập tức tướng quân. Nga, Chu tiểu tướng quân, ngươi có phải hay không vẫn luôn tưởng chính mình tự mình chế tạo một chi kỵ binh doanh? Ân, Thích lao tam cảm thán, ý xuân đại doanh hảo giàu coi à, thế nhưng có như vậy nhiều con ngựa sao? Chu Ngọc Thụ. Ngươi không nói lời nào, chúng ta còn có thể đương huynh đệ. Mông nghị liền ở một bên nghe, hắn nhịn không được phun cười. Các ngươi suy nghĩ nhiều, Y Lý Xuân Đại Doanh còn không có giàu có đến, kéo hai chi kỵ binh doanh nỗ nỗi. Binh viên thích lao tam miệng đại trường, a, không có hai chi kỵ binh doanh sao? Y Lý Xuân Đại Doanh xác thật không có hai chi kỵ binh doanh, nhưng ngươi này thân thể xác thật đường kỵ binh hảo nguyên liệu, tài bắn cung thượng giai, về sau nếu có cơ hội, ngươi tận lực tranh thủ đi kỵ binh doanh đi. Chu Ngọc Thụ cười nói. Mông nghị đột nhiên từ hà bá thượng đẻ xuống, Chu Ngọc Thụ, ngươi tin hay không, lần này đại tướng quân trở về, khác không có, nhưng nhất định dắt đã trở lại rất nhiều chiến mã. Chu Ngọc Thụ nghi hoặc, hắn nói cái này là muốn làm cái gì? Ta tưởng nói chính là, chúng ta kỵ binh doanh cũng muốn xây dựng thêm. Ta chân thành mà mời ngươi lưu lại đi, lưu tại chúng ta quân truân, ta sẽ cực lực hướng đại tướng quân để cử ngươi, từ ngươi tới tổ kiến chúng ta quân truân tân kỵ binh doanh. Ngươi liền không cần lại trở về y Xuân Đại Doanh chậm rãi chờ cơ hội. Về sau chúng ta còn có thể cùng nhau kể vai chiến đấu. Mông Nghị lần đầu tiên chính thức về phía Chu Ngọc Thụ đưa ra mời. Bên cạnh binh lính cũng bắt đầu hồn ào, lưu lại lưu lại. Chu Ngọc Thụ đầu tiên là hoàng sợ, sau đó vội vàng nói, đại gia không cần hồn ào, không cần ồ lên. Chính là bọn họ còn ở một cái kính mà kêu gọi, hắn chỉ có thể lớn tiếng nói, đại gia dung ta lại suy xét suy xét. Mông Nghị đã nhìn ra, Trong lúc nhất thời khó có thể làm Chu Ngọc Thụ đi vào khuôn khổ, vì thế đối với ồn ảo tân binh lão binh nóng hô, được rồi được rồi, đều đừng hạ ồn nào. Cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ, nếu người thanh ngộng. Hắn nói chuyện khi, còn vẻ mặt ghét bỏ. Chúng lính, mông tướng quân thật cầu, hảo tưởng cho hắn trùm bao tải a, cũng không nghĩ bọn họ ồn nào là vì giúp ai. Qua cầu rút ván cũng chưa nhanh như vậy. Chu Ngọc Thụ thấy như vậy một màn, là vừa bực mình vừa buồn cười. Đối mặt mông nghị cùng một ngàn nhiều danh sĩ binh nhiệt tình, Chu Ngọc Thụ nói không cảm động là giả, nhưng hắn cảm thấy việc này, hắn không thể đầu góc nóng lên liền xúc động mà đáp ứng xuống dưới. Hắn nếu tưởng lưu lại, tất nhiên là trải qua suy nghĩ cẩn kẽ. Bên kia, Chu Đại Soái cũng ở may mắn, đặc biệt là đương hắn biết được đối phương đã sở đến bí khố đại môn, hắn tâm đều nhắc tới cổ học thượng. Vạn Hành A, hắn binh tướng mã triệu hồi tới kịp thời. Bởi vì việc này, mấy phương nhân mã đều là một đêm không ngủ. Diêu Xuân Loan nhất vất vả, vội xong rồi nửa trận đầu, lại bắt đầu nửa trận sau. Trước sau hai trang diễn, nàng không phải chủ lực chính là vai chính. Mặt sau kia chàng, càng là không người nhưng thay thế. Nàng hiện tại cũng chỉ có một cái cảm giác, đó chính là sinh hải tử đau quá, thật sự, tựa như có người cầm bén nhọn đau khí đem thân thể của nàng mổ ra cái loại này đau. Dùng sức, nhìn đến hải tử đầu. Theo bà đỡ khẩu hiệu thanh, nàng máy móc mà lần lượt dùng sức, tới rồi mặt sau. Nàng đều phân không rõ trên mặt là hãn vẫn là nước mắt, có lẽ là hai người cùng có đủ cả đi. Ở bà đỡ cao giọng hò hét chung, vì kết thúc trận này khổ hình, nàng thật là dùng hết ăn mãi sức lực đem trong bụng đồ vật cấp bài trừ đi. Không nhớ rõ lần thứ mấy dùng sức, nàng chỉ nhớ rõ dùng sức lúc sau, cả người buông lỏng, liền nghe được bà đỡ cao hứng mà nói, ra tới, sinh ra tới. Ngay sau đó, chính là hài tử ố ra ố ra tiếng khóc. Diêu chủ mỏng, chúc mừng ngươi sinh một vị thiên kim. Diêu Xuân đoán chính cả người vô lực, tùy ý các nàng hỗ trợ rửa sạch chính mình, nghe vậy, cười cười. Nữ nhi a, nữ nhi khá tốt. Trong đó một vị bà đỡ đem hải tử rửa sạch sẽ bao vây hảo, chờ nàng bên này thu thập sạch sẽ, liền đem hải tử đặt ở nàng bên cạnh. Mọi người đều biết, này mới sinh ra hải tử làn da đều là hồng hồng, bộ dáng cũng khó coi, giống cái tiểu lao đầu tử. Bà đỡ lại rất có kinh nghiệm, nói cho nàng đứa nhỏ này lớn lên không tồi, làn da hồng đại biểu về sau làn da trắng nón. Mắt phùng toan dài, sau khi lớn lên đôi mắt sẽ không tiểu, hơn nữa nàng nữ nhi cái chán no đủ, cái mũi nho nhỏ đỉnh đỉnh, đã có thể dự kiến là cái mỹ nhân phôi. Diêu Xuân nón nghe xong rất cao hứng, vốn dĩ nàng cùng vương lãng diện mạo liền không kém, di truyền ghen hảo, hài tử cơ sở sẽ không kém. Bà đỡ đỡ đẻ nhiều, xem hài tử có một bộ, lời nói hẳn là không giả. Diêu Xuân nón một cao hứng, liền phân phó rủ sở y để xem thường, sở hữu đêm nay bận rộn người đều có thường. Chương 74. Diêu xuân đoán mới vừa bình an sản nữ, liền có cơ linh gã sai vật vọt tới đại sảnh đi báo tin vui. Diêu chủ mỏng sinh, sinh cái tiểu thiên kim, mẹ con bình an. Nghe thấy cái này tin tức, trong phòng khách người đều rất cao hứng. Đối diêu ra người mà nói, nghe được mẹ con bình an tin tức, đơn thuần chỉ còn lại có cao hứng. Vô luận như thế nào, thêm dân cư, luôn là đáng giá cao hứng sao. Phải biết rằng tiểu cô nương họ Diêu nga. Đối ngô tổng quản cùng với thần mà nói. Diêu Xuân đoán sinh nam sinh nữ cùng bọn họ càng không quan hệ, có thể thuận lợi sinh sản, mẹ con bình an, nàng bản nhân bình yên vô sự, chính là tốt nhất. Lại nói sinh chính là nữ nhi thì thế nào đâu. Nay về sau lại không phải không sinh, trước nở hoa sau kết quả nhiều đi. Hơn nữa vì Diêu Xuân Nhoãn tương lai suy xét, dựa theo thế tục ánh mắt, nàng mang cái nữ nhi tái giá so mang đứa con trai hảo. Cuối cùng, Diêu Xuân Nhoãn bản thân liền so rất nhiều nam nhân đều cường, có Diêu Xuân Nhoãn như vậy một cái nương. Nữ Nhi hẳn là cũng sẽ không quá kém mới đúng. Cho nên hai người chân thành về phía Diêu tổ phụ chúc mừng, chúc mừng chúc mừng, Diêu lao thái gia, Diêu gia lại thêm nhấn khẩu. Cảm ơn cảm ơn, chờ hai tử trang tròn, các ngươi muốn tới uống ly rượu mừng a. Nhất định nhất định. Liên ở Diêu Xuân đoán sản nữ sau không lâu, có đưa tin binh trở về báo, đại tướng quân sở dẫn dắt đại quân đã trở lại Y Lìa Xuân, còn có 7, 8 giặm mà, liền đến đến gia. Mặt khác Đi trước đi trước vô Ninh Khu cùng Hoàng Thạch Khu hai chi đội ngũ cũng khiển người trở về báo bình an. Mọi người đều không bị Thi Mi phải đi kỵ binh đuổi theo, đều trả lại tới trên đường. Đưa tin binh đầu tiên là đi Đại tướng quân phủ, biết được Ngô tổng quản cùng với thần hai vị đại nhân đều ở diêu chủ mỏng nơi này, lại đi vòng tới diêu trạch, hắn mới đến phải biết diêu chủ mỏng bình an sản nữ tin tức tốt, còn bị diêu mẫu tách một phen hạt dưa quả khô trở vận, nói là làm hắn cùng nhau dính dính không khí vui mừng. Đưa tin binh chuyển xong này tách tin tức lúc sau. Nhiệm vụ liền tính hoàn thành, có thể nghỉ ngơi. Hắn dứt khoát cũng không đi, suy một tay hạt dưa quả khô, chạy tới cùng nô tổng quản cùng với thần ra cửa khi mang ra tới tướng quân phủ mặt khác binh lính cùng nhau ngốc. Nhận được tam sóng người báo bình an tin tức, nô tổng quản cùng với thần đều thật cao hứng. nay một cao hứng à, liền nhịn không được khen người, diêu chủ mỏng thiên kim thật là cái tiểu phúc tinh, nàng này mới sinh ra, tin tức tốt liền một người tiếp một người. Cũng không phải là sao. Với thần không cảm thấy như vậy khen có cái gì không đúng. Ngươi nói đây là trùng hợp đi, cũng quá xảo, này đó là hảo phúc khí dấu hiệu A. Này đó khen tặng lời hay, không quan tâm là thật là giả, diêu ra người nghe cũng cao hứng. Xác nhận Diêu xuân oán bình an lúc sau, hơn nữa đại tướng quân đám người chiến thắng trở về mau đến cửa nhà, nô tổng quản cùng với thần liền cao tử. Bọn họ đến đi nên một nên đại tướng quân bọn họ, còn có làm tốt lần này chiến lợi phẩm tiếp thu công tác, cùng với các chiến sĩ an trí cập khao thưởng trở công tác. Kỳ thật nếu không phải Diêu Xuân nhoắn vừa lúc sinh sản xong còn phải ở cữ, nàng cũng đến cùng đi. Hiện tại nàng ở cữ, rất nhiều công tác đều đến bọn họ chia sẻ mở ra. Ánh mặt trời hơi hi khi, hình trường phong lãnh đại bộ đội rốt cuộc về tới y Xuân Quân Chuân. Nhìn kia tòa sừng sững ở nơi đó đại môn, các chiến sĩ nhịn không được hoan hô lên. Khi cách hơn nửa tháng, bọn họ rốt cuộc lại về tới Quân Chuân. Trong khoảng thời gian này, bọn họ trải qua sinh tử hiểm cảnh rất nhiều. Hiện giờ nhìn đến bọn họ quân chân to lớn đại khí đại môn, bọn họ có loại về nhà vui sướng cùng với muốn khóc xúc động. Nô Tổng Quản cùng với thần lãnh quân chân mặt khác trung cao tầng, xa xa liền thấy được bọn họ. Liếc mắt một cái nhìn lại, Nô Tổng Quản đám người hơi có chút buồn cười, hay còn nhớ rõ đại bộ đội xuất phát thời điểm, quân dung chỉnh tề, không khí túc sát. Nhưng trở về thời điểm đâu, bởi vì thu được cập thương binh, mọi người đều không chú ý cái gì đội hình. Tốt 5 tốt 3 tụ tập đi, trên lưng ngựa hoặc là chở người hoặc là chở đông đảo vật tư, binh lính trên người, cũng là hoặc bối hoặc dẫn theo đồ vật, một đám trên mặt che kín phong sương, cố tình lại một đám đôi mắt tỏa sáng, tràn ngập vui sướng. Nô Tổng quản cùng với thần đón đi lên, đại tướng quân, các người rốt cuộc bình an trở về. Chư vị các chiến sĩ, vất vả. Nói, hai người mang theo các vị cao tầng cùng nhau chiều bọn họ ôm quyền ý bảo. Đại tướng quân tổng cảm thấy thiếu cá nhân, tầm mắt lại ở trong đám người quét một lần, mới nghi hoặc nói, đúng rồi. Như thế nào không thấy diêu chủ mỏng? Bọn lính ở trong lòng gà con mổ thóc giống nhau địa điểm đầu. Đúng vậy đúng vậy, bọn họ vừa rồi liền phát hiện, tới đón tiếp bọn họ người bên trong không có diêu chủ mỏng. Bọn lính không có nhìn thấy nàng, đều có điểm thất vọng đâu. Bọn họ đều nghĩ kỹ rồi, bọn họ ở địch la cướp đoạt không ít chiến lợi phẩm, bọn họ muốn lấy ra tốt nhất kia một phần đưa cho nàng, cảm tạ nàng ân cứu mạng. Tỷ như tốt nhất chiến mã, tỷ như toàn thân tuyết trắng không có một tia tạp ma hồ ly ra, lại tỷ như ai nha? Thứ tốt quá nhiều, cùng nhau đóng gói cho nàng tính. Nghe được lời này, nô tổng quản liền cười, các ngươi trở về 15 phút trước, Diêu chủ mỏng mới vừa sinh cái nữ nhi. Nghe thấy cái này tin tức, các chiến sĩ mồm năm miệng mười mà nghị luận mở ra. Diêu chủ mỏng sinh? Thật nhanh a. Mau cái gì mau? Hoài thai 10 tháng sinh sản không phải bình thường sao? Cũng không nghĩ chúng ta đi ra ngoài đã bao lâu, Diêu chủ mỏng hoài lại không phải yêu quái, còn không sinh mới không bình thường đi. Nha là sinh cái tiểu thiên kim a, cái này hảo cái này hảo. Ta nhất phiền tiểu tử thúi, càng lớn càng phiền nhân, cầu ghét miêu ngại. đúng đúng, vẫn là thơm tho mềm mại tiểu thiên kim hảo. mặc kệ sinh nhi tử vẫn là sinh nữ nhi, chỉ là muốn diêu chủ mỏng sinh đều hảo. nhi tử nói chờ hắn lớn lên làm hắn tới chúng ta quân chuyên tham gia quân ngũ. tiểu cô nương nói khiến cho chúng ta sinh những cái đó tiểu tử thúi che chở điểm, khoái hoạt vui sướng lớn lên hảo. ngươi là người tiểu khuê nữ người nào a, liền cho nhân gia an bài thượng ta là nàng đại bá, an bài nhà ta tiểu tử thúi bảo hộ nàng không được a. các chiến sĩ một lời không hợp liền véo đi lên, cãi nhau ầm ĩ đối với Diêu Xuân đoán cùng nàng nữ nhi, bọn họ đều ôm cực đại thiện ý hòa hảo cảm. duy độc hình trường phong sừng suốt, sau đó như mày, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại là ở tối nay sinh sản, kia nàng vất vả. đại tướng quân lời này làm thông minh một bộ phận nhỏ các tướng sĩ ý thức được trong đó mạo hiểm, Diêu chủ mỏng nửa đêm trước còn tự cấp bọn họ bày mưu tính kế. Nửa đêm về sáng liền đi chợ tựa mà Sinh Hoa. Sở Hữu phức tạp cảm xúc chỉ hóa thành một câu đối Tiểu Thiên Kim khen, Diêu chủ mỏng này tiểu khuê nữ hảo ngâm nha. Bọn họ nhàn thoại thời điểm, quân chuyên quản lý tầng cùng quân đội bọn đầu mục nối tiếp, chiến lợi phẩm đăng ký, người bệnh giao tiếp, cùng với lần này xuất chinh các tướng sĩ đạt được công huân giá trị cũng yêu cầu lại lần nữa xác nhận cùng đăng ký trong danh sách, Sở Hữu sự tình đâu vào đấy mà tiến hành. Đúng rồi, Diêu chủ mỏng Tiểu Thiên Kim đặt tên sao? Hình Trường Phong hỏi một câu. Giống nhau tân sinh nhi đều là từ phụ thân hoặc là nhà trai nam tính trưởng bối như tổ phụ phụ đám người đặt tên, nói cách khác, chính là không có mẫu thân và nhà mẹ để chuyện gì. Diêu chủ mỏng cùng vương gia đã nói tốt đoạn tuyệt quan hệ, khẳng định sẽ không làm vương gia đặt tên. Hắn nghĩ, nếu là còn không có đặt tên, Diêu Xuân nón lại không ngại nói, hắn cái này thượng cấp nhưng thật ra rất nguyện ý đại lao. Chủ yếu hắn đối cái này mới sinh ra lại chưa từng gặp mặt hài tử có một loại thiên nhiên hảo cảm. Diêu lão thái gia nhưng thật ra lấy một cái rất dễ nghe tên, tiêu Diêu Chi Lan. Chi Lan ngọc thụ, rất tốt đẹp vụ ý, ẩn hàm trưởng bối đối vãn bối mong đợi. Nhưng hắn nhớ rõ, Chu Đại soái bên người một cái tiểu tướng giống như đã kêu Chu Ngọc thụ. Hình trường phong đưa ra chính mình nghi hoặc. Nghe đến đó, Nô tổng quản lại cười, xác thật có như vậy một người tiểu tướng quân. Bất quá tên này tiểu tướng bị chúng ta Diêu chủ mỏng cùng ngông tướng quân cùng nhau hợp lực cấp kiếm đã trở lại, trước mắt đang ở chúng ta quân phục dịch đâu. 3 tháng kỳ hạn. Vẫn luôn lưu ý hai người đối thoại các chiến sĩ đều dựng lên lô thai. nghe tới, bọn họ xuất chinh mấy ngày này, quân xuân cũng thực náo như sao. Thấy đại tướng quân cảm thấy hứng thú, theo sau Ngô tổng quản đem ngày ấy sự ngắn gọn mà nói một chút. Nghe hắn nói xong việc này, mọi người đều thoải mái cười tỏ không thôi. Kia Diêu chủ mỏng tiểu khê nữ tên đã kêu Diêu Chi Lan sao? Đại tướng quân lại lần nữa hỏi. Sao có thể a? Tên này đang hỏi quá Diêu chủ mỏng ý kiến lúc sau, bị nàng không sau lại diêu chủ mỏng suy nghĩ một cái tên hiện tại tiểu thiên kim kêu diêu hy ngày hi hi. đại tướng quân gật gật đầu tên này cũng khá tốt quang minh hy vọng diêu xuân đoán không đồng ý diêu chi lan tên này chủ yếu vẫn là bởi vì chi lan ngọc thụ rõ ràng chính là một đôi nhi tên giống nhau đều sẽ cấp thân tỷ đệ bộ dáng này lấy nàng minh bạch nàng tổ phụ lấy tên này là tính toán đem ngọc thụ tên này cũng dự định cho nàng tiếp theo cái hải tử nhưng là diêu xuân đoán cũng không tưởng như vậy còn nữa dương gà tiểu tướng đã kêu Chu Ngọc Thụ A nàng cấp nữ nhi đặt tên Diêu Chi Lan, làm nhân gia nghĩ như thế nào? Nay không phải chiếm người tiện nghi làm nhân gia xấu hổ sao? Đại tướng quân lãnh đại bộ đội trước hết trở lại quân Trần ngay sau đó chính là đi trước Hoàng Thạch 400 người tới, cuối cùng trở về chính là mông nghị kỷ trạch bọn họ. Vương Lãng lần này lập công, lưu thủ chi công, tùy lỗ thành quân đi trước 5 ngón tay sần núi gấp rút tiếp viện đại tướng quân chi công, mặt khác chính là đi trước vỗ ninh tiếp ứng mông nghị đội ngũ công lao. Người sau hắn công lao nhất sông ra, bởi vì hắn bày mưu tính kế, thành công mà tiếp ứng ngông nghị kia chi ngàn hơn người đội ngũ, cũng bởi vì hắn cơ chi ứng biến, khiến cho hắn nơi đội ngũ bình yên lui lại, quan trọng nhất chính là hai chi đội ngũ đều là linh thương vong. Tam công cùng tồn tại, đăng ký quan cho hắn đánh giá 800 công hơn giá trị. Công hơn giá trị thực đánh giá, 800 công hơn giá trị đã rất cao, là hắn lần này xuất chiến thời điểm có sông ra biểu hiện mới có thể bắt được như vậy cao công hơn giá trị. Phải biết rằng hắn cấp trên kỳ trạch Tuy đại tướng quân xuất trinh nửa tháng, sau đó lại lãnh quân bộ đi tiếp ứng mông nghị, tương đương xuống dưới công hơn giá trị cũng liền 1.600 như vậy. Lại nói tiếp, hắn cùng kỳ trạch xem như lần này xuất trinh địch là sao, kết toán khi đạt được công hơn giá trị nhiều nhất kia nhóm người chi nhất. Bọn họ này nhóm người đều là quân chuân hoặc là hình ra quân Tuấn Kiệt Anh Tài, trụ cột vững vàng nhân vật. Chính là nếu nói lần này công hơn giá trị tối cao đạt được giả, trừ bỏ hình trưởng phong cái này đại tướng quân ở ngoài, chính là Diêu xuân oãn Đại tướng quân làm một quân thông soái, dẫn theo giới chướng bộ khúc đánh thắng trận, hán công hơn giá trị ấn tối cao cấp bậc tính toán là không sai. Mà Diêu xuân đoán, bởi vì đưa ra vây ngụy cứu triệu kế sách, thả phỏng đoán ra chu đại soái để nhị tòa bí khố đại khái địa chỉ, kế tiếp hết thể bố trí, đều là dựa theo nàng kế hoạch tới. Cho nên lần này, nàng công lao cũng rất lớn, đổi ra tới, ước chừng có 3.800 công hơn giá trị. Hán tử công hơn lâu ra tới thời điểm. Vừa lúc nghe được hai cái tiểu tướng tại đàm luận Diêu xuân noãn bình an sản nữ sự. Tâm tình của hắn tức khắc một trận kích động, hận không thể lập tức đi gặp một lần hắn tiểu khuê nữ, hai đời hắn lần đầu tiên đương cha A. Bọn họ đầu tiên là nói tiểu khuê nữ có bao nhiêu ngoan, nửa đêm trước không có quấy dày mẹ ruột làm việc, nửa đêm về sáng mới phát động muốn ra tới, nói xong cái này, thậm chí còn nói nổi lên tiểu khuê nữ đặt tên phong ba. Nghe được Diêu chi lan tên này, vương lãng mặt lập tức liền trắng. chương bảy Kiếp trước nàng kia đối nhi nữ tên gọi là gì tới, tỉ tỉ hình như là kêu Đặng Lan Chi, đệ đệ kêu Đặng Ngọc Thụ, Ngọc Thụ Lan Chi, tượng trưng cho đối nhi nữ tốt đẹp chờ mong. Diêu Ngọc Chi, Đặng Ngọc Chi, sẽ không sẽ không. Vương Lãng liều mạng lắc đầu, tưởng ném rất trong đầu nào đó đáng sợ suy đoán. Cố tình hắn ký ức thực hảo, tuy không kịp Diêu Xuân Ngoan đã gặp qua là không quên được, nhưng ký ức cũng là thực tốt. Hắn càng là không nghĩ hồi tưởng, đầu góc lại không tự chủ được mà suy nghĩ đi phân tích. Tiếp trước hắn trở về quyền lực đỉnh khi, hồi kinh sau tìm kẻ thù nhóm tính sổ, ai nhiều nhân gia đều bị hắn trước tiên đưa một bộ quan tài qua đi, đối với Diêu Xuân Nhoãn người vợ trước này, hắn cũng không tính toán buông tha. Hắn lúc ấy tưởng chính là, nếu nàng chê nghèo yêu giàu, kia hắn liền phải làm nàng nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ đều khốn cùng thất vọng. Nàng nếu không cần bọn họ hài tử, kia sau lại tái giá hậu sinh hai đứa nhỏ cũng cùng nhau không cần hảo, lúc này mới công bằng sao? Cho nên hắn làm người lặng yên không một tiếng động mà lộng chết nàng hai đứa nhỏ một đôi tỷ đệ, nay một đời, bởi vì ngụy thu du vạch trần cùng với hàn gia người cử báo, hắn ở công đường thượng chính thai sở nghe, nàng thể chất không thích hợp phá thai, cũng bởi vậy, bọn họ hài tử mới vẫn luôn ở nàng trong bụng trưởng thành. hiện tại xem ra, người vẫn là người kia, nay một đời không thích hợp phá thai, kia trước một đời liền sẽ thích hợp sao? lại hướng thâm một chút tưởng, lấy diêu phụ diêu mẫu đối nàng sủng ái, như vậy cao tử vong nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ ngăn đón. nàng phía sau gả cái kia họ đặng. Vốn dĩ cũng là người góa vợ, mang theo hai cái con chồng trước, xét thấy nàng thể chất đặc thù, làm nàng đem hài tử sinh hạ cũng không phải không có khả năng. Huống hồ hài tử sinh hạ tới sau, phát hiện là cái nữ nhi, liền càng không ngại. Nay đó hắn vẫn luôn không có nghĩ lại, nhưng hiện giờ bọn họ nữ nhi sinh ra, cùng với đặt tên, bước cho hắn không thể không đối mặt những cái đó cố tình xem nhẹ chi tiết. Nhưng những chi tiết này, hắn càng nghĩ càng thấy lớn. Hắn đời trước giống như thân thủ lộng chết chính mình thân sinh nữ nhi, không. Này không phải thật sự. Vương lãng bị trong lúc vô ý phát hiện khả năng chân tướng làm cho tâm thần không yên. Vương lãng quyết định đi gặp một lần Diêu xuân đoán, hắn cần thiết đi gặp một lần nàng, sự tình nhất định không phải hắn trong tưởng tượng như vậy. Diêu xuân đoán ngủ một cái thật dài rác, tỉnh lại lúc sau tinh thần khá hơn nhiều, cũng bụng đói kêu vang, nàng cảm giác chính mình có thể ăn xong một con trâu. Diêu mẫu vội vàng làm người bưng tới một chén lớn canh gà cùng mặt. Nàng si sụp mà uống xong một ngụm, lập tức như mày, nương Này canh gà có phải hay không đã quên phòng muối? Diêu mẫu nói, không quên, chỉ là ngươi ở cử gian không thể ăn nhiều dầu nhiều muối đồ ăn. Diêu Xuân nhoán vẻ mặt đau khổ, thanh đạm ẩm thực nàng không sợ, nàng vốn chính là phương nam người, ăn cũng thanh đạm. Nhưng nàng nương làm làm cho canh gà mì phở chờ ở cử gian đồ ăn cũng quá phai nhạt đi. Nương, ngươi tốt nhất, có thể cho ta lại thêm chút muối không? Diêu Xuân nhoán làm nụng cùng Diêu mẫu có kẻ mà cả. Này đồ ăn a nếu là không có muối vị liền giống như không có linh hồn. Diêu mẫu lấy ngón trỏ điểm điểm cái chán của nàng. Ngươi a, đừng nghịch ngợm, việc này thật không được. Hào bá. Diêu Xuân đoán chỉ có thể nhanh chóng mà làm xong một chén canh gà cùng với ăn một chén mềm lạn mì sợi. Trầm nàng sợ chính mình liền ăn không vô nữa. Liên ở Diêu Xuân đoán cơm khô thời điểm, ngủ ở nàng bên cạnh nữ nhi tỉnh, ở tã lót giật giật, còn phát ra rất nhỏ rầm rì thanh. Nàng to mò quá thò lại gần. Tiểu Diêu Hy vẫn là tiểu lão đầu bộ dáng. Nhưng nhìn so mới sinh ra kia sẽ khá hơn nhiều, đôi mắt còn không có mở, hay chỉ tiểu thủ thủ đặt ở trước ngực, tựa hồ cảm giác được nàng ánh mắt, nàng cái miệng nhỏ bẹp bẹp. Nàng này có phải hay không muốn khóc? Diêu Xuân đoán khẩn trước hỏi. Nàng tiếng nói vừa dứt, tiểu Diêu hy hoa một tiếng khóc ra tới. Thật khóc. Nên làm cái gì bây giờ? Hai tử thật sự là quá nhỏ, Diêu Xuân Ngoan có điểm không dám thượng thủ ôm, Diêu mẫu không cái này cố kỵ, nàng tiến lên thuần thục mà đem hải tử bế lên tới. Phòng trưng là nước tiểu, ta nhìn xem. Vì nên đón cái này tiểu sinh mệnh, Diêu Xuân Noãn đem chính mình đại tủ âm tưởng không ra tới 1 phần 4, cấp tiểu cô nương phóng nàng tiểu y phục dày nhỏ mũ nhỏ, quan trọng nhất chính là nàng ta. Nàng nương đến Ilya Xuân sau, chuyện thứ nhất chính là xem xét bọn họ vì nên đón tân sinh nhi sở làm chuẩn bị. Đương phát hiện các nàng chỉ làm 20 phiến tác khi, nàng lắc lắc đầu, lại phát động trong nhà đại tẩu nhị tẩu hỗ trợ làm 3-40 phiến. Diêu Xuân Noãn đều cảm thấy này làm được cũng quá nhiều. Năm 60 phiến tã, hài tử có thể ăn mặc lại đây sao? Hơn nữa làm cái này cũng rất phiền thoái, nàng nương hủy đi nàng hảo chút ý, ý hề phục cũ, từng mảnh phung hảo, rửa sạch thời điểm lặp lại đấm đánh, cái này quá trình yêu cầu vài luân, thẳng đến tã trở nên mềm mại thân ra. Còn nhớ rõ lúc ấy nàng nương nói, nếu không phải nàng trong phòng có ấm rừng đất, nàng còn lo lắng không đủ đâu. Diêu mẫu nói cho nàng, mới sinh ra hài tử nhỏ nhỏ, dạ dày cũng thiện, ăn đến nhiều cơm, kéo đến cũng nhiều. Tiểu Diêu Hy hôm nay đã dùng hết 6-7-8 điều nước tiểu phiến, cũng ăn bốn đốn. Bởi vì Diêu Xuân Ngoãn kiên trì sữa mẹ nuôi nấng, cho nên trong nhà chỉ thỉnh một cái bà vũ. Nàng nhớ rõ nàng bạn tốt nói qua, tiền tam tháng vẫn là trước 6 tháng sữa mẹ hàm cơ thể mẹ miễn dịch lực, đối trẻ con hảo. Tại đây thiếu ý thiếu dược nhân đại, Diêu Xuân Ngoãn không dám đại ý thỉnh cái bà vũ đâu, gần nhất có thể đường cái dự phòng đồ ăn, thứ hai cũng có thể hỗ trợ chiếu cô hai tử. Bởi vì nàng không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở hài tử trên người. Không phải không yêu hài tử, mà là trừ bỏ hài tử nàng còn có trách nhiệm. Chờ ở cữ song sau, nàng phải mã bất đình để mà bắt đầu công tác. Cứ việc Diêu mâu nói nàng có thể chiếu cố hảo hài tử, nhưng Diêu xuân noãn nhưng không nghĩ nàng quá mệt mỏi. Thỉnh cái bà vũ chiếu cố, nàng nương từ bên hiệp trợ, giống nhau có thể đem hài tử chiếu cố hảo, nàng nương còn không cần như vậy mệt. Hai mẹ con khi nói chuyện, Diêu mâu đã giúp tiểu Diêu hy dùng nước gấm rửa sạch tiểu thi thí, lại cho nàng bao thượng tã, mặc xong rồi tiểu váy, còn làm bà vũ tiến vào Vi nàng một đốn. Thoải mái thanh tân sạch sẽ tiểu Diêu hy ở ăn uống no đủ lúc sau, liền dần dần đã ngủ. Nhìn hai tử ngủ đến biết được, Diêu xuân noan chính mình cũng cảm thấy mệt nhọc. Sinh hài tử thật thương nguyên khi à, tưởng nàng mới tỉnh ngủ lại đây, ăn bữa cơm công phu, lại cảm thấy mệt mỏi, này rõ ràng là thân thể hư nhực rồi. Đúng lúc này. Diêu tổ phụ làm đại đường tẩu lại đây cùng nàng nói, Vương Lãng muốn gặp nàng cùng hài tử, hỏi nàng có nguyện ý hay không làm hắn nhìn xem hài tử. Vương Lãng hắn làm cái gì? Diêu Xuân muốn hỏi, nàng mới vừa sinh sản, đúng là suy yếu thời điểm, cũng không vương tiện thấy người ngoài, nếu không phải Vương Lãng làm cái gì, nàng tổ phụ sẽ không làm đại đường tẩu tới hỏi nàng. Hắn sáng sớm liền tới rồi, vẫn luôn ngộ ở ngoài cửa, nói muốn gặp gặp ngươi cùng hài tử, cũng không đi. Hắn vẫn luôn đứng ở bên ngoài, ảnh hưởng không tốt. Tổ phụ không có biện pháp, khiến cho hắn vào nhà. Ta không thấy hắn, làm hắn đi. Vương Lãng cho rằng hắn là ai a, nàng vừa mới sinh sản xong, khiến cho nàng thấy khách lạ. Dù sao nàng không thấy, ái náo liền nháo đi, xem ai không mặt mũi. Đang ở bị Diêu Tổ phụ chiêu đãi uống trà, Vương Lãng cũng phát hiện chính mình tới xúc động, nhưng cái kia vấn đề, hắn nếu là không biết rõ ràng nói, hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn. Diêu đại đường tẩu mang về tới Diêu Xuân ngoãn cử tuyệt hồi phục. Bọn họ cho rằng Vương Lãng còn sẽ dây dưa đâu, không ngờ hắn chỉ gật gật đầu, liền cáo tử. Hai Tử sinh ra ngày thứ ba khi muốn làm cái tắm ba ngày đến, Diêu Tổ Phụ cùng Diêu Xuân Đoán thương lượng sau, quyết định liền người trong nhà nho nhỏ mà làm một cái là được. Tắm ba ngày đến đêm trước, Diêu Xuân Đoán nhận được Vương Lãng bái thiếp, bái thiếp viết thật sự văn nhã, nhưng ý tứ lại không văn nhã. Tổng kết xuống dưới này bái thiếp ý tứ là, hoặc là Diêu Xuân Đoán hôm nay thấy hắn, hoặc là hắn ngày mai tắm ba ngày tới cửa. Diêu Xuân Ngoãn hử lệnh một tiếng, cậu nam nhân vô sỉ, lấy nữ nhi tắm ba ngày yến tới uy hiếp nàng. Xem ra có chút người trí nhớ không tốt, đêm nào đó sự cấp đã quên, nàng cảm thấy nàng có nghĩa vụ nhắc nhở một chút. Hắn không phải muốn gặp nàng sao? Vậy thấy, nàng đào muốn nhìn, hắn hai ngày này lại nhiều lần muốn gặp nàng rốt cuộc có chuyện gì. Diêu Xuân Ngoãn là ở phòng ngủ ngoại tiểu thính thấy vương lãng, tiểu Diêu Hy nằm ở trong nôi ngủ ngon lành, từ dù sẽ y đi một bên làm kim chỉ một bên nhìn nàng. Á hạ bồi ở bên người nàng. Vương lãng bị mời vào tới khi, Diêu Xuân nón lắp bắp kinh hãi, chỉ vì trước mắt nam nhân hai mắt đỏ bừng, biểu tình mỏi mệt, dâu có thể nhìn ra tới mới vừa thổi qua, nhưng chỉnh thể trạng thái không tốt, thoạt nhìn như là mấy ngày mấy đêm không như thế nào nghỉ ngơi bộ dáng, hoàn toàn điên đảo hắn dị vãng hình tượng. Nói đi, có chuyện gì thế nào cũng phải thấy ta. Vương lãng đầu tiên là chiều bên kia nôi nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn về phía nàng phía sau á hạ, là có chút việc muốn hỏi người có thể hay không hai ta đơn độc nói. Diêu Xuân Ngoan cự tuyệt, không thể, ta không có gì không thể đối nhân ôn, ngươi có là chính ngươi sự. Chê cười, nàng hiện tại như vậy suy yếu, sao có thể rời đi a hạ bảo hộ. Diêu Xuân Ngoan thái độ cường ngạnh, vương lãng nhớ thương trong lòng vấn đề, cũng bất chấp điểm này chi tiết, hắn một đôi hồng hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Diêu Xuân Loan xem, hành, vậy ngươi nói cho ta, cho dù ngươi không bị lưu đày chung quanh nhận thức người cũng không có một cái têu ngọc thụ tên. Ngươi cũng sẽ không làm nữ nhi đặt tên Chi Lan. Vương lãng thanh âm rất lớn, lời này vừa lúc bị trùng hợp trải qua Diêu tổ phụ nghe được. Diêu tổ phụ tức khắc thổi dâu trừng mắt. Chi Lan không cho lấy. Chi Lan tên này đắc tội ngươi làm. Chi Lan, thật tốt tên a. đương nhiên, sau lại lấy Diêu Hy ngủ ý cũng hảo, cũng rất êm thay là được. Diêu Xuân đoán khó hiểu, Vương lãng như thế nào cùng Chi Lan tên này rằng co. Còn có, hắn nói lời này là ở cùng nàng muốn bảo đảm. Nàng nữ nhi kêu không gọi Chi Lan. Cùng hắn có quan hệ gì, đối hắn rất quan trọng sao? Xem hắn đôi mắt đỏ bừng, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chầm chầm chính mình, hiển nhiên thực khẩn trương đáp án. Vương lãng không thích hợp, nhìn hắn nói câu kia, cho dù ngươi không bị lưu đày, Ý tứ chính là, nàng không bị lưu lời nói nói, cho dù nàng tổ phụ hảo tâm cấp hải tử đặt tên Chi Lan, nàng cũng sẽ không dùng bái. Từ từ, hắn nói không bị lưu đày, không quen biết Chu Ngọc Thụ, có nữ nhi, này nói không phải nguyên chủ sao? Diêu Xuân đoán nhiều thông minh một người à? Hơn nữa đối nguyên tắc cốt truyện cũng biết cái đại khái, Vương Lãng mới lộ ra như vậy điểm dấu vết, nàng liền hồi quá vị tới. Vương Lãng đây là trọng sinh. Diêu Xuân đoán trong lòng có cái này hoài nghi lúc sau, Tư Cập hắn ở lưu đầy trên đường biểu hiện còn có đi vào quân chuyên sau biểu hiện, có chút chi tiết là càng nghĩ càng giống. Rất khó trả lời sao? Đợi lâu không đến đáp án, Vương Lãng nhịn không được hỏi. Này vấn đề nhưng thật ra không khó trả lời. Diêu Xuân đoán ngoài miệng nói. Đầu góc lại ở nhanh trong chuyển động, nàng có thể rõ ràng cảm giác được vương lãng không hy vọng nàng cùng hắn nữ nhi tên gọi là Chi Lan. Nàng nhớ rõ, trong nguyên tắc chung, vương lãng trả thù nguyên chủ khi, làm nàng nhà mẹ đẻ nhà chồng còn chưa đủ, còn lộng chết nàng hai đứa nhỏ. Chẳng lẽ trong nguyên tắc, nguyên chủ hai đứa nhỏ chung, có kêu Chi Lan? Nàng trong lòng ngực tiểu khuê nữ thiếu chút nữa đặt tên Chi Lan, là vương lãng thân sinh nữ nhi, nói cách khác, hắn lộng chết nguyên chủ nữ nhi, có khả năng là hắn tử Tấm tắc là kẻ tàn nhẫn. Nếu ta không có bị lưu đầy, quanh mình cũng không nhận thức người kêu Ngọc Thụ nói, ta hẳn là sẽ đồng ý ta tổ phụ cho nàng đặt tên Lan Chi. Diêu Xuân nón vẻ mặt thành thật dạng. Không không, này không phải thật sự. Là ngươi vì trả thù ta mới nói cho nói như vậy, đúng không? Vương Lãng lắc đầu, không muốn tin tưởng nàng lời nói, cái này đáp án với hắn mà nói quá tàn nhẫn. Diêu Xuân nón mắt trợn trắng, như vậy điểm việc nhỏ, ta đến nỗi lửa ngươi sao? Nàng lại chưa nói lời nói dối. Lấy nàng đối nguyên chủ hiểu biết, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt nàng tổ phụ cấp hải tử lấy tên này. Vương lãng che mặt, không cho người nhìn đến hắn nước mắt. Đúng vậy, nàng không biết hắn hỏi như vậy mục đích, chính là bởi vì không phải lừa hắn, không phải cố ý cấp sai lầm đáp án, hắn mới cảm thấy đau triệt nội tâm A. Hắn lúc ấy đại khai sát giới, còn không phải bởi vì vương ra huyết mạch đoạn tuyệt, chính hắn cũng lại không thể sinh dục hắn ngay lúc đó đau, chỉ nghĩ lôi kéo mọi người cùng nhau. Ở trong mắt hắn... Diêu xuân loạn nhất đáng giận một chút chính là vì cùng bọn họ vương ra phủi sạch quan hệ cùng với vì tái giá xóa sạch bọn họ hải tử. Hồi kinh sau nhìn đến nàng sinh hoạt mỹ mãn, hắn liền nhịn không được hủy diệt nàng hết thảy. Tưởng tạ này nói cho nàng, nàng có hôm nay họa, đều là nàng gieo gió gật báo. Hắn nghĩ tới, ở đêm đó say mềm trùng lôi kéo tâm phúc nói, phàm là nàng lúc trước sinh hạ hai người bọn họ hải tử, hắn có thể hết thảy chuyện cũ sẽ bỏ qua, không so đo nàng ngay lúc đó phản bội, không so đo nàng tái giá. Không so đo nàng hết thảy. Nguyên lai like hết thảy đều như hắn suy nghĩ phát triển, trời cao chưa từng cô phụ hắn, thế nhưng thật sự cho hắn một cái nữ nhi. Hắn hiện tại chỉ hận, lúc ấy hắn hồi kinh thời điểm, nàng vì cái gì không tới nói cho hắn? Nếu nàng nói cho hắn, hết thảy đều không phải là như vậy. Vương Lãng hoàn toàn đã quên, lúc ấy nguyên chủ đi đến hắn trong phủ cầu kiến hắn, lại bị hắn vô tình cự tuyệt sự. Vương Lãng thống khổ, nàng có thể cảm giác được đến, nhưng thứ nàng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. tục Lư nói: Đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Phạm là hắn kiếp trước đắc thế khi làm việc lưu một đường, cũng không đến mức hối hận không kịp, quái được ai đâu. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy nàng tâm tàn nhẫn, nàng chưa bao giờ dám xem thường một người tính dài, tỉ như Ngụy Thu Du, tỉ như Vương Lãng loại này trước một đời liền thành công người. Hắn giờ phút này thương tâm là thật sự, đau cùng hối cũng là thật sự, nhưng vân vân tự qua đi, chỉ sợ vị này tâm tư quỷ quyệt tàn nhẫn độc các nam nhân lại sẽ một lần nữa mang lên mặt nạn. Người này tàng đến cũng thật hảo. Nếu không phải vô tình bên trong phát hiện chân tướng, làm hắn đau triệt nội tâm, thế cho nên hôm nay lộ điểm bộ dạng, hắn còn sẽ không bại lộ ra tới. Nàng còn không biết hắn là trọng sinh đâu. Trọng sinh trở về hắn, quá điểm quá mức bình phàm, diêu xuân noán trong lòng cảnh giác, người này hoặc là chính là cái có thể nhẫn, hoặc là chính là tại hạ một mâm đại cờ. Cố tình nàng đã quên chính mình bởi vì tưởng thượng bỏ buộc lộ mũi nhọn nguyên nhân, cũng che giấu rất không ít người quan mang, bao gồm vương lãng. Vương Lãng cảm xúc bình phục sau câu đầu tiên lời nói chính là, ta muốn hồi nàng, nàng là ta nữ nhi, điều kiện tùy tiện ngươi khai. Diều Xuân Ngoan cười lạnh, ngươi nằm mơ. Quả nhiên, cậu nam nhân không đáng đồng tình. chương 76 Vương Lãng nói, ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Có việc hảo hảo thương lượng. Diều Xuân Ngoan nói, không có biện pháp không nói như vậy, ai làm ngươi đại giữa chưa liền uống cao đâu, phàm là ngươi uống phía trước ăn nhiều một chút đậu phượng, cũng không đến mức say thành bộ ráng này nói chuyện. Vương lãng, đây là nói hắn người si nói mộng ý tứ. Được rồi, ngươi về đi, việc này không có gì hảo thuyết, ta không đáp ứng. Diêu Xuân đoán đứng lên, lười đến cùng hắn nhiều lời, liền sinh khí đều không muốn cùng hắn sinh khí. Diêu Xuân đoán, ta là nghiêm túc, nữ nhi ta nhất định phải mang đi. Vương lãng thực nghiêm túc mà tuyên bố. Diêu Xuân đoán ru mà dừng bước, nàng nghe ra một chút không giống nhau hương vị, có điều cậy vào, ngả bài hương vị, nàng chậm rãi xoay người, ngươi rửa vào cái gì. Bằng ngươi mặt đại sao? Ta là nàng cha ruột. Đúng vậy, ngươi là nàng cha ruột, nhưng kia thì thế nào đâu? Ngươi trừ bỏ cống hiến quá một viên hạt giống, ngươi còn đã làm cái gì sao? Ngươi vì nàng đã làm cái gì sao? Mang thai vất vả cùng sinh sản gian nan, ngươi thể hội quá sao? Hiện tại hài tử sinh ra tới, ngươi có cái gì mặt tới cùng ta tranh? Mang thai vất vả không nói đến, liền lấy sinh sản kia sẽ đến nói, kia sẽ nàng tựa như một con ít xanh giống nhau, đĩnh cái bụng to nằm ở sản trên giường đã đau đớn lại bất lực, nhưng nàng còn không thể biểu hiện ra ngoài, đều là nàng một đám yên lặng thừa nhận rồi. Ta thừa nhận, ta phía trước xác thật không làm, nhưng ta nguyện ý tấn ta có khả năng mà đi đền bù, ngươi có điều kiện gì cứ việc đề. Hắn muốn hồi nữ nhi, chỉ nghĩ phải về nữ nhi, hắn tưởng bồi thường nàng, chẳng sợ vì thế trả giá thật lớn đại giới. Ha ha, ngươi cho rằng ta và ngươi nói này đó là tưởng hướng ngươi tố khổ hoặc là đòi lấy cái gì sao? Không, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Ngươi không tư cách hỏi ta muốn nữ nhi. Vương lãng một bộ có hay không tư cách không phải ngươi định đoạt bộ dáng. Diêu Xuân đoán nhìn đến hắn này, phó đương nhiên bộ dáng liền tới khí. Nàng trực tiếp đem lúc trước chính hắn ký tên đồng ý đoạn thân hiệp nghị ném hắn mặt. Vương lãng, trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, đoạn thân hiệp nghị thư lúc trước ở lưu đày trên đường, ngươi vì cứu ngươi chất nữ ký xuống, còn đáp ứng rồi từ đây, ta trong bụng hài tử cùng ngươi không quan hệ, cùng các ngươi vương gia không quan hệ, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nhớ rõ. Nga, ngươi nhớ rõ lại không nghĩ tuân thủ đúng không? xác thật, hiệp nghị chỉ có thể ước thúc quân tử, không thể ước thúc tiểu nhân. Nói, Diêu Xuân Loan còn làm như có thật gật gật đầu. Vương Lạng nhấp nhấp miệng, ngươi không cần kích ta, ta chỉ có thể nói khi đó bởi vì ngươi bức bách mới sinh ra kế sách hướng phó tạm thời. Diêu Xuân Loan thật muốn cười to hai tiếng, này sẽ đảo thành nàng buộc hắn làm lựa chọn mới sinh ra kế sách tạm thời. Ừ, cái gì đều muốn, nói trắng ra là chính là lòng tham. Kế sách đứng phó tạm thời đúng không? Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, đây là một cái yêu đớt tiểu sinh mệnh, lúc ấy chúng ta hai mẹ con người rất có khả năng, bởi vì ngươi nhất thời tạm thích hướng, liền không có. Ở ngươi vì ngươi chất nữ từ bỏ nàng thời điểm, ngươi đã không có tư cách lại có được nàng. Nước đổ khó hốt, biết không? Minh bạch sao? Hiểu. Diêu Xuân oán chuyên môn hướng hắn chỗ đau thượng giấm. Diêu Xuân oán càng nói hắn càng chật vật, nhưng hắn vẫn là kiên trì, mặc kệ ngươi nói như thế nào. Ta thừa nhận ta có lý mệnh chỗ, nhưng này đoạn thân hiệp nghị, lại là không tính. Đại lương lấy hiếu trị thiên hạ, chưa từng có hải tử không nhận thân cha tình huống. Nhất đáng giận chính là vương lãng người như vậy, ngươi nói hắn không biết chính mình đối lý không biết chính mình đã mất đi lại có được nữ nhi tư cách sao. Không, hắn biết. Chẳng lẽ hắn không biết nữ nhi đi theo nàng này mẫu thân so đi theo hắn ở vương gia hảo sao. Hắn cũng biết. Nhưng hắn chính là hiếu thăng cầu, thậm chí không tiếc xâm chiếm người khác quyền lực cùng ích lợi. Nói trắng ra là chính là ích kỷ, cái gì đều chỉ nghĩ chính mình, chỉ quan tâm chính mình cảm thụ. Hắn nói đến nói đi, chính là muốn phế đi nàng trong tay này giấy hiệp nghị bái, đoạn thân hiệp nghị làm không tính, không phải ngươi một người định đoạt. Ngươi không nói đạo lý, quân chân lại là cái phân rõ phải trái địa phương. Diêu Xuân đoán vô cùng may mắn, chính mình tới rồi quân chân lúc sau, vẫn luôn nỗ lực kinh doanh, vẫn luôn nỗ lực mà hướng lên trên bò, hiện tại sở trạm vị trí so với hắn cao, ở đại tướng quân nơi đó, so với hắn được yêu thích. Nếu không nói, hôm nay nàng liền phải bị hắn dùng quyền lực ba lăng, tưởng tượng đến cái này cảnh tượng, có thể đem nàng tức chết. Nói lời này khi, Diêu Xuân Ngoán vẫn luôn ở lưu ý Vương Lãng biểu tình. Hắn hẳn là nghe minh bạch nàng ám chỉ, ở quân trong đồn điển, nàng quyền lực so với hắn đại. Vương Lãng thương cảm địa đạo, Diêu Xuân Ngoán, hai chúng ta nhân vi cái gì muốn vẫn luôn như vậy đối chọi gây gắt đầu, chúng ta đã từng là phu thề, là thân mật nhất người không phải sao. Hiện tại chúng ta lại có cộng đồng nữ nhi. Ngươi đối ta có cái gì bất mãn, nói ra, ta sửa. Đã qua đi sự, chúng ta khiến cho nó qua đi, được không? Đây là ngạnh không thành tới mềm. Diêu Xuân Ngoãn không giao động, ở nàng xem ra, Vương Lãng thương cảm chính là nước mắt cá sấu, muốn chúng ta không đối chọi gay gắt, rất đơn giản, đó chính là người lui một bước, tuân thủ đức định, không hề mơ nước ta nữa nhi. Vương Lãng làm không được, cho nên hắn làm lơ này một câu, ngược lại nhẹ giọng nói, Diêu Xuân Ngoãn, chúng ta có thể hợp lại sao? Đây là trước mắt ta có thể nghi đến, giải quyết đôi ta mâu thuẫn cùng xung đột biện pháp tốt nhất. Nói như vậy, nữ nhi không cần rời đi ngươi, ta cũng có thể tân ta có khả năng mà bồi thường nàng. Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định sẽ đối với các người hai mẹ con tốt, chúng ta cùng nhau nuôi nấng nữ nhi lớn lên. Như vậy, chúng ta cũng không cần vì tranh đoạt nữ nhi mà vung tay đánh nhau. Tin tưởng ta, nếu chúng ta tiếp tục tranh đấu đi xuống, tiện nghi sẽ chỉ là những người khác. Diêu Xuân đoán như là nghe được một cái thiên đại chê cười. Hợp lại, ngươi là cảm thấy ta ngại chính mình gánh nặng không đủ trọng sao. Các ngươi vương già chính là một cái vũ bùn, chính ngươi đều mang theo toàn gia con chồng trước sinh hoạt ở nước đắng, còn vọng tưởng kéo ta cùng nữ nhi xuống nước. Nàng kia ghét bỏ ngữ khí làm vương lãng mặt đều đen, trong lòng thở dài, kỳ thật hắn sớm đoán được đáp án không phải sao. Nữ nhân này, thật là trước sau như một hiện thực lại máu lạnh. Diều xuân đoán, ngươi sẽ không cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp đi. Vương Lãng bình tĩnh mà nói ta chỉ là không nghĩ chí ngươi vào chỗ chết mà thôi. Vương Lãng, nhìn một cái ngươi này biến sắc mặt tốc độ, tấm tắc. Hắn không chế dục quá cường, muốn liền phải được đến, không chiếm được liền hủy diệt, hoàn toàn không có giúp người thành đạt phẩm đức, nàng là điên rồi mới chịu đáp ứng cùng hắn hợp lại. Đến nỗi ngươi nói có biện pháp trí ta vào chỗ chết, ta tin. Ta biết ngươi ẩn tàng rồi thực lực, nhưng ta ở quân trong đồn điển kinh doanh hơn nửa năm, cũng đều không phải là lãng đến hư danh. Ngươi lại có thể thử một lần. Hành A, muốn sốc cái bản đúng không? Tới A, tới cho nhau thương tổn A đua cái cá chết lưới rách A cá có chết hay không không biết, nhưng vong là khẳng định muốn phá. Diều Xuân đoán, này nửa năm nhiều người xác thật làm được thực hảo, phụ tá hình trưởng phong, kinh doanh quân chuân các mặt, cũng có chính mình thế lực, nhưng ngươi quá nóng nảy, bại lộ một chút người trí mạng khuyết thật. Nguyễn nghe kỹ càng. Vương lãng phun ra bốn cái từ, quân chuân, công điểm, công hân giá trị, đổi lâu. Diêu Xuân đoán tâm căng thẳng. Trên mặt lại ra vẻ nghi hoặc, đi xuống nói, kỹ càng tỉ mị điểm. Kỹ càng tỉ mị điểm chính là, ngươi có không thần chi tâm. Vương lãng nhìn chầm chầm nàng đôi mắt gần từng chữ một mà nói. Haha, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ngươi nói ta có tâm làm phản, ta là triều binh vẫn là mua mã. Vẫn là kỳ ân với dân. Ta một nữ nhân, chẳng lẽ còn muốn làm nữ hoàng. Mặc kệ nội tâm như thế nào sóng to gió lớn, diêu xuân nhoãn trên mặt lại giống nghe được một cái thiên đại chê cười giống nhau. Này đó đều là biểu tượng dễ hiểu cách làm, người cách làm càng cao minh. Có thể nói, là ở đào đại lương căn cơ. Danh cùng khí, không thể giả với người cũng. Mà ngươi ở quân chân lộng như vậy một cái chế độ, suy yếu quân vương ảnh hưởng, làm thuộc về quân vương quyền lực hạ di. Phát hiện điểm này thời điểm, vương lãng cũng là thực không thể tưởng tượng, một giới nữ tử, lại có như thế đại nghịch bất đạo ý tưởng, càng không thể tư nghĩ chính là nữ nhân này vẫn là hắn vợ trước. Đó là hắn kiếp trước ở quyền lực đỉnh thời điểm cũng chưa dám sinh ra dạ tâm ai tâm, đáng tiếc nàng mại nữ tử chi thần, bằng không có giá tâm có thủ đoạn có thức người khả năng, hơn nữa kỳ ngộ làm không hảo thật đúng là có thể thành một phen nghiệp lớn. đây cũng là hắn hôm nay mạo hiểm ngã bài nguyên nhân chí nhất. ở hắn tới phía trước hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, nữ nhi hắn là muốn nhất hồi kỳ thật tốt nhất kết quả là hắn cùng diêu xuân nhoãn hợp lại, mà diêu xuân nhoãn người này không quá khả năng ủy thân với kẻ yếu, nếu hắn không bại lộ một chút thực lực nói, rất khó làm nàng thấp điểm thần phục. Nhưng hắn một bại lộ thực lực, ở quân chuân ngốc đi xuống ý nghĩa liền không lớn. Hắn chỉ là không nghĩ tới, mạo lớn như vậy nguy hiểm, hắn vẫn là không có nhìn đến mong muốn kết quả. May mắn, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Vương Lãng, ngươi vì đoạt nữ nhi, nếu hướng ta trên người lung tung an tội danh, quân vương quyền lực hạ gì, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Muốn gia tăng quân vương ảnh hưởng, trừ bỏ dưỡng sĩ bên ngoài liền nuôi quân dưỡng dân A. Làm đại lương vương triều từ hộ bộ hạ rút lương thảo đến các nơi quân đội nuôi quân mà không phải một phân lương thảo không ra, làm quân chuân cung cấp quân đội, tự cấp tự túc. Mặt sau câu này chưa hết chi ngôn có chút đại nghịch bất đạo, có một số việc có thể làm, có chút lời nói lại không thể nói, không thể lạc người nhược điểm. Nhưng Diêu Xuân đoán tin tưởng Vương Lãng nhất định nghe hiểu. Vương Lãng trầm mặc, đạo lý đều minh bạch, nhưng Đại Lương làm được đến sao? Vương Lãng, ta biết ngươi là Thái tử người, ta đoán xem, ngươi hôm nay như thế cường thế, là Thái tử tỉnh. Đó là ngươi tự giác có chỗ dựa cũng không thể bôi nhỏ với ta nha. Nữ nhi đã có một cái tội thần phụ thân rồi, ngươi còn biểu đặt như vậy tội danh bôi nhỏ nàng mẹ đẻ, ngươi là sợ nàng không đủ thảm phải không? Không phải tỉnh, mà là đem tỉnh. Vương lãng không nói, quả nhân a, hắn còn tưởng rằng chính mình che giấu đến cực hào đâu, không nghĩ tới nàng đã sớm biết. Nàng năng lực phân tích cùng tư duy lo dịp thật sự quá cường. Hắn không lộ ra bài nói, ở thảo muốn nữ nhi không thành lúc sau, chỉ sợ phải bị nữ nhân này chèn ép đã chết. Nàng từ trước đến nay liền không phải cái nhân từ nương tay. Hai bên đối diện, á hạ cảm giác được hai người chi gian có đao quang kiếm ảnh giống nhau. Hắn đang ép nàng, nàng cũng đang ép hắn, hai người cắt cầm nhất kiếm, song song giá đến đối phương trên cổ. Diều Xuân đoán nghĩ thầm, vương lãng không hổ là nguyên tắc nam chủ, nàng lúc trước đều có chút coi khinh hắn. Không ngờ nhân gia tàng đến như vậy thầm, ở giả heo ăn thịt hổ. Hơn nữa ánh mắt cũng độc ác, nàng vừa mới bố cục đầu. Hắn liền nhìn ra trong đó thâm ý bất quá may mắn nàng bố cái này cục, có thể tiến, có thể lùi. Cho dù hắn chỉ ra nàng bố này cục dã tâm thì thế nào, này lại không phải thực chất đồ vật, có thể bị hắn lấy trụ, nàng không thừa nhận nói, hắn lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Vương lãng than nhẹ, thật là thông minh A đã sớm đoán được nàng không phải nhát gan người, sẽ không dễ dàng bị dọa sợ không phải sao. Hắn biết chính mình hôm nay thua cuộc, muốn bất lực trở về. Hắn cuối cùng không tham mà nhìn thoáng qua hãy còn ngủ ngon lành nữ nhi. Ngẩng đầu đối Diêu Xuân Noãn nói, "Ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng." Diêu Xuân noãn mắt trợn trắng, "Này còn dùng hắn nói sao? Tiểu khuê nữ là nàng 10 tháng hoài thai gian nan sinh hạ tới hài tử, nàng đương nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố nàng." Vương Lãng đi rồi, Diêu Xuân đoán vội vàng phân phó một câu, "Đi nói cho đại tướng quân, Vương Lãng muốn trốn đi." Diêu Xuân noãn nói vừa xong, người liền hôn mê bất tỉnh, bị A Hạ chậm rãi tiếp được. Diêu Xuân noãn rốt cuộc mới sinh sản ba ngày, vừa rồi lại cùng Vương Lãng giao phòng, Một phen giao thủ, tâm lực tinh lực cùng thể lực đều hao phí cực đại, cảm xúc dao động cũng đại, thân thể bất kham phụ tải. Chương 77 Người làm gì? Vương Lãng cao mày không vui mà nhìn bắt lấy chính mình cánh tay đại trường, tránh lại tránh thoát không được. Nguyên lai like A Hạ đem diêu xuân nhoắn ôm về trên giường làm rủ sĩ chiếu cố lúc sau, liền đuổi theo Vương Lãng. Đến nỗi chủ tử kẽ xịu trước lời nói, đều có người đi làm. Lúc đó Vương Lãng mới vừa đi ra diêu ra, đã bị A Hạ đại trưởng cấp kiềm chế ở tấu ngươi. A hạ chỉ ném cho hắn hai chữ, liền một quyền đánh vào hắn hốc mắt cùng mũi chỗ. Vương lãng có từng tao quá loại này bạo lực đối đãi, lập tức nước mắt đều cầm lòng không đậu mà chảy ra. Tấu hắn một quyền còn chưa đủ, vương lãng túi đầu sau, mặt không hào tấu, nàng liền tấu hắn bụng, dù sao chủ tử cùng nàng nói qua, giống nhau đánh nhau chỉ tấu bụng cái mông này đó thịt nhiều địa phương, đừng làm ra mạng người. Nếu là sinh tử chi chiến, mới có thể hướng người trí mạng điểm thượng tiếp đón. Á Hạ Phong cũng tựa mà đuổi theo ra tới, khiến cho Diêu gia người chú ý, Diêu Mẫu nghĩ nghĩ, có điểm không đúng, liền cùng Diêu Nhị Tẩu cùng nhau theo đuôi lại đây, vừa đến đại môn vừa lúc nhìn đến Á Hạ đau Hầu Vương lãng một màn, "Á Hạ, ngươi đang làm gì?" Hắn đem chủ tử khí hôn mê, ta tấu hắn một đốn. Diêu Mẫu nghe vậy, nhịn không được nói, "Tấu đến hảo. Thật là cậu nam nhân, không biết nàng nữ nhi mới vừa sinh sản xong không tới ba ngày sao? Con ở ở cứ đâu? Khí ra bệnh tới, kia chính là cả đời sự." Lúc này Vương Lãng bị tấu đến chảy máu mũi, A Hạ dừng tay lúc sau, hắn loạn choạng đỡ tưởng đứng lên. Nhìn đến hắn đứng lên, A Hạ nắm tay lại ngạnh, nó ngoe dục dịch tưởng lại đến một lần. Đúng lúc này, đại tướng quân cùng Nô Tổng Quản với thần đám người bước đi vội vàng mà đi tới, A Hạ đành phải tiếc nuối mà từ bỏ lại tấu hắn hai quyền ý tưởng. Sao lại thế này? Diêu Xuân loãn tỉnh lại thời điểm, biết được Vương Lãng mang theo Vương ra người cùng một ít đi theo người của hắn, thành công đi ra ngoài. Không có biện pháp. Trên người hắn có thái tử bí chết cùng đặc xá lệ, quân chuân không thể không thả người, đại tướng quân cũng không thể ngăn đón, tổng không thể công nhiên cùng thái tử đối kháng đi. Diêu Xuân đoán gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Như định rồi sau đó động, có tâm tính vô tâm, vương lãng có thể thành công trốn đi, cũng không gọi người ngoài ý muốn. Vương lãng lần này trốn đi ý Xuân quân chuân, tổn thất lớn nhất chính là kỳ trạch, bởi vì hắn đào kỳ trạch góc tường, mang đi hắn dưới trướng 4 năm cái chuẩn bị từng cái để đi lên nghe dùng thuộc hạ. Đi rồi cũng hảo, về sau tiện tay phía dưới thấy thật trưng đi. Diêu Xuân Ngoan nghĩ thầm. Vương Lãng có kiếp trước ký ức, lại có thái tử làm chỗ dựa, có thể buộc hắn trốn đi, đã xem như thực tốt thành quả. Diêu Xuân Ngoan không nóng nảy, cơm muốn một ngụm một ngụm mà ăn, nói thật, Vương Lãng cùng Ngụy Thu Du đều là thân phụ đại vận người, bao gồm nàng chính mình, cũng là. Vương Lãng là nguyên tắc nam chủ, mà nàng cùng Ngụy Thu Du hai người khí vận không kém. Là từ nàng cùng Ngụy Thu Du đều không thể hướng ra phía ngoài người ta nói nói các nàng đến từ đời sau điểm này liền nhưng phỏng đoán. Ở bọn họ khí vận không hao hết, rất khó trí bọn họ vào chỗ chết, bọn họ tổng có thể tuyệt chỗ phùng sinh, cho nên đây là một hồi đánh ràng co. Bất quá vương lãng này một đợt thao tác, đối nàng tới nói cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất thái tử giúp vương gia sửa lại án xử sai, vương lãng cùng với toàn bộ vương gia đều không phải tội phạm. Như vậy nàng tự nhiên liền không phải tội thần chi thê. Vợ trước cũng không phải. Nàng nữ nhi cũng không phải tội thần chi nữ. Bằng không nàng còn phải vắt hết óc giúp chính mình cùng giúp nữ nhi tranh thủ một cái thoát tội trở thành lương dân cơ hội. Thật là thật đáng mừng a. Diêu Xuân đoán trong lòng một cao hứng, liền nghiêng thân mình, chi đầu, nhìn một bên tiểu diêu hy, nàng một đôi tay nhỏ cuộn tròn đặt ở lỗ tai hai bên làm đầu hàng trạng, ngủ đến hô hô. Thật là một con tiểu ngủ heo, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, nàng tính một chút nàng cơ hồ muốn ngủ 18 đến 20 tiếng đồng hồ. Diêu mẫu nói cho nàng, mới sinh ra trẻ con đều là cái dạng này, ngủ đến càng nhiều, lớn lên càng nhanh. Diêu xuân nón nhìn, ngón tay ngo ngoe dục dịch, nàng rất muốn chọc chọc nàng thịt phình phình gương mặt. Diêu mẫu vô rất nàng đầu ngón tay, không chuẩn nàng quấy dậy tiểu diêu hy ngủ. Nương, ta như thế nào cảm thấy có tiểu diêu hy lúc sau ngươi liền không yêu ta? Diêu xuân nón dơ không thế nào đau đớn đầu ngón tay, không thuận theo mà nháo nàng. Diêu mẫu nghẹn nghẹn nói, ngươi đứa nhỏ này, cái gì yêu không yêu? Như thế nào có thể đem như vậy buồn nôn nói treo ở bên miệng đâu? Nhìn đến Diêu Mẫu ngượng ngùng bộ dáng, Diêu Xuân đoán cười to. Ẩn ở, ở nơi tối tăm Hàn gia huynh đệ, cũng biết được Vương Lãng huệ người nhà trốn đi tin tức, lại một đám nỗi lòng bất bình. Quả nhiên, đại thần cùng đại thần vẫn là không giống nhau. Lúc trước vì ứng đối Tam hoàng tử sát chiêu, bọn họ Hàn gia cầu gia gia cáo bà ngoại cấp thái tử liên lạc chỗ đi nhiều ít cầu cứu tin, đều là đá chìm đáy biển. Hiện tại Vương Lãng trốn đi, Vẫn là sửa lại án xử sai tội danh, mang theo toàn gia người, hiển nhiên thái tử rõ ràng càng coi trọng vương gia. Ý thức được điểm này, hàn gia mấy huynh đệ cũng là phát ngoan, một lòng muốn làm sự, làm mọi người nhìn xem, bọn họ hàn gia cũng không so vương gia kém. Vương lãng đám người không có rời đi y Đề xuân, mà là đi y Đề xuân đại doanh. Ai có thể nghĩ đến đâu, trước hai ngày, hắn còn bày mưu tính kế, thành công tiếp ứng nông nghị đội ngũ, làm truy kích y Đề xuân đại doanh kỵ binh doanh bất lực trở về trong nháy mắt liền gia nhập Y Xuân Đại Doanh. Thời buổi này, địch nhân cùng đồng đội thân phận, thật là thay đổi bất thường ha. Này hết thể phát sinh đều là như vậy đột nhiên, cơ hồ tất cả mọi người bị đánh cái trở tay không kịp. Kỳ thật đối vương lãng tới nói, cũng là ngoài ý liệu, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ đi đến trốn đi này một bước. Như vậy hấp tấp, hắn cũng không phải không có tổn thất. Chỉ là sự đổi sự, quan trọng nhất chính là, bởi vì nữ nhi kích thích, hắn muốn hồi nữ nhi liền không thể không điều chỉnh kế hoạch của chính mình. Làm ra tương ứng thay đổi Chỉ có thể nói, một bước chậm, từng bước chậm Ở Y Xuân Quân Chuân Hắn muốn siêu Việt Diêu Xuân noan quá khó khăn Chỉ là đáng tiếc hắn vì chính mình Cùng với người nhà chuẩn bị một tay át chủ bài Dùng, liền không có Chu đại xoái thực phiền Giờ phút này đầu đều phải lớn Tam Hoàng tử mới vừa ngầm phái người tới mượn sức hắn Nay không, hắn sứ thần đều còn ở đại soái trong phủ ở đâu Vị kia còn không có đổi đi Thái tử người lại tới nữa Hơn nữa hắn vài tòa bí khố tổng xẻ ra chuyện, phiền não sự quá nhiều, hắn chỉ cảm thấy chính mình năm nay giả nua rất nhiều. Vương Lãng là cầm lý chức tông xoắn tới, hắn lại không thể bất an bài. Chu Đại Soái nhìn trên mặt còn mang theo thương Vương Lãng, cảm thắn nói, Y Thế Xuân Quân Chuân, thật là một đám ngọa hổ tàng long A. Đại soái quá khen. Vương Lãng nhàn nhạt mà nói, vì có thể mau chóng thủ tín Chu Đại Soái cùng với mau chóng dung nhập Y Thế Xuân Đại Doanh, Vương Lãng lại đây chuyện thứ nhất. Chính là đem Diêu xuân đoán cấp bán làm đầu danh trạng, hắn sở lộ ra tin tức, trọng trung chi trọng, đó là nàng như thế nào phỏng đoán chu đại Soái hai tòa bí khố nơi. Lòng không phục điểm này hắn chưa nói, gần nhất là không cần thiết, thứ hai, hắn cũng cực kỳ coi trọng nàng làm cho công điểm công hơn đổi lâu chế độ, tự nhiên sẽ không dễ dàng cấp người ngoài giải bí trong đó hảo diệu. Nhưng là, chỉ là nghe nói vương lãng sở lộ ra chi tiết, chu đại Soái trận doanh, có tư cách tham dự hội nghị thành viên đều hít ngược một hơi khí lạnh một nữ nhân. Như vậy yêu nghiệt sao? Thi mi hoảng thần một chút, nguyên lai like ngày đó cùng hắn giao phong người thế nhưng là một nữ nhân sao? Chu đại soái tâm phúc phụ tá đồng thật nhịn không được đánh giá hắn liếc mắt một cái, vương lãng là kẻ tàn nhẫn không thể nghi ngờ, này Diêu xuân noán vẫn là hắn vợ trước đầu, nghe nói mấy ngày hôm trước mới vừa cho hắn sinh hạ một cái nữ nhi, hắn nói bán liền bán. Sách, quả nhiên là vô độc bất trượng phu A. Người khác ánh mắt khác thường, vương lãng cảm giác được, kia thì thế nào đâu? Hắn không cảm thấy hắn bán đứng Diêu Xuân Đoán có cái gì không đúng, chẳng lẽ hắn không ra bán? Nàng liên tiếp mà đối Chu Đại Soái bí khô ra tay, Chu Đại xoái liền tra không đến nàng sao? Nếu kết quả đều giống nhau, làm hắn lợi dụng một chút thì đã sao? Đến nỗi có thể hay không xúc phạm tới Diêu Xuân Đoán, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Chu Đại soái cái này đã biết đầu sỏ gây tội, nhưng là Vương Lãng nói nhiều như vậy, hắn vẫn là không biết nàng là như thế nào tìm được bí khô a, dùng cái gì phương pháp? Cho nên ta kia đệ nhị tòa bí khố đến tột cùng lại như thế nào tiết bí. Cụ thể chi tiết, ngươi biết không? Hoặc là ngươi biết phòng bị phương pháp sao? Vương Lãng lắc đầu, cụ thể chi tiết không biết. Nói lên cái này, hắn cũng rất tiêm đuối. Nếu là biết diêu xuân đoán phỏng đoán quá trình thì tốt rồi. Hắn định có thể từ giữa học được một ít đồ vật Chu đại xoáy nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng này sinh ác độc địa đạo. Không được ta liền tìm người đem nàng làm rớt. Đã đệ nhị tòa, đệ nhất tòa bị dọn không còn không có nửa năm đâu đệ nhị tòa liền hiểm tao độc thủ như thế nào không gọi chu đại soái cho cùng rất dẫu hơn nữa đệ nhất tòa đệ nhị tòa đều là bị diêu thị nữ nhân này phát hiện nương nữ nhân này chính là tà môn chuyên môn sinh ra khắc hắn nghe được chu đại soái phát tàn nhẫn lời nói vương lãng vẫn như cũ không giao động vương lãng trốn đi cử ra tới đầu y đi xuân đại doanh chuyện lớn như vậy ngụy thu du cũng biết hà ách hô ngụy thu du phát ra tiếng cười to nàng trong lòng oán hận mà tưởng diêu xuân oán Ngươi lại lợi hại lại như thế nào? Ngươi còn không phải lấy nam nhân không có biện pháp. Thi Mi vừa lúc có việc tới hỏi nàng, liền thấy như vậy một màn, mơ hồ đoán được nàng tưởng cái gì. Tiếp theo liền nhìn đến nàng bắt lấy bút trên giấy hỏi vương lãng sự, nhìn nàng siêu siêu vẻ vẻ tự, Thi Mi gật gật đầu, khẳng định nàng vấn đề. Ngụy Thu Du lại bắt đầu phát ra kỳ quái tiếng cười. Thi giữa mày tình không tốt, cảm thấy Ngụy Thu Du thật là kiến thức hạn hẹp, này có cái gì buồn cười? Diêu Xuân Loan nếu là muốn nam nhân lấy nàng trước mắt thân phận, nhiều ít tuổi trẻ lực tráng nam nhân nguyện ý tiền phát hậu kế. Cứ việc đứng ở đối địch lập trường, nhưng tuy là Thi Mi cũng không thể không thừa nhận Diêu Xuân ngoan ưu tú. Diêu Xuân lớn lên mà Mỹ, dáng người lúc trước mang thai nhìn không ra tới, nhưng mỹ nhân thông thường đều có hảo dáng người, chờ nàng ra ở cứ khôi phục lại, hẳn là cũng là không lầm. huống hồ liền nam nhân xem nam nhân ánh mắt, Thi Mi cũng không cảm thấy Vương Lãng là cái phu quân. Loại này nam nhân, ly liền ly bái hơn nữa hắn cảm thấy không phải vương lãng không cần diêu xuân đoán mà là tương phản tình huống diêu xuân đoán trướng mắt vương lãng người nam nhân này cưới diêu xuân đoán như vậy nữ nhân làm thế tử hơi chút vụng về một chút đều sẽ bị đối phương ép tới không thở nổi nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng nhưng lệnh ra tộc hương thịnh hắn không tin vương lãng không khởi quá hợp lại tâm tư nghe được thi mi nói ngụy thu du trên mặt tươi cười đột nhiên im bật, liền cùng ở đời sau khi giống nhau sao diêu xuân đoán tuy rằng không có nàng ở nam nhân đôi xài được Nhưng truy nàng tuổi trẻ nam nhân cũng không thiếu, càng đáng giận chính là, nhưng cái đó nam nhân chất lượng còn không kém. Đi vào nơi này, nàng sớm gả chồng, chính mình bản lĩnh một thành cũng không phát huy ra tới, hiện tại nàng thoát ly hàn ra đi vào y xuân đại doanh, bên người vẫn như cũ không có gì cao chất lượng nam nhân. Cùng diêu xuân nón một đối lập, nàng làm sao có thể sung sướng. Ngụy thu du sinh khí mà ném bút, không nghĩ để ý tới thi mi. Nhưng thi mi nhưng không quen nàng, ngươi không phải nói, diêu xuân nón sẽ đổ vật. Ngươi cũng sẽ sao? Đại soái hai tòa bí khố là nàng phỏng đoán ra tới, ngươi có thể hay không cùng nàng giống nhau? liền lên mặt soái đệ tam tòa bí khố tới diễn tập, ngươi thử phỏng đoán một chút. Này đó tư liệu tùy tiện ngươi dùng, bên ngoài cũng tùy tiện ngươi ra vào. Ngụy Thu Du đầu tiên là ngẩn ngơ, Thi Mi vẫn luôn lấy quan sát nàng, lập tức liền biết nàng khả năng làm không được, làm không được sao? Ngụy Thu Du không hề răng. Kiếp trước trong công ty liền thịnh truyền, Diêu Xuân đoán nhất tam hiểu phân tích các loại tình báo các loại tin tức, các loại tư liệu. Lại khó chơi khách hàng tới rồi nàng nơi đó, nàng tổng có thể tìm được có lợi nhất đột phá khẩu, do đó phá băng, thành lập khởi giao lưu thông đạo. Không nghĩ tới, nàng tới nơi này cũng giống nhau lợi hại. Thi Mi nhịn không được nói, ngươi thật là cái phế vật. Ngươi như vậy lợi hại, ngươi tới a? Ngụy Thu Du nhịn không được bắt lấy bút trả lời lại một cách liễm ai. Hử? Thi Mi bị nàng lời này một đổ, phất tay áo mà đi. Chương 78. Ý Thế Xuân đại doanh. Vương gia, đột nhiên từ Y Y Xuân Quân chuyên dọn tới rồi Y Y Xuân Đại Doanh còn trụ vào gia đình quân nhân khu bên này căn phòng lớn. Vương gia người hiện tại đều vẫn làng lốc, chờ phục hồi tinh thần lại, mỗi người đều vui mừng khôn xiết. Bọn họ rốt cuộc tẩy thoát tội danh, rốt cuộc không cần lại ăn lao dịch chi khổ. Vẫn là truyền đến Y Y Xuân Đại Doanh hảo. Lúc trước chúng ta ở quân chuyên quá chính là ngày mấy a hắn nhị bá cũng thật là, trong tay nắm có như vậy nhiều lợi thế, cũng không bỏ được lấy ra tới dùng. Hiện tại thân sinh nữ nhi. Sinh ra, hắn nhưng thật ra bỏ được. Quả nhiên, thân sinh chính là thân sinh, làm phụ thân luyến tiếp thân sinh nữ nhi trên lưng tội thần chi nữ thanh danh. Ngay thường nương thường nói chúng ta là, người nhà, còn gọi chúng ta nhiều thông cảm thông cảm hắn không dễ dàng. Hiện tại xem ra, chúng ta thông cảm hắn, nhân ra lại chưa chắc lấy chúng ta đường, người nhà tới xem. Trương Thị nói thầm, ngôn ngữ gian, rất có oán trách chi ý lúc trước ở Y Lê xuân Đại Doanh thời điểm, liền hắn nhị bá việc là thể diện, những người khác việc, đều rất khổ. Chớ trách nàng oán trách, rốt cuộc ở trương thị xem ra, nhị bá ca vương lãng trong tay át chủ bài chính là vương gia át chủ bài, dựa vào cái gì chỉ có hán, cá nhân quyết định dùng không cần, khi nào dùng A Thái tử coi trọng chính là vương gia cái này gia tộc, lại không phải quang coi trọng hán, cá nhân. Bên cạnh đồng dạng ở sửa sang lại hành lý vương đại phu nhân nói, ngươi nhưng bất tranh cái đi, hiện giờ nhật tử còn đổ không thượng ngươi miệng. Kỳ thật vương đại phu nhân đối vương lãng cái này lướt qua trượng phu nghiệm nhiên đương ra làm chủ chú em trong lòng cũng là hơi có chút hụt hẫng. Trương thị không tìm được cùng chung kẻ định người, tức khác không thuần theo, nàng đem trong tay cũ đềm dường, ném, đều là chút lủi bại ngoạn ý nhi, sửa sang lại còn sửa sang lại cái gì. Đại tẩu này y xuân đại doanh gia đình quân nhân khu tuy hảo, nhưng cũng so không được kinh thành á ta không rõ, nếu đều đã trầm đoan giải tội, chúng ta sao không trực tiếp hồi kinh đâu chẳng lẽ là chúng ta nhị ba luyến tiếp nơi này đi? trương thị cũng không biết vương lãng cùng diêu xuân đoán đã chân chính xé rách mặt, tuyệt không tái tục tiền duyên khả năng. nàng cảm thấy vương lãng đem lý trước địa điểm đặt ở y thị xuân đại doanh, chính là luyến tiếp diêu xuân đoán mẹ con. vương đại phu nhân nghe nàng nhắc tới hồi kinh, sự trong lòng cũng hơi có chút ý động. vương đại phu nhân cùng trương thị đối thoại, vừa vặn bị trở về vương lãng nghe được, hắn tự chỗ tối chậm rãi đi ra, lao từ ra, ta yêu cầu ngươi ta làm việc. Ngươi nếu không nghĩ ngốc tại y thìa xuân, đại có thể chính mình hồi kinh, dù sao chúng ta vương ra người hiện tại đều là lương dân. Còn có ai muốn chạy, đều có thể, ra nơi này, đi lưu tùy ý. Nhìn đến hắn, Trương thị im như ve sầu mùa đông. Vương lãng cuối cùng quét nàng, mắt, sau đó chậm rãi chiều thư phòng đi đến. Vương lãng không nghĩ tới, hắn mang mọi người trong nhà cởi tội, cũng miễn lao dịch chi khổ, ngược lại còn rơi xuống hoán trách, thật là buồn cười. Bọn họ biết hắn. Xem đánh xong như vậy nhiều át chủ bài sợ hãi, khắc khởi bếp lò lo lắng, quá sớm bại lộ chính mình dày vào sao. Này đó bọn họ biết sao. Thái tử cấp những cái đó át chủ bài, cũng không phải là xem ở vương gia phân thượng cấp, mà là xem ở hán vương lãng cốt nhưng dùng giá trị phân thượng cấp. Đây là đồng giá trao đổi, hán cầm, là phải trả lại. Nóng tại bí kia xuân, chính là trả nợ bắt đầu. Hồi kinh. Bọn họ có cái gì từ bản hồi kinh? Thật cho rằng hồi kinh sao? Bọn họ là có thể khôi phục trước kia không có hạ đại lao bị lưu đẩy phía trước nhật từ sao? Không hiểu, bọn họ cũng đều không hiểu. Con đường này, hắn chỉ có thể vũ vũ độc hành, người nhà cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, thậm chí bọn họ còn không bằng nông hộ xuất thân Diêu gia đoàn kết. Thằng đến nhìn không tới hắn thân ảnh, Trương Thị mới đưa ngực nghẹn khí thật dài mà phun ra, Vương Lãng cái này nhị bá trở nên càng ngày càng âm trầm, cũng càng ngày càng đáng sợ. Tiểu Diêu hy tắm ba ngày yến làm được thực náo nhiệt. Cho nàng thêm buồn trưởng bối rất nhiều, trong đó lại lấy tiểu xảo bạc quả tử nhiều nhất, càng có, đem, đem tân đồng tiền thêm đến trong buồn, mừng đến đỡ để bà ngoại mặt mày hớn hở, lời hay nhi, cha tiếp, cha, làm việc cũng tận tâm chú đáo. Vang buồn kia, khắc, tiếng khóc lành lót, dước lấy các tân khách thiện ý cười văng thành, Tiểu diêu hy tính tình khá tốt, cũng không yêu khóc náo, đói bụng kéo mới có thể phát ra tiếng vang, chính là ăn mại thời điểm có điểm hung, phó sớm ăn xong ngủ sớm giác bộ dáng. Bà Vũ đều nói rất ít nhìn thấy như vậy ngoan ngoan hải tử.